t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu một t h ằ n g sai lầm đầu tư ha ha ha ở đồng vị thể trung chu thiên một trận cuồng tiếu sau gắt gao ôm lấy vân san c u ồ n g gặp mười phút không bỏ thẳng đến vân san lại nhịn không được cùng chân đem hắn đ ẩ y ra hắn mới cười nói tiêu thanh linh tưởng tính cây ta lại không tưởng ngược lại tặng cho ta như thế cơ duyên lúc này phòng t r ừ n g nàng chính bảo vệ cho cái tiêu kết giới có lẽ tốt mấy năm không dám rời đi n ử a bước vân san kiềm chế năng lượng thể t r u n g một loại cấp bách nhu cầu nói liền ngươi thông minh đúng rồi bản cổ thạch là cái gì n g o n ý nhi tạm thời không biết t i ế định hải thần châm tinh hoa chuyển cho ngươi tin tức là cái gì diệu khai thiên linh diệu khai thiên chia ra làm bốn d i ệ u linh rơi vào tình kim mạch khoáng hấp thu một vạn ba nghìn năm trăm cân tính kim hình thành như ý bổng nguyên bản này d i ệ u linh cũng không tính toán rời đi như ý kim cố bổng nó lại cảm ứ n g được ta đan điền trung có cái nó cảm thấy thập phần cường đại đồ vật cho nên nó liền thoát ra kim cố bổng chu thiên ánh mắt tỏa sáng mà nói xem ngươi ánh mắt d i ệ u khai thiên linh cũng không phải đơn giản như vậy đi vân san cười nói chu thiên gắt ga o hút một chút vân san miệng nói d i ệ u khai thiên linh n ă n g đủ tụ tập tản ra bốn kiện đồ vật dịu hỗn độn c hỗn độn chung cùng hỗn độn thái cờ đồ chỉ cần đoàn tụ dịu khai thiên khai thiên tam thức liền sẽ tái hiện kia chính là phá nói hẳn là xem như thành công võ pháp nói cực hạn chiêu số ngươi nói ta sẽ không thèm để ý sao vân sang gật đầu nói ân khai thiên tam thức khẳng định so chu tiên kiếm quyết cường đại hàng tỷ lần bất quá ta nói rồi làm chuyện gì đều đi bước một tới lúc này đây hôn tây du ngươi vận khí không t ồ i thông thiên chính là cần bồ đề còn thu ngươi đương quan môn đệ tử ngươi sở học một chút nhảy lên tới cao đẳng trung cấp thế giới đỉnh trình độ hiện tại ngươi càng có rất nhiều tìm kiếm tài nguyên tăng lên ngươi tu vi cùng hiệu được chu thiên nói ân tây du thế giới ba tháng sau mới có thể trở về cho nên ta chỉ có thể đi cái khác địa phương hiện tại ta thiên tiên t r u n g kỳ tu vi đi những cái đó trung đẳng tiên đạo thần đạo thế giới đều không phải vấn đề lớn nếu phải làm ta đây liền nhiều chạy một chút đ ạ i ổn định sau lại nói ta trong khoảng thời gian này ở tây du thế giới bế quan đ ố n g nhiên hiểu ra ta hiện tại những cái đó đầu tư toàn bộ sai rồi sai đến rối tinh rối mù v â n san lược hiện khó hiểu mà nhìn chu tiên hắn hiện tại đầu tư thu hoạch cũng không sai các nơi hồi quy đã hiện ra cường đại thế có cái vài thập niên thời gian thì hắn liền tính là ở các đại cao cấp thế giới cũng có cũng đủ tài chính n g ư ờ i không rõ sao chu thiên tay ô m vân san chân cười hỏi một tiếng vân san gật gật đầu ngón chân đầu c u ố n lấy chu thiên bàn tay nói đúng vậy dựa theo người đầu tư thất vận ngươi từ công pháp dựa vật đến tổng hợp đầu tư một đám thu vào đều không tinh kém thậm chí mỗi ngày thu vào đều đang không ngừng gia tăng quá thượng vài thập niên ngươi thu hoạch ít nhất so được với giống nhau cao đẳng thế giới tiểu gia tộc như thế ngươi vì sao còn nói đầu tư toàn bộ sai rồi đâu chu thiên nói vân san đối người khác tới giảng vài thập niên búng tay vung lên ở bất đồng thế giới t r o n năm n g h n năm vạn năm, năm đối ta cũng không có gì ảnh hưởng nhưng thực tế thượng vị mặt đầu tư sẽ cùng ta hiện thực đồng bộ nói cách khác bất luận ta ở cái khác vị diện bao lâu nhưng là thu vào lại cần thiết cùng hiện thực cùng nhau như vậy tính ra ta ở hiện thực vài thập niên sau mới có khổng lồ thu vào nhưng ta trên thực tế đã ở các thế giới sống không biết bao lâu cho nên nói hoặc là ta tiến vào này đó thế giới đãi vài thập niên mấy trăm năm hoặc là ta liền yêu cầu tìm kiếm cái khác càng mau lẹ ích lợi điểm đối với ta tới rằng tốt nhất đầu tư cũng không phải người khác mà là ta chính mình vị diện nhà đầu tư người chân chính ý nghĩa đầu tư lực độ lớn nhất nên là tự thân thực lực tiến vào mặt khác vị diện thu hoạch lớn nhất chỗ tốt kia cần thiết có tự thân sung túc thực、lực. liền như ta đi một chuyến tây du thế giới thông thiên làm ta tiến vào hắn muốn h ạ Thực ta lực của vân lên lúc san u mới đi có thể l g Cung, Giao đến thể thấy mừng lại lại tỉnh đại ngộ chu thiên sinh hoạt ở hiện thực địa cầu vị diện đối hắn tới dạng trong hiện thực vài thập niên thời gian hắn khả năng đã ở các thế giới lăn lộn trăm triệu hàng tỷ năm các loại đầu tư hồi quỹ xa không bằng hắn ở mỗi một cái thích hợp thế giới được đến một chút tiểu c h ỗ t ố t cái gọi là đầu tư là yêu cầu lớn nhất t í c h lợi hồi quỹ đối chu thiên tới giảng các loại vật thật hoặc là thế lực đầu tư đều yêu cầu hắn trong trí nhớ dài lâu thời gian mới có thể được đến nhưng hắn ở tây du t r u n g được đến bảo tàng t r u n g chỉ cần là kia một quả hỗn độn linh tinh liền vượt qua trăm vạn đỉnh cấp t i n h hạch cùng hắn hiện tại tài sản so sánh với đã vượt qua mấy vạn lần như thế tính toán đầu tư mấy thứ này chỉ có thể là tế thủy trường lưu muốn phát tài bất chính phải có lớn hơn nữa g ã tâm cùng thủ đoạn đầu tư chính mình cũng là một loại đầu tư phương pháp so với đầu tư này đó chung cao vị diện chậm rãi trở thu về muốn mau đến nhiều vân săn nói thiên ô cản s ụ vậy ngươi nghĩ đến quá tài chính thị trường đòn bẩy nguyên lý sao ngươi đầu tư hiện tại chủ yếu là thật thể nếu là ngươi đầu tư vô hình tài phú đâu giống như ngươi sẽ biết rõ cao cấp thế giới cường giả bọn họ b u ồ n sẽ xong đời nhưng là ngươi có thể cố tình kết giao bọn họ thậm chí không tiếc các loại thủ đoạn làm cho bọn họ vì ngươi đương tay đ ấ m do đó tranh đoạt càng nhiều c h ỗ tốt nay cùng ngươi phía trước đầu tư có đ i ề u bất đồng ngươi đầu tư thế lực là khuyết t r ư ơ n g phát triển nếu là lấy âm thầm đầu tư này đó nguyên bản cường đại lại thích hợp bị ngươi khống chế thế lực kia tương đương với là một cái vô hình bòn bẩy bọn họ s ợ làm hết thệ đều là vì ngươi nếu là có thể khống chế được một cái đẳng cấp cao thế giới kia nhưng không chỉ là một chút thu hoạch kia khá vậy không chỉ là một chút phiền thoái bất quá so với đầu nhập thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn nữa xem ra kế hoạch của ta vẫn là đến tiến hành sửa đổi ở phát triển cái khác đầu tư thời điểm chính mình như cũng là nhất hẳn là đầu tư đối tượng mà đầu tư chính mình còn lại là càng thêm hữu hiệu hơn nữa hợp lý tăng lên tự thân thực lực Chu trở h Chu i lại nói, bởi vì đi Thiên ê n đáp đảo mắt đó là vì Tây mắt Du ê n chung nữ nhân, các nàng vị thể một các các đám b i tiếp xúc đỉnh cấp công pháp. hiện vì cấp pháp, xúc công đỉnh lại mễ a tư chu thiên ở nhà bồi cha mẹ cùng mỹ nạ đám người ngây người mấy ngày lúc này mễ quốc bởi vì mấy cái tàu sân bay chiến hạm đàn cùng lưu cầu căn cứ tổn thất tạo thành quốc nội đại náo động những cái đó còn ở cầm giữ cao tầng mễ quốc lao nhóm b u ồ n tính toán đối lưu cầu tiến hành hạch công kích nhưng hiện tại bọn mũi lo cùng hoa hạ tuyệt đại bộ phận đầu đạn hạt nhân đã nhắm ngay m ẹ quốc một khi đánh hướng khoảng cách hoa hạ rất gần lưu cầu phòng chừng mễ lợi gian liền sẽ lập tức trở thành đất khô cằn một mảnh chu thiên hạ lệnh thí nghiệm tân nguồn năng lượng phi cơ cùng các loại kiểu mới vận tải công cụ thậm chí phát ngôn bừa bãi khai năm một tháng nhất hào đem cất cánh mặt đất trực tiếp tiến vào vũ trụ phi thuyền cái này làm cho toàn cầu quốc gia ở trong tối hỉ m ẹ quốc lao suy bại đồng thời lại càng thêm cảnh giác chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi bảy câu nguyện là phó n g u trì mễ á tư nơi ngói n ấ người đồ dân cư không đến năm mươi vạn hiện tại cư nhiên dẫn dắt thế giới mới nhất phát triển hơn nữa mẹ á tư kiểu mới điển hải thiết bị cư nhiên lại bắt đầu quyết t r ư ờ n g mẹ á tư người phát ngôn ở n gói n ổ n g ư ờ i đ ổ phát biểu tuyên cáo năm năm nội đem điển hải năm trăm vạn km vong chủ yếu điển hải phương hướng đó là tây nam thái bình dương năm trăm vạn km vong cái này số liệu đã đủ do người nhưng là người thông minh chú ý đỉnh như cũng là mẹ á tư theo như lợi vũ trụ kế hoạch một khi phi thuyền thật sự như mẹ á tư nói trực tiếp bay đi mặt trăng thành lập căn cứ trên địa cầu cái khắc quốc gia nếu muốn ở mặt trăng rừng chân liền đem xa xa là hầu bọn họ cũng không biết mặt trăng khai phá chu thiên đã tiến hành rồi hồi lâu, thậm chí s a o kim hỏa tinh các loại tài nguyên thu thập cũng phát triển nhanh chóng chẳng qua là nhân loại vô pháp biết thôi chu thiên làm toàn cầu lại lần nữa chấn động thời điểm hắn đã tiến vào đồng vị thể t r u n g như cũng như thường tuần tra một chút khoa học kỹ thuật cùng sinh hóa kỹ thuật phát triển hắn nhìn hai cái trung đẳng tiên đạo thế giới tạ hữu nhìn trận sau nói tân bạch nương tử truyền hữu kỳ là trung đẳng cao cấp thế giới bên trong có nam cực tiên ống như tới quan thế âm đám kia ra hỏa hơn nữa chỗ tốt cũng không nhiều ta lại không nghĩ ô n đến mỹ xạ về côn luân sơn linh chi tiên thảo tuy g ằ n g hảo hơi không chú ý phải gặp gỡ ngọc hư cúng đám kia cao thủ ta đây là tìm đường chết v Thục sơn chuyện thế giới chỉ là trung đẳng trung cấp, tuy thục chuyện chỉ hạn định ở thuộc sơn khu cấp, sơn sơn đẳng rằng giới là ở vì ự tựa c cho ta cảm giác chỗ nào không lớn thích cản côn ngọc cùng ta man hồi không hợp, hư nhi. nào lớn luôn luôn luân đâu dỡ dã man, ngọc hư cùng đi v sao nhường đường thống ở thế giới kia trở nên n h ấ t mạch tương truyền tương phản quá thượng một mạch ở nga mi lại hôn đến hô mưa gọi gió thậm chí năm đài phật môn đều so côn lân u cường thịnh kỳ c á i quái vĩnh viễn đừng cảm thấy bất đồng vị diện đặc thù có gì bất đồng chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ thứ vị diện phân liệt sao thục sơn chuyện thế giới đó là như thế ngươi còn có thể yên tâm một đỉnh tại đây loại thứ vị diện thượng cấp thế giới tuy rằng có thể hình chiếu phân thân xuống dưới nhưng là tuyệt đối siêu bất quá thế giới cấp bậc thừa nhận l ự ợ độ nếu không thế giới không hỏng mất chính là bọn họ bản thể hỏng mất vân san ở bên giải thích một chút chu thiên ngạch đầu cảm thấy cũng là như thế không có khả năng không một cái vị diện phát triển đều là một nhà độc đại đặc biệt là loại này cao đẳng thế giới hình thành thứ vị diện có lẽ phân liệt ra vô số bất đồng thứ vị diện đều khả năng thục sơn không tồi chỗ tốt nhiều hơn thời gian còn không hưởng lâu lắm nhớ rõ không tồi nơi đó mặt có không ít trang bị đặc biệt t h u ộ c sơn kiếm sơn nếu là toàn bộ cấp đoạt cầm đi không sai biệt lắm thế giới đi bán có lẽ vài tỷ trung đẳng linh thạch cũng có thể lộng tới tay chu thiên ha ha cười nói vậy ngươi đi thôi vân san đìn đầu nói chu thiên mở ra t h u ộ c sơn chuyện thế giới ở một cái phạm vi mấy vạn dặm trong phạm vi chỗ nào bị đánh dấu vì t h u ộ c sơn chuyện thế giới ở bên ngoài khu vực lại đánh dấu vì địa tiên linh giới chu thiên như suy tư gì mà nhìn một hồi lúc này mới đem ngón tay đỉnh ở côn luân đỉnh núi nhàn c t nhạt c u bạch bằng chung chu thiên xuất hiện ở một mảnh mấy trục trượng cao thật lớn thạch ông t h i gian này đó thạch ông đứng sừng sững ở côn luân sơn giờ nờ gờ nhìn chăm chú phương xa một đám trong tay toàn điêu khắp các loại vũ khí chu thiên nhìn quét liếc mắt một cái trung thành ở cách đó không xa là một mảnh tàn phá đại điện đại điện cạnh cửa thượng ngọc hư cung bảng hiệu cũng có vẻ tàn phá bậc ham ngọc thanh một mạch vì sao như thế suy bại chu thiên nhìn chung quanh suy bại khí tượng nhữ mày nói l i ê n ở chu thiên dò hỏi trong tiếng một đạo bóng trắng từ sơn giờ nờ g ờ lược đến chu thiên trước người phúc phúc nói bởi vì hai trăm năm trước nội loạn côn luân chỉ còn lại có ta một người chu thiên tiên sinh không nghĩ tới ta còn có thể thấy n g ư ơ i ở thuộc sơn thế giới c ư nhiên có người nhận được chu thiên đây chính là một kiện kỳ quái sự tình nhưng chu thiên nhìn trước mắt bạch di nhân lại hơi hơi mỉm cười đìn đầu nói chỉ trước mắt lại là mấy trăm năm qua đi nguyện trì cô nương cũng là người tiên cấp cao thủ xem ra côn luân công pháp nhưng thật ra thực thích hợp ngươi nguyện t phó nguyện t trước mắt bạch đi nữ tử cư nhiên là thiến nữ ưu hồn c h u n g phó nguyệt trì cái kia nghe đồn đến thuộc sơn tìm tiên hỏi đạo nữ hải cùng nhiều năm trước giống nhau phó nguyệt trì vẫn là như vậy xinh đẹp chẳng qua bởi vì tu luyện nhiều một tầng tiêu dao cùng xuất trần khí chất chẳng qua lúc trước phó nguyệt trì là bởi vì chu thiên mà tìm tiên hỏi đạo tái kiến nàng chu thiên tuy rằng kinh ngạc lại không tính thực khiếp sợ chỉ có nghĩ vậy thuộc sơn cư nhiên cùng thiến nữ ưu hồn thế giới một mạch tương thừa chuyện này thoáng làm hắn kinh ngạc một hồi phó nguyệt trì nhìn chu thiên cười nói chu thiên sinh mấy năm nay chỗ nào tiêu dao nguyệt trì vào đạo môn, hiện tại đạo môn sư phó của ngươi cùng ngươi đệ từ đâu chu thiên như suy tư gì nhìn phó nguyệt trì hỏi phó nguyệt trì cười nói sư phó của ta ngươi nhận thức à chính là năm đó cái k i ê u biết thu mở diệp ta đến côn lân u gặp hắn câm t r ò nên bài ở hắn muôn hạ sau lại môn trung nội loạn ta bị phong ở ngọc hư cung nội chờ phong ấn mở ra ta mới biết được côn lân u cao thủ tất cả hủy diệt chỉ có tổ sư lưu lại pháp chỉ làm ta tiếp nhận trưởng môn đến nôi đồ đệ ta mấy năm nay cũng chưa xuống núi cho nên cũng không có tìm đồ đệ có lẽ quá chút năm ta sẽ tìm cái đồ đệ nhìn xem đi chu thiên h i p mắt nhìn phó nguyệt trì này t h u c sơn chuyện tự hồ l ệ lạc công nguyệt đ không có huyền thiên tông còn gọi cái gì thuộc sơn chuyện thế giới hắn còn không có bắt đầu do hỏi vân san giải thích lại chuyện ra tới nói điện ảnh trung câu nguyện yêu quá chính mình sư phó cho nên sẽ tìm cái đồ đệ sau cũng sẽ yêu nhưng là ngươi ở thiến nữ h u hồn chung làm biết thu một d i ệ p không có cơ hội cùng câu nguyện sinh ra cảm tình cho nên câu nguyện cảm tình thế giới cũng không có như vậy phức tạp mà nàng cũng bởi vậy không có tìm đồ đệ đến nỗi huyền thiên tông ngươi còn sẽ thấy nhưng là lại không phải côn luân đệ tử chu tiên khí sinh phương tây ma khí t r ù n g tiêu ta ngày gần đây suy tính côn luân sẽ có m ộ t tiếp nguyên bản tính toán ứng kiếp binh giải c h u y ể n thế nhưng tiên h sinh vừa đến trong lòng ta tích tụ lại toàn bộ tàn g ra xem ra tiên h sinh đó là ta thoát kiếp quý nhân công n g u y ệ t bình tĩnh mà nói nhưng hai mắt nhìn về phía chu thiên bóng dáng khi lại nhất thời có chút si hoán nàng là vì chu thiên mà tu hành chỉ chấp mắt mấy trăm năm qua đi lại lần nữa nhìn đến chu thiên khi lại như cũ cao thâm khó đoán mà nàng lại như cũ không dám nói ra tâm sự của mình chu thiên như suy tư gì mà nói ưu tuyền lão q u á i muốn tấn công côn luân sao cũng vừa lúc ta tưởng thử một chút ta trận pháp uy lực tăng lên tới tình trạng gì bảy trận đối địch sao tiên sinh yêu cầu cái gì cứ việc nói côn luân bao năm qua cất chứa nhưng thật ra không tội c â u n g u y ệ t cười nói chưa xong còn tiếp. 348 con tiếp chương ba trăm bốn mươi tám côn luân bảo tàng nguyên nơi này trung phẩm linh thạch có bao nhiêu chu thiên hỏi c ô n nguyện gật đầu nói trung phẩm linh hạch đại khái có bảy tám vạn đi thất phẩm linh thạch nhưng thật ra có mấy ngàn vạn đây đều là năm đó môn trung tu luyện tài nguyên còn có không ít đan dược cùng luyện khí tài liệu tiên sinh xin theo ta tới đi theo câu n g u y ệ t vào đại điện xoay mấy vòng tới rồi một cái cử a động câu n g u y ệ t đôi tay một t r ư ơ n g một cái linh lung viên cầu cùng một cái n g u y ệ t nha tiểu đao được hàm ở cửa động hai sân ồ khóa một trận cặp cặp trong tiếng cử a động mở ra đi vào lúc sau trải qua thật dài thông đạo câu n g u y ệ t chỉ vào trong động một đám ngã rẽ nói nơi này có bốn cái phòng cất chứa một cái là phòng luyện đan một cái là phòng luyện khí một cái là tài liệu thất cuối cùng một cái đó là cất giữ tinh thạch địa phương tiên sinh có thể tùy、ý. côn l u n tới rồi ta nơi này đã không có gì quy củ câu n g u y ệ t bình tĩnh mà nói ánh mắt lại toát ra một tia thương cảm năm đó côn luân là thuộc sơn đệ nhất đại phái một hồi nội loạn cuối cùng c h ỉ còn lại có một mạch đơn truyền mấy trăm năm cô đơn nàng trong lòng lại như cũ nhớ rõ chu thiên tiếp được nàng cảnh tượng đặc biệt là nàng nhớ rõ chu thiên một bàn tay ở tiếp được nàng thời điểm gắt gao đẻ ở nàng ngực tiêu cảm giác tùy thời làm nàng từ trong nhập định tỉnh dậy chu thiên lại không biết câu n g u y ệ t tâm tư ở hắn xem ra đều là tu luyện giả tâm cảnh nhất định sẽ rất cao liền như hắn hiện tại không dứt tình lại không ở như năm đó xem không được cốt chuyện vai chính muộn câu nguyện ở trong lòng hắn cũng chính là cái lão người quen mà thôi mà hiện tại côn luân bảo kh hắn tổng phải cho chính mình tìm điểm chỗ tốt lại nói không thể đánh c ư ớ p câu nguyện gia sản nhưng là có thể tìm một ít thích hợp đồ vật của hắn hắn điểm phía dưới đi hướng cái thứ nhất hang động ở bên trong một cái trượng hứa cao đan lô sớm đã lạch băng mà c h u n g quanh trên vách động lại điêu khắc côn luân một mạch luyện đan điểm chính cùng mấy chục loại đan dược luyện chế phối phương thủ pháp tam truyền kim đan ngàn năm tuyết liên hai p h ầ n ngàn năm nhân sâm một phần ngàn năm phục linh tam p h ầ n linh tuyển thủy tam phân trăm năm tím hoa anh đảo một phần ngàn năm yêu thú linh huyết một phần ngàn năm yêu thú nội đan một quả lựa to đi tạc chất lựa nhỏ tinh luyện luyện chế t ă n truyện chu thiên nhìn trên tường cao cấp nhất một phần luyện đan phối phương nhắc mãi một chút ở bên cạnh kia luyện đan thủ pháp cùng đan quyết cũng so cái khác đan dược đan quyết phức tạp rất nhiều nhưng luyện vo giống nhau luyện đan cũng là một loại tu luyện một đám thủ quyết cùng vận công phương thức xác định luyện đan hiệu quả cùng sát xuất thành công mà này đó thủ quyết cùng vận công phương thức có thể cho người ở luyện đan đồng thời tăng lên tu vi nhưng tính đến một công đôi việc tu luyện phương thức hắn cũng không có nhiều xem bởi vì hồng hậu giả quét chung quanh mấy chục loại luyện phương thức đã toàn bộ ký lục xuống dưới bất quá hắn nhưng thật ra lưu ý một chút cái này đan lô hắn trên dưới tả hữ nhìn, nhìn sau kinh ngạc mà nói đỉnh cấp tiên khí lò luyện như vậy lưu trữ không phải lãng phí công nguyệt cười khổ một chút nói có gì nhưng lãng phí thứ này cũng chỉ có thể luyện đan tam chuyển kim đan ở ngàn năm trước luyện ra quá một lò hạ phẩm đan dược năm cái cuối cùng một viên đều bị ta luôn nếu muốn tìm kiếm phía trước tài liệu đều dễ dàng nhưng là nếu muốn thao tác những cái đó thủ quyết nghe nói yêu cầu thiền tiên trở lên ta lấy tới làm gì nếu là t i ề n sinh yêu cầu ngươi có thể mang đi chu thiên đương nhiên sẽ không ghét bỏ n à y công n g u y ệ t chính là hiện tại côn luân trường môn nàng đưa ra đồ vật chu thiên đương nhiên không khách khí mà thuận tay nhận lấy cười nói ta đây nhưng thật ra từ chối thì bất kính ta thích này đó lung tung rối loạn ý、nhi. nói không chừng ngày đó ta có thể cho ngươi luyện chế một lò tam truyền kim đan đến lúc đó ngươi có thể nhiều tuyển nhận mấy cái đệ tử làm côn l u ô n một mạch một lần nữa huy hoàng công n g u y ệ t không cho là đúng mà cười một chút hai người lại chuyển tới phòng luyện khí chỗ nào hiện tại đồng dạng là trống giống chỉ có trên vách tường tràn ngập có quan hệ luyện khí kỹ xảo cùng các loại khắc họa ở trang bị thượng trợ ậ pháp nhìn nhìn hai người chuyển tới tài liệu nhà kho chỗ nào trồng chất không ít hy hữu khoáng thạch cùng các loại tài liệu chu thiên nhìn, nhìn. nơi này trừ bỏ mấy khối hỏa đồng cùng đầu ngón tay lớn nhỏ một khối thái ớt tinh kim cái khắc hắn kho hàng chung đều có rất nhiều thuật tay đem hỏa hai người đi vào cuối cùng tinh thạch kho hàng ở bên trong có mấy chục khẩu đại dương gỗ cấp thấp tinh thạch đối chu thiên tới g i ả g chỉ là một ít tiền đối cấp thấp tu luyện giả tới nói lại là tu luyện hấp thụ thuần túy năng lượng đồ tốt nhất chu thiên không có càn quét này đó có lẽ c ô n g nguyện cũng không để ý chu thiên lấy quang đáng tiếc chu thiên tham lam tâm còn không có như vậy đại h ắ n tuyển ra tám nghìn nhiều cái trung phẩm tinh thạch sau nói đi thôi chúng ta đi đỉnh núi bày trợ có lẽ hai ngày này kia u tuyển liền sẽ tới rồi đến lúc đó làm hắn nếm một chút bị trận pháp công kích tư vị là được chu thiên nhưng không nghĩ tới gần nhất liền giết chết ư tuyển lao quái hắn còn chờ đi si vu huyết huyệt trong tay hắn có si vu ma đa h ổ phách trong lòng âm thầm cảm thấy tiến vào huyết huyệt đối hắn có không t u i thu hoạch cho nên làm vũ tuyển lão quái mở ra huyết huyệt nhập khẩu là hắn một cái cơ hội trở ra tàng bạo động vô cản s ụ chu thiên nhanh chóng xem xét toàn bộ côn luân đỉnh núi hắn không ngừng tính toán các nơi sơn thế linh mạch đi hướng ước chừng nửa ngày lúc sau hắn mới bắt đầu nghiền nát gần trăm trung phẩm linh thạch cùng ngọc tụy cùng chu s a kim phấn điều hòa thành mấy đại thùng áo kim sắc chất lỏng công n g u y ệ t vẫn luôn ở bên nhìn chu thiên làm việc một đôi mắt to lại như năm đó nhìn chu thiên không ngừng xuất thần chu thiên kỳ thật đã mơ hồ cảm giác được công n g u y ệ t không thích hợp bất quá hắn giờ phút này đến chuyên tâm làm việc cũng không có thâm tưởng điều hòa hảo viết bữa chú phối liệu chu thiên lâm thời chế tạo một phen trượng hứa lớn lên bút lông chấm thượng đàn s a kim dịch hắn nhảy dựng lên liền bắt đầu ở côn luân tứ phương tuyệt bích thượng thư viết khởi chu tà thần phủ bữa chú đến từ chính thiên địa hiểu được với cường giả nguyên thần hoàn thiện với nhiều thế hệ cường giả linh mộ cho nên nói bữa chú kỳ thật là một thế hạ thấp cùng tu luyện giả cấp bậ đùa chú cuối cùng lưu lạc đến không dùng được nay chu tà thần phù là mao sơn đùa chú chung đối phó tà ma ngoại đạo một loại cường hãn đùa chú bất quá này cũng không phải mạnh nhất nào vài loại mạnh nhất đùa chú là ngũ hành thần lôi p h ù bất quá thứ đồ kia chu thiên cũng không tính toán họa tại đây trên núi côn luân liên tiếp mấy chục đạo đùa chú viết hạ mỗi một đạo đùa chú đều liên tiếp côn luân sơn thể trung linh mạch xuất khẩu nói cách khác chỉ cần côn luân linh mạch ở chu thiên viết này đó đùa chú liền sẽ không biến mất vẽ bùa kết thúc chu thiên liền bắt đầu ở các nơi tính kế hạ trận cơ đánh hạ từng miếng trung phẩm linh thạch tám nghìn cái linh thạch đánh hạ theo từng đạo màu trắng hoa văn thoáng hiện lại che giấu sơn trong cơ thể chu thiên lúc này mới lấy ra một khối hỏa đồng chống r i n g gọi ra chân hỏa bắt đầu luyện chế trận bàn ở côn luân chu thiên tài học sẽ luyện khí phương thức bất quá hắn lá gan đại cũng không sợ tổn thất chân hỏa vừa ra tay quyết liền bắt đầu quay cùng như điện từng đạo bất đồng năng lượng từ hắn ngón tay gian đạn nhập chân hỏa chỉ chốc lát kế hỏa đồng liền bắt đầu hóa thành đỏ đậm chất lỏng mà từng luồng khói đen từ gi t h n đến g đ khói e n tan hết, chu thiên ngón tay k quay nhanh khách t lòng h quát một tiếng hỏa đồng luyện chế trận bàn ở chân hỏa thối lui nháy mắt hoàn toàn động lại chu thiên thuận tay đánh ra một đạo hàn khí đem hỏa đồng thượng tàn lưu nhận lực tiêu trừ nhìn nhìn hắn lần đầu tiên luyện chế độ vật chu thiên vừa lòng mà cười thuận tay đem trận bàn nem cho câu nguyện cười nói người cầm trận bàn chờ u tuyền tấn công cô n luân t r u n g quanh chu tà thần phụ sẽ suy yếu hắn lực lượng đại hắn mạnh mẽ đột nhập bùa chú đ ạ i trợn đến lúc đó ngươi liền thúc giục trận bàn khởi động nơi này đ ạ i trợn vừa rồi ngươi cũng nhìn ta b à y trợn về sau nếu là đại trận nội tinh thạch tiêu hao kết thúc ngươi có thể dùng tinh thạch thay đổi rớt như vậy có thể làm cô n luân hộ sơn t r ậ n pháp công n g u y ệ t cầm trận bàn sửng sốt một chút nàng trong mắt toát ra nhẹ nhẹ thương cảm nói tiên sinh là không tính toán tại đây nhiều lẽ sao này không nhất định ta còn có việc phải làm cụ thể đãi bao lâu ta cũng không biết chu thiên nhìn c ô n nguyện nói c ô n nguyện cũng chính là phó nguyện trì nàng trong tay gắt suy nghĩ sau một lúc nàng bỗng nhiên nói ngươi có thể chờ ta vài thập niên sao ta tìm cái đệ tử tiếp quản c ô n luân ta cùng ngươi rời đi câu n g u y ệ t nói đã đủ trắng ra chu thiên kia sẽ không hiểu chẳng qua hắn cũng không có đ ố i câu n g u y ệ t đ ộ n g tình nhưng là câu n g u y ệ t trong mắt toát ra c h u a x ó t cùng chờ mong này lại làm bình thường nam nhân khó có thể kháng cự nếu là ngươi tưởng rời đi hai trăm năm sau ta sẽ hồi c ô n luân ngươi đến lúc đó làm quyết định đi hiện tại ngươi đến chuẩn bị bảo vệ c ô n luân mới là thật chu thiên đ ì n đ ì n đầu nói nghe được chu thiên nói như vậy câu nguyện miệng cười tại đây âm lanh q u n luân sơn giờ ngờ bởi vì nàng này cười trở nên dường như xuân về hoa nở một loại mang theo ôn nhu ý mừng lệnh nàng càng thêm mê người chu thiên nhảy nhảy đến một cái thạch ông đầu rng khoanh chân ngồi xuống câu nguyệt vui sướng cũng nhảy đến p h ụ cận sơn rng hai người tuy rằng không có nói nữa câu n g u y ệ t ngẫu nhiên quay đầu lại g i a n trong mắt thu thủy lại mang theo càng thêm thâm tình ý nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân chu thiên lại có vẻ có chút mờ mịt mỗi cái h ảo tưởng thế giới đều sẽ có rất nhiều xuất sắc nữ hải tồn tại có chút người sẽ nói tâm tư kiên định sẽ không để ý này đó nữ hải nhưng thực tế thượng không tiếp xúc đến sẽ không có gì cảm giác gặp gỡ các loại trạng thái h tiểu long nữ vương ngữ yên A đạ vương e n g i l a nhậm đình đình mẹ lụy á này đó đều là hắn ở các thế giới mang về nữ nhân linh nhã nhất tiểu t h i ế n c h i lưu chỉ là hắn giúp đỡ hắn cũng không có khởi tâm muốn cùng các nàng có gì quan hệ trong hiện thực mỹ nạ coi như là duy nhất một địa cầu nữ nhân lai đế lụy là nạ p mỹ nhân rất nhiều nhị hóa đều không thích ngoại tinh ngụy tử nhưng là chu thiên lại mỗi cách ba tháng liền đi bồi nàng mấy ngày liền tính ngân hà chiến đội trung đ ị c tư chu thiên cũng chỉ là trở thành bạn dường muốn nói hắn cảm tình phong phú chu thiên lại vứt bỏ quá không ít đối hắn có cảm tình tuyệt mỹ nữ tử nói hắn chuyên nhất kia khẳng định là dối trá hiện tại này câu n g u y ệ t mấy trăm năm cảm tình một lần nữa đối hắn đình trâm hắn không biết đến tột cùng nên như thế nào xử lý mang đi là trở thành trợ thủ vẫn là nữ nhân lấy câu n g u y ệ t cảm tình nàng khẳng định là tưởng trở thành chu thiên nữ nhân chu thiên nhăn lại m ì n g h ị đến đồng vị thể trung vân san hắn còn phải nỗ lực trưởng thành thẳng đến có thể có được vân san hơn nữa vì nàng chế tạo c h â n thân sự tình còn rất nhiều hắn vô tình lộng một đống lớn nữ nhân chỉ h o a n tinh thần nhưng thường thường không n g h ĩ cũng không tương đương không tới hiện tại có công nguyện về sau bảo không chuẩn còn có một đống nữ nhân sẽ thích thưởng hắn chỉ trước mắt hai ngày qua đi liền tại đây một ngày trăng lên giữa trời một cổ âm hàn chi khí từ tây hướng đông mang theo bạo ngược chi thế hướng côn luân vào tới nhìn quay cùng như vạn mã chạy như điên mây đen chu thiên thân thể nhoáng lên ẩn thân ở thạch ông phía trên truyền âm c ũ n công nguyện nói ưu tuyển tới rồi ngươi chuẩn bị tốt công nguyện nhìn đến chu thiên ẩn thân cũng không biết vì sao bất quá nàng lại tế khởi ngày tinh luân đứng lên nhìn về phía trước theo ưu ám cấp tốc đánh tới từ ưu ám trung lao ra r ầ m rạp đầu lâu mang theo q u ỷ khóc sói gào thanh liền nhằm phía côn luân sơn đ i ê n đương này đó đầu lâu mới vừa vọt tới tuyệt bích phụ cận ở trên vách núi đá mấy đạo chu tả thần phụ t r ậ n lóe chi gian liền bắn ra hàng tỷ đạo kim quang thứ hướng này đó bộ xương khô a một tiếng thê lương thảm hảo từ này đó bộ xương khô chúng chuyển đến ra n à y đó bộ xương khô vội vàng lùi lại mấy ngàn trượng tránh đi kim quang hình thành một cái thật lớn vô cùng bộ xương khô đại trận, từ bộ xương khô đại trận chúng phát ra một trận âm chầm khủng bố thanh em quát hào cái côn luân hào cái câu nguyệt cứ nhiên ở trên núi bố trí bọ chú xem ta ư tuyển phá bộ xương khô đại trận quay nhanh một cái khác phương hướng mới vừa tiếp cận vách núi trăm trượng lại là vô số đạo kim quang đâm vào đại trận tiêu diệt hơn một ngàn đầu lâu thu t u y ể n lôi cuốn này bộ xương khô đại trận chuyển qua bên kia nhưng chu thiên đem toàn bộ côn luân sơn đều bày ra bờ t r ú liên tục đánh sâu vào hạ thu t u y ể n tổn thất mấy ngàn đầu lâu lại quay lại chính diện cùng câu n g u y ệ t cách xa nhau ngàn trượng xa xa đối lập sau bộ xương khô trận một cái đại đầu lâu thượng xuất hiện cái đầy mặt đầy đầu sinh mãn thần kinh xúc tu màu xanh lục quái vật mị mạ cùng xa ba nỗ ngươi lớn lên giống như đều là như vậy xấu ở thạch ông thượng chu thiên nhìn đến hiện thân u tuyền âm thầm chửi thầm một phen hiện tại hắn muốn ra tay giết rất u tuyền dễ như trở bàn tay nhưng vì tự thân đích lợi hắn lại còn chỉ có thể ẩn độn không bị u tuyền nhìn đến u tuyền lao quái ta côn luân ngọc thanh một mạch c h ấ n thủ côn luân ngươi bất quá một phương láo m à t ư ở n g ở thục sơn địa giới xưng bá ngươi còn không có cái kia tư cách công n g u y ệ t đưa lưng về phía đôi tay g i a o xem u tuyền lạnh giọng nói kia u tuyền trong mắt hiện lên một mảnh huyết quang ha ha cười nói ngươi kia phụ trận là chết lao tổ ta lại là sống ngươi phóng bế côn luân một phía lại quên mất lao tổ nói xong này ưu tuyển thân hình nhận trốn vào bộ xương k h ô đại trận những cái đó đầu lâu quay tròn cấp tốc xoay tròn giống như gió xoay hướng trời cao mà đi tăng lên mấy ngàn trượng sau trên vách núi đá chu tà thần phù đã vô lực công kích ưu tuyển khống chế được bộ xương k h ô đại trận chuyển tới côn luân sơn g i nng vị trí ở hắn càn dỡ mà bạo ngược trong tiếng cười d ầ m d ạ p đầu lâu liền hướng công nguyện phóng đi khởi sơn g i n g công nguyện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nàng mở ra tay n h o n lên trận bàn toàn bộ côn luân sơn điên bỗng nhiên một trận run rẩy ngay sau đó từng đạo hỏ trụ phóng lên cao hình thành tám nghìn điều hỏa hướng đầu lâu cắn xé mà đi liệt hỏa trừ ma trận chu thiên trong tay ít có mấy cái trận pháp trừ bỏ hậu thiên bắt quái trận này liệt hỏa trừ ma trận cũng làm a o sơn hàng yêu trừ ma tuyệt s á t chi trận trận pháp cùng nhau tám nghìn hỏa lòng đ à n sen mà đi những cái đó bộ xương khô dính lên liệt hỏa đã bị đốt cháy không còn ở vào bộ xương khô đại trận trung u t u y ề n cũng bị một cái hỏa lòng cấn lên liên tục né tránh t r u n g bộ xương khô trận nội đã bị đốt cháy rất hơn một n g h n ma linh nguyên thần u t u y ề n một trận g i í t gào xoay người hướng tiên h p h ó n g đi lại thấy đến vô số hỏa lòng cũng giống như pháo hoa quấn quanh mặt h ư ợ n g chưa xong còn tiếp chờ hắn thoát ra đại trận p h ạ m vi ưu tuyền một đôi huyết mắt lóe hận ý rít g à o nói công n g u y ệ t một ngày nào đó ta sẽ lại đến c ô n luân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn hử lại đến ngày đó là ngươi hủy diệt là lúc công n g u y ệ t lạnh giọng nói ưu tuyền bọc bộ xương khô đàn chui vào mây đen trung đi xa chu thiên lúc này mới hiện ra thân hình công n g u y ệ t túi đầu nhìn xuống tay t r u n g trận bàn sau bay tới chu thiên bên người nàng nhìn đầy mặt không sao cả chu thiên nói ngươi có thể giết chết hắn đúng không chu thiên đ i n đ ì n đầu nói không giết hắn là bởi vì ta muốn lợi dụng hắn ta phải rời khỏi hai trăm năm sau ta sẽ trở về Công、si、ngốc nguyệt n si hai ì n Thiên, đương、chu、Thiên lợi dụng không Chu Chu lợi i g n r ờ đi trăm t mất ở nắng trong tầm mắt sau. Nàng ngồi vào thạch ông đầu giờ thấp lẻ liền lầm biến ngồi giờ nắng nàng ông nờ dọng n bầm, ở gờ vào đầu sau, năm sau thuộc sơn thế giới núi thanh thành sau núi trong sân động chu thiên hùng hùng hổ hổ mà đem lò luyện đan chung một lò hát cha đào ra suốt hai trăm năm chu thiên khắp nơi thu thập đủ loại tài liệu luyện đan luyện khí giống nhau tiên nhân có thể luyện chế đan dược hắn sớm đã luyện được thuần thục vô cùng hắn còn có thể đủ luyện chế ra không tồi tiên khí nhưng này tam c h u y ể n kim đan luyện chế không dưới năm sáu lần lại không có một lần thành công nhìn dược cha chu thiên gãi gãi đầu làm hồng hậu đem luyện chế tam c h u y ể n kim đan thủ quyết pháp quyết cùng h ò a hậu thả ra hắn tỉ mỉ nhìn lại xem hắn có thể khẳng định chính mình không có một tia sai lầm thậm chí có thể nói mỗi một phần h ò a hậu đều đúng mức nhưng l à n à y tam c h u y ể n kim đan lại trước sau không thể kết đan đệ nhất truyền loại bọ tạp chất trở thành nước thuốc, nhị chuyển hình thành thuốc mỡ tam nói chứa hóa chẳng lẽ nói là bởi vì ta chân hỏa vấn đề chu thiên lẩm bẩm trong thân thể hắn chân hỏa là chín âm viêm hỏa uy vi lực chỉ so nghiệp hỏa kém một ít â m hỏa l u y ệ n chế đan dược hẳn là không thành vấn đề hắn nhìn trên tay không nhiều l ắ m mấy phân tam chuyển kim đan tài liệu tạm thời dập tắt tiếp tục l u y ệ n chế tính toán hai trăm năm thời gian hắn tu vi tuy rằng như c ũ là thiên tiên trung kỳ nhưng hắn trải qua hai trăm n ă m luyện khí luyện đan đối năng lượng cùng ra tay lực khống chế lại cường đại rồi mấy lần thu hảo lò luyện đan chu thiên sửa sang lại một chút mấy năm nay luyện chế đan dược hắn đã treo không ít đan dược ở đồng vị thể tiêu thụ trên này chứng minh đan dược ở các đại tiên nói thế giới có khổng lồ thị trường chẳng qua riêng là dựa vào chu thiên một mình luyện đan tiêu thụ hắn tuyệt đối không làm hai trăm năm tới rồi gần nhất cũng cảm giác cú tuyển âm h à n chi khí lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch ta nên đi nga mi b á i p h ỏ n g một chút trường mi chân nhân có lẽ từ hắn chỗ nào có thể nghe được một chút hữu dụng đồ vật chu thiên đi ra sơn động nhìn hạ mấy ngàn dặm ngoại những cái đó phiêu phủ ở giữa không trung đảo nhỏ thấp giọng nói một đạo cầu vồng từ sơn động trước v á n g lên biến mất mấy ngàn dặm à bất quá một hồi lên đến chu thiên áp xuống thượng thành tiên quang rơi xuống nga mi lớn nhất một cái trôi nổi đ ả o trước lớn tiếng kêu lên chu thiên cầu kiến nga mi trưởng mi chân nhân mong rằng b a n thấy chu thiên vừa dứt lời một bóng người liền từ trôi nổi đ ả o sơn giờ nờ g ờ cửa động t r ợ t lóe mà ra lại lần nữa chấp động gian đã tới rồi chu thiên trước người chu thiên nhìn một chút người này bạch mi t r ư ở n g ba thức trưởng diện mạo phúc hậu mặt như trẻ mới sinh một đôi mắt sáng ngời có thần mà cũng ở đánh giá hắn tại hạ chu thiên các hạ đó là nga mi trưởng giáo trưởng mi chân nhân đi chu thiên ôm quyền cười nói người tới vốn chính là trường mi hắn ha ha cười nói đạo hữu không cần khách sáo vừa rồi lao đạo đang ở như đi vào coi thần tiên cảm giác phương tây ác ma lại ở ấp ủ tân âm mưu nhưng đồng thời cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng lại ở ấp ủ tân âm mưu n h ư ơ n g m à cổ lực lượng này vừa lúc tới rồi thuộc sơn nga mi bên trong không nghĩ tới đạo hữu lại tới đạo hữu nếu giá lâm còn tỉnh h đến ta đạo q u a n ngồi xuống trường mi đạo hữu ta chuyến này chỉ vì hỏi thăm một sự kiện nghe nói đạo hữu tu luyện chính là nam minh ly hỏa ta, ta cũng tưởng tìm một đoá ly hỏa luyện luyện chu tiên cười nói người tu hành gia nói chuyện hiếm thấy con con vỏng trừ phi là đối địch thế lực hoặc là hoàn toàn không hữu hào đối tượng chu thiên sẽ không giấu giếm ý nghĩ của chính mình đối phương nguyện ý nói liền nói không muốn hắn cũng sẽ không bức bách bởi vì luyện chế tam c h u y ể n kim đan duyên cớ hắn mơ hồ đoán được là chân hỏa vấn đề lúc này mới đến nơi đây tìm hiểu có thể hay không tìm kiếm đến thiên nhiên lý hỏa hảo hức vào người khác có lẽ chỉ có thể tu luyện một loại ngọn lửa chu thiên lại tính toán nhiều tu vài loại bằng không luyện đan luyện khí đều không phải như vậy phương tiện đến nỗi thành công cùng không đều dựa vào chính là hắn bản thể có thể hay không thừa nhận này một đình hắn tính toán thí nghiệm dung hợp ở trong cơ thể vũ trụ tri tâm có phải hay không thật sự như vậy cường đại trường mi bị chu thiên ngay thẳng do hỏi làm cho thoáng ngoại ý muốn một chút bất quá trường mi cũng là ngay thẳng người hắn đ ì n đầu nói ta nam minh ly hỏa là tổ sư ra từ một cái khác địa phương mang đến chỗ nào là đ ị a tiên giới cùng hồng hoang liên tiếp trong thông đạo cơn bổn môn truyền xuống tin tức nếu là hướng về phía trước phá vỡ không gian liền sẽ tiến vào thông đạo đ ư n g phát hiện thông đạo trong vòng lập lụe làm q u ă n g khi chỗ nào đó là nam minh ly hỏa tồn tại nơi bất quá nếu muốn đạt được nam minh ly hỏa lại thật phần khó khăn bởi vì đó là ở không gian trong thông đạo hơi có vô ý liền sẽ bị không gian chi lực g ả o t o á i chu thiên nghe được muốn biết sự tình liền ôm quyền, quyền c người nói kia ác ma có phải hay không kêu、u、tuyển lao quái mấy ngày này ta sẽ ở nga mi phụ cận tìm đin tài liệu nếu là tên kia đã đến tại hạ chắc chắn tiến đến chợ đạo h ư u giúp một tay kia hảo kêu、u、tuyển lao quái xuất hiện nhất định ma khí trùng tiêu hy vọng đạo h ư u có thể tới kịp thời ở trường mi nói chuyện trong tiếng chu thiên vừa chuyển biến thành một đạo lưu quang rơi xuống thuộc sơn phu cận một cái phàm tục tiểu thị trấn tìm cái k h á c h điếm chu thiên dứt khoát chui vào trong ổ chăn mặt hô hô ngủ nhiều liên tiếp mấy ngày chu thiên ăn ngủ ngủ ăn đem này hai trăm năm ngày đem tu luyện tạo thành tinh thần m ệ n nhọc khôi phục hắn lúc này mới ra một đội nhân loại binh lính liền đem trên đường đám người chạy tới hai bên bất quá một hồi thượng vạn đại quân liền bốn lượn xuyên qua trấn nhỏ tiếp tục đi trước sau khi nghe ngóng đây là thuộc quốc đại tướng quân thảo phạt phản n ị c h quân đội nay thuộc quốc cũng không phải là tam quốc trung thục bởi vì cái này quốc gia thành lập ở thuộc sơn phụ cận mà được gọi là chu thiên cũng không để ý cái gì quốc bất quá nhìn đến này đại quân hướng nga mi phụ cận mà đi h ắ n âm t h ầ m tính một chút thời gian liền biến mất ở trấn nhỏ nội một ngày lúc sau đêm khuya n a mi phương tây mây đen giang đầy theo quỷ khóc sói gào tiếng dít thanh một đại tam tiểu tam cái bộ xương khô trận gào thét từ vạn rằ chương u t h ba trăm năm mươi mốt si vu huyết h u y ệ t phát hơi hơi đại tài bộ xương khô trong trận lũ tuyển chói hai thanh â m chuyển ra mấy trăm dặm nhưng vào lúc này trường mi trợt lóe xuất hiện ở phủ không đảo phía trước bàn tay vừa lật nga mi tam đại trí bảo chi nhất hạo thiên kính phun ra vạn t r ư ợ n g b ạ c h quang liền gắt gao đứng vững cấp hướng mà đến bộ xương khô trận nga mi đệ tử tiêu diện bộ xương khô trường mi tiếng la trung mấy trăm nga mi kiếm tu từ một đám trên đảo nhỏ bay lên trong tay phi kiếm rậm rạp mà nhảy vào bộ xương khô trận bộ xương khô trận nội cũng không ngừng bay ra tiểu khô lâu đầu hướng này đó kiếm tu vệ cắn cắn ướt chu thiên biến thành cầu vồng vừa xuất hiện trường mi liền lớn tiếng kêu lên chu thiên đạo hữu t r ợ ta p h á rất bộ xương khô trận chu thiên ở cách xa nhau ngàn trượng tay ngoài trung lăng vân kiếm liền bắt đầu quay nhanh vận khởi vạn kiếm quy tông ở hắn bên ngoài cơ thể hiện tại đã không chỉ là vạn đạo kiếm khí vung tay lên đó là vô tận kiếm khí về phía trước thổi quét mà ra từ xa nhìn lại một cái trăm trượng trường kiếm long quần giữa không trung đầu lâu giống như pháo đông ố t đôm n ố t không ngừng n ổ mạnh bất quá trong thời gian ngắn một cái tiểu khô lâu trận đã bị chu thiên kiếm khí tiêu d i ệ t chu thiên cũng không có dừng lại qua tay gian lại là hai kiếm chém ra công hướng mặt khác hai cái tiểu khô lâu trận nhìn lên chu thiên thủ đoạn như thế bá đạo trường mi chân nhân ha ha c ư ờ i quát ưu t u y ể n ló quái xem ta hạo thiên kính hạo thiên kính quang mang một chút mở rộng trăm trượng đem đ ạ i bộ xương khô trận định trụ trường mi h é t lớn ta tiến trận đối phó ưu tuyển chu thiên đạo hưu giết hắn đầu lâu hảo chu thiên giữa không trung lên tiếng lang vân kiếm liên tục đâm ra trường mi đem hạo thiên kính tế đứng dậy tùy bạch quang một chút nhảy vào bộ xương khâu trận chu thiên cũng mặc kệ này trường mi như thế nào đối phó u tuyển dù sao dựa theo chu thiên suy tính u tuyển không có vạn vô nhất thất n ắ m chắc cũng không dám đến đây chu thiên kiếm khí thực mau đem bộ xương khâu đàn toàn bộ đánh tan trường mi cũng tựa hồ chiếm cứ thượng phong đánh đến u tuyển không hề có sức phản kháng liền ở trường mi một chân kêu u tuyển đ ã đến hạo thiên kính trung tâm định c h ụ khi một cái bối thượng có một đôi cánh chim trạng pháp bảo kẻ lỗ mãng nhắm ngay u tuyển liền bắn ra mấy trăm nói phi nào thiên h ả i trung thiên sứ cũng hắn sao là cái dạng này u chẳng lẽ vị diện này cùng thiên khải thế giới sử dụng một cái khuôn mẫu ngày đó đánh lôi viêm cùng cái k i a cái gì linh điệp nghiệm lực vũ khí cũng có chút giống n g ạ c h liền kém gió bao nữ cùng m ã n g ệ tổ chu thiên nhìn đến kẻ lỗ m ạ n g đan thần tử phi đao mang theo ưu tuyển nguyên thần cùng tinh nguyên hướng bay về phía nam đi hắn hai mắt một ngưng tụ tập nguyên thần liền tỏa định phi đao trường mi cũng đồng thời phát hiện mang đi ưu tuyển kia đem phi đao hắn chào quá hạo thiên kinh chiếu hướng phi đao hạ lệnh thủ hạ người một đường đuổi theo ở một cái trong hạp cấp cuối cùng tìm được rồi đang ở lẹn đến vách núi kia đoàn tinh huyết ở đâu một người thu mấy trăm đêm phi kiếm động tác nhất trí mà liền thứ hướng chỗ nào ở này đó phi kiếm chung có lưỡng đạo kỳ lạ kiếm khí một đạo giống như mang theo lôi quăng ngòi lửa bốn lượn khúc chết xoay chuyển m à đi mà mặt khác một đạo lại giống như tận trời hàn quăng một t r à g m à xuống này đó là nga mi chấn sơn chi bảo lôi viêm cùng thiên đánh lúc này đây công kích giống như điện quang h ỏ a thạch lôi viêm kiếm lôi h ỏ a dọc theo một cái khe hở nổ mạnh m à t h ư ợ n g liền ở trong nháy mắt cường đại nổ mạnh mặt thượng liền ở trong nháy mắt cường đại nổ mạnh lực một chút biến mất ở ưu tuyển tinh huyết nơi chỗ một c á đỏ như máu cửa động t nhìn đến cái này huyết hồng cửa động trường mi một tiếng hô to đáng tiếc hắn tiếng hô đã hơi m u ộ n tên tia tay cầm lôi viêm kiếm nữ đệ tử kêu sợ hãi một tiếng lôi viêm kiếm một chút đã bị huyết huyết hút đi vào mà tính toán ngăn trở lôi viêm kiếm khí một k h ắ c đem t i ê n đánh cũng lộc cộc một chút biến mất ở cửa động chu thiên nhìn đến cái này cảnh tượng lăng lại không k i n h bởi vì này hết thể biến hóa đều đến từ chính hắn năm đó phó n g u y ệ t chỉ không có coi trọng biết thu một diệm tuy rằng vẫn là tới rồi côn luân học nói gặp gỡ chu thiên sau lại đem vũ tuyển đánh bại c ô n nguyện không chết lôi viêm kiếm chủ nhân liền không phải lý anh q u n h ở mở ra huyết, huyết khi tự nhiên liền sẽ sinh ra nhìn đến chính mình vũ khí bị hút k i ê m một nam một nữ hai người một chút nhảy vào huyền động ngay cả trường mi c ũ n giữa chưa t ớ kịp ngăn cản, trường g i mày chung chấn động mãnh liệt dùng hạo thiên kính b ạ c h quang ngăn trở hấp lực hướng trong động bay đi chu thiên nhìn lên dứt khoát cũng vọt đi vào tiến huyết việt bên trong sát khí t r ă n ngập nhảy vào vài g i ă m khi k i ê m một nam một nữ đã bị sát khí hướng v ư ợ n g đầu góc hướng bên trong v ậ t mạnh mắt thấy thông đạo cuối đó là một cái máu loang quay c u ồ n g thật lớn hang động trường mi giống lớn nói mau trở lại đáng tiếc này hai người không phải đàn thần tử cũng không phải huyền thiên tông tu vi thấp quá nhiều thần trí không rõ liền hướng huyết việt trung n h y đi trường giữa mày chung q u n h lên tế khởi hạo thiên k đ chu, chu thiên lực cánh tay có thể so với thiên tiên công kích lực lượng vung d ư ớ i trường my ba người theo đang muốn khép kín cửa thông đạo bay ra huyết huyệt đương trường my mang theo hai gã ngất đệ tử rơi xuống đất nhìn lên huyết huyệt đã hoàn toàn phong bế chu thiên đạo hữu trường my la lên một tiếng đẩy mặt nghiêm trọng lại không biết chu thiên lúc này lại cười đến dối tinh dối mù liền ở kia huyết huyệt thủy sắp tháp xuống nháy mắt chu thiên làm tốt hai tay chuẩn bị chống đỡ được liền nhìn kỹ này huyết huyệt có gì chỗ tốt ngăn không được liền rời khỏi thế giới này ba tháng sau lại trở về cũng không mượn nhưng hắn số phận chi vượng có thể nói người tiền nhìn đến máu loáng rơi xuống hắn trước tiên lấy ra không phải làng vần kiếm cùng cái khắc binh khí hắn s á c h lên hổ phách đao nhắm ngay máu loáng liền một đao chém ra trăm trượng đao khí hổ phách đao là hậu thiên đệ nhất hồng binh hơn nữa là si vu binh khí n à y hang động bị xưng là si vu huyết huyệt đó là bởi vì si vu bị ngũ long phanh thây sở hữu tinh huyết toàn bộ theo s i v u huyết h u y ệ t đều là cắn nuốt chỉ có hổ phách đao vốn chính là trải qua s i viu tinh huyết rèn luyện chẳng những chút nào không thèm để ý máu loang hấp lực đương chu thiên đao khí phá vỡ máu loang sau hổ phách đao đ ỗ n g nhiên sinh ra vô biên hấp lực bắt đầu cắn nuốt này tràn ngập sát khí máu loang hổ phách đao vừa động liền như nuốt chừng c ù g bạo hấp lực làm huyết h u y ệ t trung máu loang gào t h é t bị hít vào thân đao theo hổ phách đao hấp lực xuất hiện nguyên bản bị nuốt ở máu loang trung thiên đánh lôi viêm cùng hạo thiên kính bóc ra ra tới chu thiên thuận tay thu hồi là lúc trăm vạn trượng thâm xi vi vi vi viu huy một đoàn n g ó n cái đại tinh huyết gắt ga o hút ở mặt trên kháng cự h ổ phách đao c ắ nuốt đương chu thiên nhìn đến này đoàn tinh huyết nháy mắt trong mắt vui vẻ hắn trực tiếp vỗ tay liền giao đối tinh huyết thi triển so với h ổ phách đao cảng cường bắc minh t h ầ n công a một trận tiếng di thanh t kêu đoàn tinh huyết một chút bắn lên muốn thoát ra chu thiên lòng bàn tay nghề hà này tinh huyết thoát ly thân thể lại cường cũng là hắn nhân ngư t h ị chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi hai lăng vân kiềm thế giống nhau tu luyện giả chưa bao giờ dám tùy tiện nguyên thần lý thể bởi vì không có đến chuẩn thánh nguyên thần cơ hồ không có bao lớn sức chiến đấu hơn nữa thân thể dễ dàng bị người hủy diệt này ưu t u y ể n vì mưu cầu này huyết h u y ệ t trung si vưu tinh huyết tự hủy thân thể mượn dùng lôi viêm kiếm cường đại nổ mạnh lực b ứ c ra huyết h u y ệ t nhập khẩu thế mạng lại nằm mơ cũng không thể tưởng được chu thiên trong tay sẽ có hổ phách đao có thể hút rất si vưu kia tràn ngập bạo ngược chi khí tinh huyết ưu t u y ể n không cam lỏng nhưng nguyên thần điều khiển tinh huyết căn bản vô pháp quá nhanh chỉ t r ớ c mắt hắn đã rơi xuống chu thiên lòng bàn tay mà hắn tu luyện vô số năm cường đại nguyên thần lực cùng tinh huyết năng lượng đã bị chu thiên tam nguyên hợp nhất cân đối phân hình rớt ao ngong ở chu thiên nuốt rất ưu tuyền là lúc trong tay hắn hổ phách đao không ngừng chấn động một đạo trăm trượng chắp cánh hổ hư ảnh ở huyết việt trung không ngừng rít gào muốn tránh thoát chu thiên khống chế chu thiên tay phải nắm chặt chùa đao tay trái đẻ ở sống dao t r ầ m dọ n g quát hổ phách đao linh ta biết ngươi trời sinh sát phạt vào ta tay ta tự nhiên sẽ làm ngươi có cơ hội chém giết bệnh nhân nếu là ngươi dám lại giấy dùa, ta sẽ làm ngươi vĩnh vô cơ hội chắp cánh hổ hào ảnh một đôi mắt huyết hồng dữ tợn nó quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên nhìn một hồi rít gào một tiếng liền quay đầu hướng hồi thân đao theo thân đao chung một trận giao động chuyển tới chu thiên thất hải h ổ phách đao liền hoàn toàn an t ĩ n h lại sắt sắt sắt t h ờ i sơn biển máu điên cùng bạo ngược vĩnh viễn giết chóc bên trong chỉ có bạo ngược đao ngân không ngừng t h o á t hiện si vu đao vô chiêu vô thức lại chứa đầy quy tắc sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn liệt hỏa cùng phong đó là mỗi một đao ý hoàn mỹ bày ra giết chóc bá đạo hoành hành không cố k � bệ này hết thệ chỉ là trong tay hắn đao pháp tia đầu sinh hai sừng bị nhân s ừ n g chi vì đại ma vương si vưu trừ bỏ sát ý nghiêm nghị trong lòng cư nhiên không có một tia khi dễ người khác ý tưởng đ ạ i nhân lấy thành trợ giúp lương thiện đỡ lao ai h ấu vì bộ tộc dũng manh không sợ chết vì con cháu tình nguyện lựa chọn bị giết này đó là bị chuyển vì ma vương cựu lê si vưu cả đời từ nhỏ trời sinh dị bình bảo hộ tám mươi một đại bộ phận tộc a n tính sinh hoạt đương chiến tranh t i ề đến hắn tụ tập vô số tài liệu chế tạo hổ phép đao ở ngưng tụ bảo đao thời điểm hắn tọa kỵ nhảy vào lò luyện đem lương hóa thành đao sống một phen có ma tính tràn ngập sát nhập h u n g bình ở si vu trong tay biến thành bách chiến bách thắng vũ khí đáng tiếc được làm v u a thua làm giặc chiến bại si vu vì bộ lạc chuyển thừa ca nguyện bị giết tinh huyết lôi cuốn trục lộc đại chiến hàng tỷ hung thần chi khí trầm luân tại đây si vu huyết h u y ệ t bên trong mà bảo đao lại biến mất không thấy chu thiên sát thủy hoàng cương thi đến hiên viên kiếm c ù n g hộ phết đao đến lúc này mới thấy rõ si vu đều không phải là nghe đồn như vậy h u n g ác một cái ca nguyện vì bộ tộc dân g a sinh mệnh thủ lĩnh đó chính là đáng giá tôn trọng người trong lòng chỉ có chính trong tay mới có thể khống chế ma không có tùy ý khi dễ nhỏ yếu tâm mới có thể sử dụng giết chóc chúng sinh ma、đao. Sibiu, người so với cái gọi là đại thần đáng giá người khâm phục chu thiên mở mắt ra c h ậ m d ã i nói chu thiên nhẹ nhàng phất quá sống dao tam đại hậu thiên giết chóc hung binh đều ở trong tay hắn dựa theo vân san lời nói trong đó có áp chế yêu tộc thiên địa chi lực c h ạ m yêu kiếm có đối vu tộc áp chế lực lượng hiên viên kiếm còn có này đem chỉ có giết chóc lực lượng ma đa o hộ phách một khi dung hợp trở thành một phen binh khí tia so với bẩm sinh trí bảo đều không chút nào kém cỏi cái gì là lòng có chính cũng không phải nói tâm tính thiện lương chính là chính ở chu thiên hiệu lực chung cầm giữ trụ bản tính không bị dụ sử s á đoạn có thể có nhân tính chính là chính mà đã không có nhân tính người liền tính là việc thiện không ngừng bọn họ trong lòng kỳ thật sớm đã bị mặt khác ma tính ăn mòn x a đoạn nguyên bản có cường đại tinh thần ăn mòn lực lượng hổ phách đao an tính xuống dưới sở hữu bạo ngược chi khí giấu ở lưỡi đao bên trong chu thiên cởi cửi ư thu hồi hổ phách đao lúc này mới l â y ra bị máu loang cuốn vào huyết huyệt nga mi tam bảo chu thiên nhìn kia mặt mặt trái tuyên khắc ba trăm sáu mươi lăm cái tinh đ ấu kính mặt lại hỗn độn vô pháp nhìn đến hình ảnh hạo thiên kính lẩm bẩm nói hạo thiên kính cũng không biết có phải hay không đ i ệ tiên giới thiên đình kia một mặt bất quá xem nơi này lùng tung rối loạn lại không ai để ý hắn tạm thời không có luyện hóa này bảo vật tuy rằng máu loan g đã đem trường mi đánh vào tới cửa linh thức lao đi nếu thứ này lung tung nhận chủ hắn nhưng thật ra lo lắng bị nga mi hậu trưởng biết thu hảo hạo thiên kính chu thiên mở ra đôi tay trong lòng bàn tay cắt có một đoàn quang mang chất động một đoàn bạch quang bên trong tràn ngập phong giống nhau hơi thở một khắc đoàn chung lại lôi h ỏ a chất động thiên đánh lôi viêm nguyên lai là hai luồng kiếm khí đây là có chuyện gì chu thiên nhìn hai luồng quang hỏi vân san ở đồng vị thể trông được hai luồng kiếm khí nói thiên địa chi gian việc lạ gì cũng có này hai luồng kiếm khí hẳn là cái gì cường đại bảo kiếm lưu lại tới đ chỉ là hai luồng kiếm khí liền có thể so với hậu thiên trí bảo nếu là phát ra chúng nó kiếm sẽ có bao nhiêu cường kiếm khí bảo tồn còn có thể tụ tập không tiêu tan công kích khi còn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí công kích theo ta biết dịu khai thiên cũng làm không được là cái gì kiếm so dịu khai thiên còn n h ữ ít chẳng lẽ là chu tiên buồn kiếm chu tiên ánh mắt chấp động một chút thú nhận thông thiên cho hắn chu tiên buồn kiếm nhưng vây quanh hai luồng kiếm khí xoay vài vòng thiên đánh lôi viêm không có chút nào phản ứng chu t i ê n nịu nhữ mạnh đem chém yêu cùng hiên viên kiếm cũng chiêu ra tới hai luồng kiếm khí như cũng không hề phản ứng hắn nghĩ nghĩ trên người còn có đem vô cùng sắc bén lại không phải pháp bảo lăng v â n kiếm cũng tùy tay lấy ra tới ông luôn luôn chỉ là bảo kiếm lăng v â n kiếm xuất hiện nháy mắt đ ỗ n g nhiên chấn động mà t h i ê n đánh lôi vân liền cấp tiểu hài t ử nhìn thấy mẫu thân một chút vọt tới lăng v â n kiếm m i ế n g cưỡng quay tròn vừa chuyển hai luồng quang mang liền nhảy vào lăng v â n kiếm mặt trên bảy màu đá quý bên trong đinh bốn lăng v â n kiếm giòn vang một tiếng nguyên bản bảy màu đá quý thượng màu tím cùng màu trắng hai cái rắc chấp động một chút quang mang một lần nữa thu liễm mà trình thanh kiếm nháy mắt từ chu thiên trên tay thoát ra ở giữa không trung thả ra vạn tr còn ở chu thiên trước người chu tiên h bốn kiếm cùng chém yêu hiến viên hai thanh bảo kiếm một chút ốn lượn hạ t h â n kiếm kiếm thế có thiên kiếm cảnh giới chu thiên ngạc nhiên kinh hô phan tục chi kiếm trung liền có kiếm thế cấp bậc bất quá chu thiên luôn luôn không có để ý này đó bởi vì hắn vũ khí đều cường đại này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bẩm sinh linh bảo cấp bậc chu tiên h bốn kiếm cùng hậu thiên trí bảo cấp bậc hai thanh hung binh cư nhiên thần phục lăng vân kiếm khí thế ở đồng vị thể trung vân săn cũng xem đến sửng s ố t bất quá nàng kiến thức nhưng cao đến nhiều nàng gật gật đầu nói lăng vân kiếm hiện tại uy lực hẳn là cũng chính là hậ xem ra thanh kiếm này đúng như ngươi lời nói nguyên bản hẳn là so với dịu khai thiên đều còn phải cường đại bất quá thoạt nhìn này kiếm hẳn là còn có năm đạo kiếm khí tàn mất chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba lại hồi côn luân bảy màu đá quý thượng đốt sáng lên màu trắng cùng màu đỏ nay đại biểu đ á quý thượng phong hỏa hai loại kiếm khí dư lại kim tím hoàng lục lam ngũ s á c chu thiên phỏng đoán nhất định là kim một thủy thổ bốn hành cùng lôi ngũ hành phong lôi kiếm khí đồng thời tụ tập ở một phen trên thân kiếm kia t u y ế t minh cuối cùng thanh kiếm này sẽ đem bảy loại kiếm khí hợp nhất Đến lúc một một sivu huyết việt đã không có máu loãng bên trong chính là cái thật lớn hô sâu liền ở chu thiên tính toán lợi dụng không gian rời đi rời đi nơi đây khi đột nhiên một đạo hồng quang b ố n g nhiên chiếu sáng lên toàn bộ hang động hắn trong mắt vui vẻ đi xuống bay nhanh trăm trượng ở nguyên bản huyết việt chi đế có cái ba trượng lớn nhỏ thạch đài mà thạch đài phía trên h ư n g cư n h i ê n trường một gốc cây t h ư ớ c hứa lớn nhỏ huyết hồng linh chi vạn năm ma huyết chi cái này phát đạt chu thiên nhìn đến vật ấy la lên một tiếng hắn liên quan thạch đài cùng nhau dọn nhập đồng vị thể không gian bên trong này vạn năm ma huyết chi liền tính là ma giới cũng khó gặp tuy rằng xưng là ma huyết chi đó là bởi vì loại này linh chi lớn lên ở ma huyết bên trong nhưng là loại này ma huyết chi kỳ thật một chút ma khí đều không có ngược lại có làm người thoát ra tâm ma ngưng thần t ĩ n h khí công hiệu nếu là luyện thành đ ă n dược kia chính là trăm vạn đỉnh cấp linh thạch còn không nhất định mua được đến thứ tốt như thế nào luyện chế loại này đan dược chu thiên thượng không thể biết nhưng là đơn độc này một gốc cây vạn năm ma huyết chi giá trị chính là mấy trăm vạn đỉnh cấp linh t hạch này đối luôn luôn lấy phát tài vì mục đích lớn mạnh mình thân là trách nhiệm chu thiên tới giảng chính là một bút thật lớn t à i phú thậm chí so với hạo thiên kính đối hắn đều có lực hấp dẫn đương nhiên hạo thiên kính giá cả sẽ so vạn năm ma huyết chi sang quý mấy vạn lần bất quá loại nào đồ vật chu thiên sẽ không bán tạm thời cũng không cần đương nhiên cảm giác thượng liền k h n bằng được đến thứ tốt chu thiên liền tỉ mỉ nhìn, nhìn chung quanh bất quá nơi này chỗ tốt đã bị hắn thu quát, không còn. Nguyên bản tính toán thu quát nga mi kiếm sơn hiện tại lại đem nga mi tam kiện trí bảo đều cất đoạn hắn nhưng không hào tái xuất hiện ở trường mi trước mặt lẻn đến đỉnh chu thiên thổ độn hướng về phía trước tới rồi đỉnh núi ở một đống cỏ dại chúng toát ra đầu nhìn một chút dưới chân núi ở dưới chân núi một khối cự thạch thượng cái kia đan thần tử khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó giám thị huyết huyệt chu thiên sái nhiên cười liền thuấn di ra mấy chục dặm lại n h ó á n g lên liền hóa thành một mặt lưu qua n g hướng côn luân mà đi ở nga mi huyền phù đảo nội vừa mới trở lại tông môn không bao lâu trường mi bỗng nhiên một đốn hắn ngón tay liên tục v é động lông mày nhảy lên không thôi tính một trận hắn lẩm bẩm ma khí diệt hết, muốn chu thiên nói này đương nhiên không thích hợp vốn dĩ nga mi tuy rằng có kết nạp nhưng là chỉ cần t r ư ờ n g mi phi thăng liền có thể đi tìm nam minh ly hoà kiếm sau đó ư u tuyển giống nhau sẽ bị xử lý hiện tại bởi vì chu thiên một đường loạn nhập tìm kiếm chỗ tốt thay đổi c ô n g nguyện cũng liền thay đổi toàn bộ thuộc sơn thế giới phát triển không có huyền thiên tông c h ặ t đứt l y anh quỳnh nga mi trừ bỏ mất đi hạo tiên h kính còn mất đi thiên lôi s o n g kiếm hết thể đều biến hóa này đương nhiên liền một chút cũng không đúng kính chu thiên cũng mặc c ậ nhiều như vậy chỗ tốt hắn được đến hiện tại liền còn có hai việc xong xuôi sớm một chút rời đi ổn thỏa mũi hắn một đường bay đến Côn Luân Đỉnh vừa mới rơi x u ố n g một trận gió lạnh liền từ nơi không xa mà một giảm trận từ thân thể trợt lẽ tránh trăng trùng lạnh liền nơi không đến, hắn lạnh, hắn liền nhìn đến một vòng trăng không gió gió giữa đi lẽ xa đao ở u a y t r ò n vừa chuyển lại hướng hắn lại bộ tinh ớ g u y ệ t t i n luân chu thiên lẩm bẩm một tiếng hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là câu nguyện ra tay này n g u y ệ t tinh luân tốc độ chậm chuyển biến còn phải đốn một chút lực k h ô n g chế nhưng kém lão đại một đoạn liền ở n g u y ệ t tinh luân xuất hiện ở hắn trượng hướng ngoại chu thiên chợt lóe xuất hiện ở n g u y ệ t tinh luân sau lưng lấy tay như tia chớp một chảo bắt lấy nguyễn tinh luân l ư n g thượng nằm ứng qua tay vung lên đó là một đạo trang g i m kiếm khí hướng một cái thật lớn thạch ông chặn ngang chém tới sư phụ cứu mạng một cái kiểu giòn tiếng thét chói thai từ thạch ông cánh tay ra chuyển ra ở nàng tiếng kêu c h u n g công n g u y ệ t từ đại điện n h ả y ra trong tay ngày tinh luân hóa thành một số trượng quang thuẫn tre ở người nọ trước mặt trong g i n m kiếm khí trận l ó e biến mất chu thiên sách theo n g u y ệ t tinh luân cười xem hai người ở công n g u y ệ t phía sau một người diện b ạ o điểm mỹ đuôi ngựa nữ tử kinh sợ t r ừ n g mắt mắt to nàng chỉ vào chu thiên lớn tiếng kêu lên sư phụ người nọ đoạt đi rồi ta n g u y ệ t tinh luân công n g u y ệ t đã thấy rõ ràng là ai nàng n ố c n ố c nhìn chu thiên thấp giọng nói hắn không có gà ta hai trăm năm sau hắn đến mang ta rời đi công nguyện phía sau nữ tò nhìn công nguyện vui sướng ánh mắt sư phụ hắn là ai à tư n h i ê n dám không chào hỏi liền thượng côn luân sơn hắn hắn là hắn là của ta là của ngươi trong lúc nhất thời công n g u y ệ t cũng không hào giới thiệu nhưng nàng tia cũng coi như quỷ tinh linh nàng cười khúc khích nói chẳng lẽ đó là sư phụ trợ phu ta sư công công n g u y ệ t đỏ mặt lên nàng nhu mị mắt to nhìn bay đến trước mặt chu thiên thấp giọng nói ngươi là đến mang ta đi sao ngươi còn nguyện ý theo ta đi sao chu thiên hỏi ngược lại cơn g công n g u y ệ t trên mặt lộ ra kiên định gật đầu nói mấy trăm năm không có thay đổi quá tia cùng đệ tử của ngươi cáo biết đi ta muốn mang ngươi rời đi chu thiên liếc mắt cái kia xinh đẹp nữ tử thuận tay đem n g u y ệ t tinh luân còn trở về nói công n g u y ệ t nhìn bên người nữ tử nói liên tinh sư phụ phải đi về sau người đó là côn luân t r ư ở n g môn nhớ kỹ nhiều tu luyện thiếu chậm trễ sớm ngày tu thành t i ê n cấp cảnh giới chuyển thừa ta côn luân một mạch liên tinh đã sớm nên nghe công n g u y ệ t nói qua nàng gật đầu nói nga ta sẽ hảo hảo tu luyện sư phụ nhớ rõ trở về xem ta chu thiên xoay người bay đến nơi xa chờ công n g u y ệ t công đạo xong bay đến hắn bên người hắn hơi hơi mỉm cười liền mang theo c ô n nguyện rời đi thục sơn thế giới Câu Này g u y ệ t l r ờ đi thuộc sơn thế sơn g vào, vào. vào đó là mấy ngày nguyên bản cho rằng địa tiên giới phi thăng hồng hoàng giới cùng lắm thì chính là trong né mắt không nghĩ tới ở trong thông đạo phi hành vài ngày sau hắn vẫn là không có nhìn đến với ân là chỗ đó chính phi hành trung chu thiên đ ỗ n g nhiên nhìn đến đồng đạo chúng có một chỗ lam quan g lập lòe hắn vội vàng một đốn chậm rãi bay về phía lam quan g lập lòe vị trí nhìn lên ở không gian đồng đạo một cái ngã r ẽ khẩu một mảnh trùng tiêu nam minh lý hỏa đang ở không ngừng thiêu đốt chu thiên cũng không minh bạch vì sao nơi này có như vậy nhiều nam minh lý hỏa cũng không nghĩ ra vì sao không có người đem nó toàn lấy đi hắn cảm thụ một chút chung quanh không tính ổn định không gian vách tưởng đôi tay hợp lại liền bắt đầu sử dụng b ắ t minh thần công muốn mạnh m ẽ t h u thu ư a Ở bang này một hút, cái h u t n trên liền mặt đồng chí thanh t hắn lòng bàn t nhâm có vẻ có chút không rõ ràng lắm mà chuyển tiến chu thiên lỗ thai hắn hơi hơi vừa động cả người liền như bị hàng tỷ đem cương đao cắt đau nhức không thôi mà nhưng vào lúc này một cái sang sảng thô to nữ nhân giọng liền ở một khắc bên nói còn không có quải hắn ngón tay vừa rồi động một chút uy hắn một chút thủy xem hắn có thể nói là bị ai ma pháp đốt thành cái dạng này còn có cho hắn người nhà mang cái lời nói đã chết cũng phải n ư ừ n g nhà hắn người bê ta chu thiên tay lại là rung động một chút t i ê n lặng ở thất hải nguyên thần cuối cùng tỉnh táo lại hắn dùng nguyên thần lực đánh giá một chút chính mình toàn thân bao gồm đầu đều bị đốt thành thăng cốc may mắn nội phủ cũng không có quá lớn ảnh hưởng, mà hắn phát hiện ở hắn tiên anh trên tay giờ phút này lại có một đ o ạ thật lớn nam minh ly hỏa ni m a mệnh thiếu chút nữa mướn bệnh còn có đây là chỗ đó. chu thiên thầm mắng một tiếng nhìn quét t r u n g quanh ở hắn bên cạnh một cái mười ba mười bốn tuổi tóc vàng áo đen tiểu nam hải đang ở mở ra một cái túi nước mà bên kia lại là một cái dáng người cường tráng thân xuyên chiến d i p có một phen trưởng bính đại trí tóc vàng xinh đẹp nữ tử d u n g dáng người cường tráng hình dung xinh đẹp nữ tử nguyên bản không nên nhưng này nữ tử cái đầu không thua kém hai m h a hai hai tay cụ kết s o chu thiên chân còn thô như bóng rổ hoặc là dưa hấu cái gì đó dọa sát người bình thường nhưng l à n à y nữ tử lại trường một t r ư ờ n g cực kỳ xinh đẹp phương tây nữ tử mặt hình còn có một đôi xinh đẹp xanh lam trong mắt âm thầm kinh ngạc chung chu thiên thần thức đảo qua mấy trăm dặm hắn lại phát hiện nguyên thần sở xem nơi toàn bộ đều là đại rừng d ậ m mà trong rừng d ậ m còn có chút kỳ kỳ quái quái các loại sinh vật、Tập. chu thiên lao lực mà mở hai mắt trên mặt một khối đốt t r ọ i thịt liền rất đi xuống đang chuẩn bị uy thủy nam hải một tiếng thét chói hai sợ tới mức lùi lại ba thước nàng kia lại ngồi s ồ n xuống thân nhìn chu thiên hỏi còn có thể nói chuyện sao có gì di ngôn muốn ta truyền cho người, người nhà chu thiên giật giật đầu lưới còn hảo dây thanh cùng miệm vấn đề không lớn hắn run giọng ó i tay trái c o chấm ống đâm vào ta nội phủ đem dược ở đâu có một chi nho nhỏ ống trích nàng tuy rằng không hiểu được chu thiên muốn làm gì nhưng thực trực tiếp nàng từ chu thiên đốt trọi trong tay gỡ xuống ống trích đem kim tiêm trực tiếp cắm ở hắn trên bụng nói đánh đi vào sao thúc đẩy mặt sau cái kia đồ vật dược tề liền sẽ tiến vào trong cơ thể chu thiên không thể không một bên nói chuyện rất thịt khối nói nữ tử đẩy ống trích bên trong dược tề liền toàn bộ tiến vào chu thiên trong cơ thể này dược tề công hiệu bá đạo mười mấy giây sau liền bắt đầu nhanh chóng hồi phục khởi chu thiên ngoài thường theo một tầng tầng than cốc sắc ngoài cởi ra chu thiên trên người đau nhức cảm cũng cuối cùng biến mất không thấy thật chu thiên nhất thời không lấy lại tinh thần hắn bãi bãi trở thành đầu trọc đầu nhìn hồi phục như lúc ban đầu thậm chí càng c ư ờ n g đại rồi rất nhiều thân thể hắn hơi hơi sửng sốt phát hiện hắn đã tới rồi thiên t i ê n đỉnh nữ tử kinh hô lúc sau cũng không co rời đi một đôi mắt ngây ngốc nhìn chóc ra hoàn thành sau quên mặc t ủ a n áo liền đứng lên chu thiên nàng đột nhiên đỏ mặt lên hét lớn mô tát đem ngươi trường bảo cho hắn một kiện mắc cỡ chết người chu thiên hiện tại mới hiểu được nữ tử vừa rồi kêu sợ hai chính là cái gì trường kỳ sử dụng ngọc trâm tìm dương cộng thêm các loại công pháp rèn luyện lúc này đây lại bị nam minh ly hỏ thiêu đến thoát thai hoàn vừa rồi thối lui thiếu niên từ bên hông một cái túi trung móc ra một kiện màu đen trường bảo thật cẩn thận mà đưa cho chu thiên chờ chu thiên mặc tốt cái này kêu cửa tát tiểu nam hải mới tò mò hỏi các hạ vừa rồi dùng chính là định cấp hồi phục dược tế h sao kia chính là mấy vạn trung phẩm ma tinh thạch một chi cứu mạng dược đâu ngươi là bị ai đốt thành như vậy chu thiên xấu hổ cười nói ta kêu chu thiên không cần kêu ta các hạ còn có ta là bị ta chính mình thiêu bất quá môn tát tiểu huynh đệ ngươi có thể nói cho ta nơi này là nơi nào sao khoảng cách gần nhất thành trì ở đằng kia ách môn tắc ngạc nhiên một chút cứ nhiên có người đem chính mình thiêu đến nửa chết nửa sống này đại lục. Dị giới? Ách. môn tác minh đệ ngươi nhìn có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao chu thiên sửng sốt một trận nói một bên từ khiếp sợ cùng ngượng ngùng chung lấy lại tinh thần bác nhã chừng mắt nói ai nha muốn nói chờ một chút môn tắt dẫn hắn đi chúng ta doanh địa, ta đi đi săn làm ăn ngươi chậm rãi cùng hắn l ạ i n h đ i ta nhưng không tinh thần nghe ngươi thao thao bất tuyệt môn tắt nghe r ă n g một nhạc nói hảo tỉ tỉ đi đi đầu có thị điểm mã thú vị này đại ca vừa rồi tuy rằng khôi phục nhưng nguyên khí còn không được tốt lắm đâu bác nhã khinh thường mà nhìn môn tắt lẩm bẩm nói phỏng chừng là chính ngươi tưởng đồ nguyên khí ta đi bác nhã nói xong nhảy vọt lên trong trượng cả người lập lòe màu vàng đất quang mang trợt lóe liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong bay đi nhìn chu thiên hơi mang kinh ngạc ánh mắt môn tắc ha hả cười hai mươi tuổi phía trước tiến vào võ vương cảnh giới cao thủ tới tới tới ta và ngươi nói một chút đại lục này cùng các nơi sự t ì n h môn tác quả nhiên thích thao thao bất tuyệt một bên giới thiệu còn một bên phân tích đ ư ờ n g hắn mang theo chu thiên đi xong bất quá mười tới lộ trình tới rồi một cái có dòng suối nhỏ tiểu sơn c ó khi toàn bộ hạt lạn đại lục cùng cái khác dị giới sự t ì n h đều bị hắn rũ ra tới n g u y ê n lai、like、này hạt lạn đại lục còn tính tương đối thật lớn nhưng là so sánh với giới là một cái đặc thù thứ cấp không gian trung đẳng thế giới nhưng là ở cái này không gian chung quanh lại còn có cái khác thế giới cùng thế giới này tương liên tiếp hơn nữa lẫn nhau gian còn có bình thường lui tới mà thế giới này võ giả cùng ma pháp sư cùng tồn tại dược t ê sư luyện k h í sư cùng trận pháp sư cơ hồ đều chiếm cứ này đó thế giới chủ lưu ngàn vạn năm giao lưu h ạ n thế giới này tu luyện giả đều cực kỳ bưu hãn võ vương tương đương với kim đan c ư ờ n g giả võ hoàng tương đương xuất khiếu kỳ mà võ thần đã tương đương với tiên nhân hơn nữa bọn họ sẽ phi thăng đến cao đẳng ma pháp thế giới đi cho nên này cổ thế giới người mạnh nhất nhiều nhất chính là võ thần hoặc là pháp thần người càng mạnh lưu tại thế giới này tuy rằng như cũ có thể nhanh chóng tu luyện nhưng là theo đuổi càng cao đều là tu luyện giả mục đích bọn họ giống nhau là sẽ không lưu lại chưa xong còn tiếp Trước đến ạ i i k m một mới hội. bút cơ hội. Giữa sách Giữa địa g ụ c ký hợp đ ồ nỗi g sát phát thủ đã phía trước môn t ắ t nói ma tinh thạch chính là năng lượng tinh thạch chung một loại bất quá thế giới này thấp phẩm ma tinh thạch chiếm cứ tuyệt đại bộ phận c h ú t ít trung phẩm ma tinh thạch đã là hiếm lạ vật thượng phẩm càng là cực kỳ hiếm thấy bất quá đối với chu thiên tới giảng cái này hạt lan đại lục cùng lần cận mấy cái đại lục lại có giống nhau hắn để ý những người khác lại không như vậy coi trọng đồ vật ma hạch ma hạch là ma thú tinh mạch kỳ thật ma thú cũng coi như đến là linh thú một loại này đó ma thú cường đại thậm chí có đại võ thần cấp đ ư ờ n g thậm chí đồn đái trung còn có thánh võ thần cấp khác cường đại ma thú tồn tại lại cường như chủ thần đại chủ thần thậm chí cổ thần chi lưu đó là sẽ không xuất hiện ở như vậy trung đẳng thế giới ma thú sẽ kết ra ma hạch bên trong tràn ngập ma thú bản thân chín tầng năng lượng nhưng là lại không thích hợp bị người hấp thu trừ bỏ chế tạo trang bị ở này đ ó đại lục ma hạch giá trị xa so ma tinh thạch k é m xa chính là đối chu thiên tới giảng hắn sẽ không để ý này đó đồng vị thể có thể lao đi năng lượng thạch hoặc là ma hạch nội t ạ c chất tam giai ma thú liền bắt đầu kết ra cấp thấp năng lượng ma hạch ngũ cấp võ vương sống giả pháp vương cấp bậc liền kết ra trung phẩm ma hạch thất cấp võ hoàng cấp chính là cao cấp ma hạch mà cựu cấp võ thần cấp kia chính là gng cấp ma hạch càng cường mười một cấp đại võ thần cấp đường chính là siêu cấp ma hạch tuy rằng xa so ra kém hỗn độ n linh thạch kia cũng là thực tốt vật tư ở bên dòng suối một cái tiểu sơn động bên ngồi xuống chu thiên tỏ mò hỏi môn tát ngươi nói đại lục này hồi phục dược tề thực s a n quý ta chính là không tồi dược tề sư nếu là ta cung cấp đại lượng loại này hồi phục dược tề còn có thể cung cấp tăng lên võ giả hoặc là ma pháp sư thân thể cơ năng cùng tiềm năng hợp lại tiềm năng dược tề đến nỗi hiệu quả có thể cho người thường ở ba tháng nội đạt tới hoặc là vượt qua võ hoàng cảnh giới chiến lược ngươi nói này đó dược một năm nội có thể bán nhiều ít ca băng môn tắc kém đ ì n một chút cắn rất chính mình đầu lưới hắn trừng mắt tiêu lên hợp lại tiềm năng dược tề tiêu ít nhất là trăm vạn trung phẩm ma tinh thạch đây chính là này đó đại gia tộc chế tạo thế lực tốt nhất dược tề truyền thuyết đã từng có người dùng linh mạch thần t h luyện chế ra quá một n g h n bình loại này dược tề sau lại bị một cái đại phú hào mua đi ba trăm năm sau này đại phú hào liền trở thành tư thản đ nếu là ngươi có loại này dược tề vậy ngươi nhưng phát đạt bất quá bán loại này dược tề chỉ là một hai n g à n bình còn h à o thuyết một lần bán đấu giá rất kiếm lời liền đi nếu là trường kỳ đại lượng tiêu thụ ngươi nhưng đến thành lập chính mình thế lực ít nhất cũng đến một hai n g à n võ vương trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng bảo đảm an toàn chu thiên như suy tư gì mà suy nghĩ sau một lúc nói ân đến lúc đó rồi nói sau ngươi nói mấy cái đại lục truyền tống trận đều ở lệ t h ấ p thành nếu là ở đâu làm buôn bán hẳn là thực không tội các ngươi tỷ lệ tiến vào ma thu rừng rậm rèn luyện có phải hay không cái khác tu luyện giả cũng là giống nhau môn tất nói đúng vậy bất quá lúc này mới tiến vào ma thú rừng rậm hai n g h n dặm đây là ta loại này m a pháp sư cấp bậc có thể tới chỗ sâu nhất tỷ tỷ chính là võ vương nàng nếu không phải yêu cầu bảo hộ ta lúc này nàng đều ở năm n g h n dặm trong rừng rậm n à y ma thú rừng rậm là sở hữu tu luyện giả đều hái tới địa phương đánh giá mỗi năm chết ở này ma thú rừng rậm người cũng có vài ngàn đi chu thiên đi n ầ u n à y hạt lặn đại lục liên tiếp năm cái bất đồng dị giới cho nên đại lục này người nhìn thấy chu thiên người như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái ở lệ tháp đi ra ngoài đại thảo nguyên thượng còn có thu tộc bộ lạc các loại giã thu tiến hóa thú nhân nếu có hắn ít nhất là nhân lo ở môn tắt trong mắt cũng liền bình thường hắn từ môn tắt nơi này biết được mấy cái dị giới tu luyện giả đông đảo mà ma t h ú cùng ma tinh quặng cũng không ít hắn không có thời gian ở thế giới này làm khai phá đầu tư nhưng là trong tay hắn có gen tiến hóa dược tề cùng tiến hóa dược tề sản phẩm phụ khôi phục dược tề bất quá trong tay hắn đặc trùng gen dược hắn không biết có phải hay không nên lấy ra tới bởi vì cái loại này dược tề chung lấy ra cương thi cùng các loại dị sinh vật gen từ lý luận thượng g i ả g tiêm vào cái loại này dược tề sau chỉ cần không có chiến đấu cơ hội sẽ không tử vong lịch thiên đồ vật tổng hội có tác dụng phụ đặc trùng gen dược tề dựa theo đánh giá đã là cao đẳng thế giới nếu là mỗi người đều bất tử liền sẽ bị thiên địa vũ trụ bài xích thậm chí khả năng tạo thành vũ trụ một lần nữa luân hồi chu thiên hiện tại tính toán đi lệ t h á t thành ở đâu tìm cái thích hợp người đại lý thành lập một cái chuyên môn làm tiêu thụ dược tề thu về tinh thạch cùng ma hạch thương hội như vậy hắn liền có thể ở cái này ạt lạn đại lục cùng tương liên dị giới có lâu dài thu vào môn tắt còn ở dịu dít giới thiệu chu thiên đỗng nhiên nhìn về phía môn tắt bên h ô n g hắn nhớ rõ trên người cái này mà pháp sư trường bảo vẫn là từ bên trong lấy ra trong cửa tắt cũng không phải thực để ý bộ dáng thuyết minh thế giới này mà pháp túi chữ vật cũng không tính hiếm lạ ở ti một quả nhẫn chữ vật yêu cầu và hy hữu không minh thạch còn cần cường đại không gian lĩnh n g ộ năng lực mới có thể chế tạo tuy rằng có thể trang rất nhiều đồ vật lại sang quý vô cùng hắn cân nhắc một chút hỏi môn t á t thế túi giới này chỉ vật thế giá cả thế nào? Môn tát chỉ, chỉ hắn bên hông túi chữ vật cười nói ở mấy cái dị giới không gian trên vách sinh hoạt một loại có thể cự l y ngắn thuấn di không gian thú bắt được chúng nó lột bỏ ra chỉ cần có không gian pháp sư tại đây loại g i a thượng viết ra chất pháp bên trong liền có thể trang đồ vật bất quá túi chữ vật giá cả cùng không gian thú mạnh yếu có quan hệ cấp thấp chính là ta loại này mấy ngàn trung phẩm ma tinh thạch là có thể mua một cái có thể trang vài người vào đi thôi Giờ ngờ cấp chuyển. cấp thuyết có thể cất vào một tòa thật lớn ngọn núi phòng t r ừ n g mấy chục tỷ đều mua không xuống dưới ở đâu có thể học không gian mà pháp chu thiên ánh mắt sáng lên nói môn tắt nói các nơi ma võ học viện đều có thể học tập bất q u á tiến ma võ học viện nhưng đến khảo thí không có không gian năng lực trường học là sẽ không làm ngươi học tập không gian mà pháp chu thiên b u ố t cằm nợ nụ cười ai nói phát tải cơ hội rất khó tìm đó là đến xem chính mình có hay không cái k i a năng lực hắn bị nam minh ly hỏa đốt cháy khiến cho không gian nổ mạnh rơi xuống cái này ạt lan đại l ụ lúc này mới bao lâu hắn liền phát hiện nhiều như vậy phát tài cơ hội đầu tư một cái thương h ộ i hắn tài nguyên liền sẽ cuồn cuộn mà đến mà học được không gian ma pháp trừ bỏ hắn không gian dị năng có thể tăng lên hắn còn tính toán đi không gian vách tường trào một ít không gian thu chính mình chế tạo túi chữ vật như vậy ở những cái đó không dễ dàng chế tạo không gian trang bị tiên đạo võ đạo thế giới liền có thể bán giá cao tiền môn tác ta đã về rồi liền ở chu thiên suy tư như thế nào ở cái này át lan đại lục phát tại khi bác nhã thanh âm đã xa xa chuyển đến theo màu vàng đất quang mang rơi xuống cường tráng bác nhã từ trên vai chấn động rất xuống một đầu, đầu đánh đến nát như sinh vật n à y sinh vật diện mạo có đ ỉ n giống lao hổ bất quá lại có vẻ thon dài rất nhiều hơn nữa vần là hỏa h ồ n g sắc móng l u ố t có nhưng cũng có rút lại bốn l ư ợ n móc vừa thấy chính là có thể lên cây động vật môn t ắ t nhìn trên mặt đất kia đầu chừng ba trăm nhiều cân sinh vật vui sướng kêu lên ai nha tỉ tỉ hôm nay thu hoạch không tội à c ư nhiên đánh một con lục cấp hỏa hổ cái này chúng ta đủ ăn một hai ngày chưa xong còn tiếp c h ừ n g ba trăm năm mươi sáu có qua có lại giữa sách mới địa ngục ký hợp đồng sát thủ đã phát biểu thỉnh chư vị đi trước cất chứa đề cử duy trì một chút bác nhã đin đầu nói xem ra là đủ ăn hai ngày vị này chu thiên lao huynh ngươi khẩu vị như thế nào nếu là ngươi cũng thực ăn đến ta đây chờ hạ lại đi đánh một đầu con n g ồ i chu thiên liếc mắt bác nhã thật lớn khổ người âm thầm kinh ngạc này đồ tham ăn ba trăm nhiều cân c ư nhiên chỉ đủ ăn hai ngày hắn lắc lắc đầu nói ta tùy ý ăn không hết nhiều ít bác nhã đín đín đầu nhanh chóng bái dứt hỏa ra hổ cùng nội tạng chỉ chốc lát liền đắp lên đống lửa bắt đầu nướng bờ bờ bờ xem nàng thành thạo tài nghệ phòng chừng ngày thường cũng không thiếu làm loại chuyện này hơn một giờ sau đương hỏa h ổ bị nướng đến kim hoàng lưu du chu thiên rốt cuộc thừa nhận chính mình đôi mắt mụ bác nhã tuy rằng so bình thường nam t ử ăn đến nhiều nhưng là tuyệt đối không có nhiều hơn bao nhiêu nhưng cái đầu cũng không tính đại vẫn là ma pháp sư môn tắt một người ăn luôn tiếp cận năm mươi cân hai điều hỏa hổ hậu chân sau tự nhiên còn ôm mấy khối xương sườn gặm đến mùi ngon Ngậy, ăn ngon nga ăn n、no、ó quá tỉ tỉ đem hỏa hổ thịt liền đặt tại đống lửa thượng chờ hạ ta đói bụng háo tiếp tục ăn g ặ m xong xương sườn môn tắt ném xuống xương cốt r ử a vào một bên vỗ tròn vo bụng bụng lẩm bẩm bác nhã hơi hơi mỉm cười đem minh hoạt t t hơn phân nửa hỏa hổ như cũng đặt tại đống lửa thượng thu thập sẵn sàng bác nhã mới nhìn là cùng chúng ta cùng nhau ở ma thú rừng rậm vẫn là đi tới gần thành thị ta muốn biết gần nhất ma võ học viện ở đâu chu thiên cười nói bát nhã khẽ cười nói edm ân đế quốc thủ phủ sóng tư ngói ma võ học viện tùy thời đều có thể nhập học đương nhiên còn phải có cao cấp võ giả hoặc là ma pháp sư cấp bậc mới được học phí cũng không cao cũng liền mười vạn đồng vàng một năm ta cùng môn tắt đều là chỗ nào học sinh chỉ là ta ở t h ổ hệ cao đẳng võ g i ả ban môn tắt ở một hệ ma pháp sư sơ cấp ban chu thiên nhìn bát nhã n à y mọi tử nhiều xinh đẹp khuôn mặt đáng tiếc bởi vì tu luyện thế giới này võ giả tâm pháp cả người đều luyện thành cơ bắp lúc trước xem những cái đó kiện mỹ n g ậ t đáp mỹ nữ chu thiên đều chịu không nổi n à y bác nhã thiên sứ khuôn mặt người khổng lồ dáng người đích s á c thoạt nhìn không lớn xứng đôi bác nhã cô nương môn tắc linh đệ chu thiên cảm tạ nhị vị ở nguy cấp thời khắc trợ giúp cho nên ta tưởng đưa các ngươi một người một vẫn là có không tồi trợ giúp chu thiên suy nghĩ một chút nói hắn ở bị đốt thành than cốc khi tuy rằng có thể lập tức rời đi làm hồng hậu tiêm bảo nhưng là khả năng sẽ mất đi ở thế giới này đầu tư phát tài cơ hội bát nhã cùng môn tắc có thể nhìn đến hắn cái này người xa lạ ra tay giúp t r ợ thì hắn cũng nên có qua có lại bát nhã cùng môn tắc sửng sốt một chút tiềm năng dược tề là khả nộ bất khả cầu có tiền còn mua không được giờ n g cấp dược tề tuy rằng môn tắc biết chu thiên có ngoạn ý như này lại không nghĩ rằng chu thiên sẽ cho bọn họ chu thiên nhìn hai người cười nói này dược tề là ta chính mình làm cho nên cũng không phải quá hy hi hữu hai người các ngươi đều là tu luyện giả để cao tự thân tiềm năng cùng tu vi này đối với các ngươi cũng coi như có đỉnh trợ giút nói chu thiên lấy ra hai chi hồng nhạc tiến hóa dược tề bác i ế t đ ư nhã vươn ngươi n d ợ c cùng tề k h cánh tay chu thiên mở ra chân ống nhìn bác nhã nói bác nhã vươn bắt to phẩm chất cơ bắp mọc lan tràn kinh lạc phồng lên cánh tay chu thiên ấn một chút tay nàng con cười cười nói thả lỏng đừng đem năng lượng vận chuyển bằng không dược tề sẽ bị bài xuất ra bác nhã ngọt ngào cười cười không ngừng đến chu thiên lông tơ đứng thẳng Hắn t ì một đ ư ợ n h m ạ bên môn ộ t áp, m g tắc í h h không biết tỉ tỉ vì sao kia tiếng kêu như thế ai hoán hắn gãi gãi đầu nhìn chu thiên hỏi tỉ tỉ đây là làm gì đâu tiềm năng dược tề sao làm nàng cái dạng này chu thiên cười h t nói người dùng liền biết nhớ rõ đi dòng suối nhỏ hạ du tìm cái xó xình chờ đệ nhất sóng tiềm năng khai phá ngoại ý nhi này có ba lần một tháng sau mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả hơn nữa có thể trường kỳ tăng lên nhân thể tiềm năng cấp môn tắt tiêm vào kết thúc môn tắt b u ồ n không tính toán rời đi nhưng đột nhiên hắn đôi mắt chừng túi đầu nhìn mắt lập tức không người liền hướng dòng suối nhỏ hạ du chạy như điên mà đi một bên cả người cơ bắp rung động trở nên phấn hồng bát nhã mang theo án nghiệm ánh mắt liếc một chút chu thiên đột nhiên nàng trong mắt bắt đầu sung huyết mãn đầu góc đều là nhìn đến chu thiên đốt chọi làn ra rơi xuống sau cảnh tượng may mắn bác nhã vẫn là cô n ư ơ n g g ụ ú p rẽ nữ hải cũng không có bạo khởi ước chừng mười phút qua đi bác nhã cả người c u ồ n g run một trận nàng vội vàng v ọ t tới tiểu sơn động nội một lát sau nàng mới đầy mặt đỏ bừng mà đi ra đến chu thiên bên ngồi xuống sau nàng đ ỗ n g nhiên kinh ngạc mà nhìn nàng làn da kêu lên ai nha ta làn da trở nên hào bạch chu thiên cười nói này dược tề sẽ làm ngươi cơ bắp khôi phục bình thường nữ từ bên ngoài bất quá lực lượng cùng tốc độ lại sẽ gia tăng ngươi hiện tại cảm ứng một chút trừ bỏ thổ hệ lực lượng ngươi có phải hay không gia tăng rồi cái khác lực lượng tiến hóa dược tề có thể khai phá người đặc thù nhập lực cùng thế giới này ma pháp không sai bị l bát nhã h í p mắt dùng tinh thần lực cảm ứng một chút đột nhiên trên mặt nàng vui vẻ đột nhiên nhảy lên thuận tay từ bối thượng rút ra trường bính đại trùy đối với phía trước chính là một truy oanh kích mà xuống oanh một đạo mười trượng kẽ nứt theo đại trùy về phía trước nứt t o ạ c mà liền ở đại địa nứt t o ạ c n é y mắt từng điệu đủi gai dây đằng liền từ kẽ nứt bốn phương tám hướng quấn quanh mà đi bát nhã liên tục huy động c ự truy oanh kích mặt đất trước mặt mới vừa tới chỗ đều là kẽ nứt cùng dây đằng quay chung quanh sau bát nhã cùng tiếu nói ta nhiều một hệ năng lực, lực lượng cũng gia tăng rồi không ít ta hiện tại là thổ một hai hệ chiến sĩ cái này ta xem bổ còn có phải hay không đối thủ của ta. ngũ hành thổ sinh mục bác nhã có thể kích phát một hệ năng lực cũng coi như bình thường nhưng vào lúc này môn tắt sách theo quần từ nhỏ khê hạ du chạy như điên mà đến trong tay hắn sách theo căn ma pháp trượng vui sướng h é t lớn ta sẽ hỏa ma pháp ai cũng không dám nói ta không gì lực công kích khi nói chuyện môn tắt thủ đoạn phiến động theo hắn phía trước một mảnh bụi gai thoáng khởi hắn bàn tay lay động bụi gai trên không liền ầm ầm b ư ớ c lên một mảnh biển lửa bác nhã nhìn môn tắt c ư nhiên thi triển ra hỏa hệ lực lượng cũng là người nàng đống như nói nhưng ngươi không có học quá mức ma pháp a vì sao cũng có thể thi triển m bốn bát nhã khiếp sợ mà nói tiềm năng dược tề cư nhiên có thể trực tiếp làm người có được ma pháp kia này so trong truyền thuyết cái kia tiềm năng dược tề không phải lợi hại hơn sao chú thiên người cư nhiên có thể luyện chế như thế cường đại dược tề người rốt cuộc là cái gì thân phận chẳng lẽ ngươi siêu việt thần cấp dược tề sư chu thiên chỉ là hơi hơi m ỉ m cười hắn không có khả năng nói đây là nhà xưởng hóa lượng sản dược tề liền tính là phòng thí nghiệm chung những cái đó đặc thù gen tiến hóa dược tề số lượng cũng không ít chỉ là hắn không lựa chọn hảo tiêu thụ phương thức khi chỉ là tồn kho hắn tự thân nhà xưởng sản lượng đã thập phần kinh người b ố t chỗ nào sản lượng cũng là khả quan mỗi năm ở chỗ này hắn ít nhất có thể tiêu thụ tam vạn chi tiến hóa dược tề mà sản phẩm phụ khôi phục dược tề cơ hồ làm lớn nhiều ít có bao nhiêu ta cũng không ít dược tề sư chẳng qua có thể chế tạo dược tề mà thôi hảo lại lần nữa cảm t ạ nhị vị ta phải cáo tử. còn không có không tinh thần lấy chu lại bác nhã lắc đầu nói tựa hồ không ngừng hắn có thể có được cường đại như vậy dự tề nói không chừng là nào đó không biết gì giới cường giả thậm chí có thể là siêu việt võ thần hoặc là pháp thần tồn tại chẳng lẽ hắn là ở thí nghiệm cái gì đại hình ma pháp khi bị phản vệ lúc này mới phá vỡ không gian rơi trên rừng rậm bị chúng ta nhìn đến môn tắc suy đoán nói hai tỷ lệ thảo luận một trận không có kết quả chu thiên cũng đã tới rồi mấy ngàn r à n ngoại s mở ẩn đế quốc bảo hộ sóng tư n g ó ngoại thành hắn hiện tại chính là cái chọc đầu chẳng qua quần áo đổi thành màu đỏ sầm sắt thép ý ý ý ý không có khởi động đầu cháo hắn thoạt nhìn tựa như thân xuyên toàn thân giáp một cái v õ giả vì trang đến càng giống một ít hắn bối thượng còn cóng rất ít sử dụng thật lớn long văn đ ao tuy rằng bề ngoài cùng dân bản xứ nhìn không giống nhưng hắn này thân sắt thép ý thoạt nhìn lại phong cách thượng cấp bậc tới rồi cửa thành những cái đó thủ vệ cũng không dám ngăn lại do h ỏ i tùy ý hắn tiến vào đại thành tới rồi t i ể u quán hỏi thăm một hồi chu thiên liền hướng thành đông một cái vây quanh ở trong rừng cây ma võ học viện đi đến tới rồi cộng trưởng cùng thủ vệ nói chuyện với nhau một hắng Thủ một viết triêu trôi trước sinh chỉ chốc vệ ở một cái viết chiêu sinh trước cửa kêu một tiếng, kêu lý á cái áo t một tóc đỏ, thân trắng từ trong lộn sộn biên liền đi l xuyên hồng biên áo bảo trắng nữ nhân liền từ bên đỏ, bảo ra. lị lý ạ lý lao sư vị tiên sinh này tưởng báo danh học tập ma pháp thủ vệ hành lễ s a u hô lý lị ạ lao sư là trường học chiêu sinh chỗ chủ quản cũng là pháp hoàng cấp bậc hỏa hệ đạo sư nàng nhìn một chút chu thiên nữ mày nói ngươi này trang điểm không phải võ g i ả sao muốn đưa tin cũng nên đi võ đạo viện bên kia sao đến ma pháp việt tới chu thiên cười nói lý lị ạ lao sư bởi vì ta cảm thấy ta có tu luyện ma pháp thiên phụ a cho nên ta liền tới rồi này cũng chưa nói võ giả liền không thể tu luyện ma pháp không phải à ma võ đồng tu muốn làm ma chiến sĩ tính tùy tiện ngươi có n g ư ờ i ý tưởng này người rất nhiều cần phải tưởng tu luyện đến ma thần lại chỉ có truyền thuyết cùng ta tiến vào thí nghiệm đi l ý l i a bẹp miệng nói chu thiên nhìn hạ này l ý l i a nếu không phải lôi thôi l í t thiết nữ nhân này cũng coi như đến là tuyệt thế mỹ nữ nhưng hiện tại xem ra một đầu tóc dối mấy ngày không thể màu trắng ma pháp bảo thượng nơi nơi đều là cháy đen ấ n ký to rộng ma pháp bảo còn đem nàng hết thể ngoại tại mỹ đều cấp chặn thủ vệ hành lễ rời đi lili a liền xoay người đi vào chiêu sinh chỗ Chu Thiên đi theo đi lý vào nhà nhìn lên. Này, trừng vài lý ạ v à á ngồi ở một cái ghế thượng trị vào kia một loạt bất đồng nhan sắc thủy tinh cầu nói ngươi xem một chút thích hợp cái gì ma pháp chỉ cần tay đặt ở ma pháp thủy tinh cầu thượng chúng nó có thể bình định ngươi trong cơ thể ma pháp nguyên tố chu thiên nhìn một chút chỗ nào thủy tinh cầu có mười loại nhan sắc trừ bỏ ngũ hành phong lôi còn có hắc bạch cùng vô sắc phong là xanh trắng nhưng là nơi này còn có loại n ã i màu trắng chu thiên nhìn nhìn đại khái phân tích một chút hắn liền trực tiếp đi đến vô s ắ c thủy tinh cầu phía trước đem tay thả đi lên nhìn đến chu thiên cư nhiên trực tiếp đi hướng vô s ắ c thủy tinh cầu lý lì A sửng sốt một chút liền bình tĩnh nhìn hắn đem tay đặt ở mặt trên liền ở nàng tính toán xem cái chê cười thời điểm đột nhiên thủy tinh cầu đồng thời toát ra chín thải quang mang đem toàn bộ phòng chiếu đến giống như ảo cảnh chín hệ ma pháp cảm ứng lực lý lì cái này không phải thí nghiệm không gian ma pháp sao lý lì Á một đôi mắt to t r ừ n g mắt chu thiên nàng v ọ t tới chu thiên trước mặt bắt lấy hắn cánh tay kêu lên chói thai thật tốt quá chín hệ ma pháp cảm ứng ngươi hoặc là là ma pháp thiên tài hoặc là chính là đ ồ ngu mặc kệ là cái gì ta đều phải ngươi này học sinh ta nói lý lì Á lao sư công ta đang hỏi cái này không phải kiểm tra đo lường không gian ma pháp sao chu thiên nhữ mày nhìn này thần kinh hề h ề mỹ nữ lao sư hỏi không gian ma pháp không gian ma pháp đúng đúng đúng còn có cái này đâu không gian ma pháp vô pháp sử dụng thủy tinh cầu kiểm tra đo lường nhưng là có thể dùng không gian thú tinh hạch kiểm tra đo lường nếu là ngươi còn có không gian ma pháp cảm ứng lực kia chính là sáng thế thần mới có mười hệ toàn năng ma pháp căn cốt lý lị ạ gãi g ã i tóc rối từ bên hông không gian trong túi lấy ra một quả sáu lăng ma hạch đưa cho chu thiên sau nàng liền nói ngươi dùng tinh thần lực dẫn động ma hạch nếu là nó sáng lên ngươi liền có không gian ma pháp cảm ứng lực chu thiên nắm lấy ma hạch tinh thần lực liền nhảy vào trong đó theo một cổ bạch quang giống như đèn dây tóc lần lánh lý lị ạ che lại đỏ đậm miệng kinh ngạc đến ngây người kêu lên đỉnh cấp không gian cảm ứng lực quá tuyệt vời ta nhất định phải làm ngươi làm đệ tử của ta, lý chu thiên tò mò hỏi sẽ không nhưng ta có thể giáo ngươi hỏa ma pháp a lý lì a trừng mắt nói chu thiên lắc đầu nói nhưng ta chỉ nghĩ học không gian ma pháp không biết báo danh sau ai dạy ta lý lì a ôm chặt chu thiên cánh tay nói trường học không có không gian ma pháp lao sư chỉ có không gian ma pháp thư tịch ngươi có thể đi theo ta học hỏa hệ ma pháp thuận tiện chính mình đi học không gian ma pháp a chờ hạ ta liền cho ngươi xử lý đi thư viện giấy thông hành chu thiên ngẩn người nhìn cái này kỳ quái lao sư hắn nào có tinh thần học cái gì cái khác ma pháp học không gian ma pháp vẫn là vì chế tạo không gian túi làm buôn bán hắn từ xa b à n ấ u ngươi chỗ nào hút đến các loại dị năng đã đủ cường hãn học ma pháp lại đến chỉ hoán hắn thời gian bất quá hắn suy nghĩ một chút dù sao có giấy thông hành đến lúc đó hắn giống nhau bó lớn thời gian ở thư viện học tập cái gì đi học vậy quên đi chưa xong còn tiếp Trường thoát tuyến Center Center. giat, tạ, bớt. tờ tờ tờ. tịt thai rôm ờ, nữ nhân. Phun sẩn cổn nội lh họa phi zephoes, Vào bảy, ca Cầm cờ Sip. la đà bí xm It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a chân phút sân. It mơ lơ tơ t tơ tơ tơ t t hai châm. bắt, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tầm t h m tầm tầm t m tầm t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm đ ầ m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm p ầ m tầm tầm t và c ó n nẹt z e p ô n mát, đi đi b ụ ộ c con nẹt b ố đi cờ lặt đa t ạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mờ zem dê đ ỏ c ù ú m ẹ n g ê tê lê m ẹ n bỉ hỏi c h ạ m tờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đa tàn l ệ u phòng d a t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data a p p n chặt tờ id hai mươi bốn năm chín h a i trăm ộ t năm data a p p n h ờ t e m ở lơ zepon Cả l l g i ặ t v e n w e n fusion zepon slip chứ ba trăm năm mươi chín không gian mà pháp Mà t h ô người Chu Thiên nhìn đến hắn lạc ra thông đạo khi không h i là... chết đạt o Lam lửa kín ngọn có được nhất tinh thuần nam minh ly hòa không nói còn tới rồi cái này cho ngươi đại cơ duyên thế giới vận mệnh chính là ở các loại không ngừng biến hóa phát triển nếu muốn khống chế chính mình vận mệnh chỉ có siêu thoát bất diện tồn tại vân san truyền âm mà ra chu thiên ngồi ở bên cửa sổ nhìn trong rừng cây những cái đó vỗ mồi dưỡng dục hậu đại chim chóc chúng nó tâm tư chính là ăn no an toàn sinh tồn cho ă n hậu đại cuối cùng chết đi cho dù là chúng nó như cũng là sinh hoạt khúc chết ly kỳ húng chi là hắn như vậy tu lệ giả không có mạo hiểm tinh thần có lẽ liền không có lớn hơn nữa thu hoạch nhưng là làm bất luận cái gì mạo hiểm lại cần phải có ứng đối biến cố năng lực chu thiên h í p mắt hồi ức hắn mạo hiểm hành vi ở thu nam minh ly hỏa khi hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị nhưng là cố tình đề xuất đó là ở không gian thông đạo nội ở trong thông đạo hết thẻ đồ vật tốc độ đều sẽ mau đến kinh người ở hắn không có có thể khống chế tốc độ bản lĩnh trước hắn không nên như thế manh động bất quá một hồi hồng hậu đã đem toàn bộ tiểu lâu bên trong thu thập đến không dính bụi trần thu hồi hồng hậu chu thiên thay một bộ thế giới này người thường trang phục lúc này mới nhìn trong gương hắn đầu trọc bộ dáng có thiên tiên thực lực chu thiên tự nhiên có thể dây t ó c khôi phục tóc cùng lông mày nhưng hắn lại khó được lưu một lần đầu t r ọ c liền tùy ý tóc chính mình chậm giá trường nhìn nhìn đừng cụ đặc sắc tạo hình chu thiên ha ha cười liền một mình đi bộ đến thư viện nội nơi này thư viện có ma vo học viện bắt được mấy ngàn loại bất đồng ma pháp cùng võ cộng thêm một ít nhân văn địa lý hoặc là cái khác tri thức chu thiên tới rồi tầng thứ nhất ở những cái đó tò mò ánh mắt c h u n g hắn không ngừng từng cuốn nhanh chóng xem xong tầng thứ nhất bình thường công pháp đảo mắt lại thừa dịp đại gia không chú ý đi bộ thượng tầng thứ hai thư viện tầng thứ hai phòng không lớn người cũng chỉ có ít ỏi mấy người nhìn đến chu thiên có thể thượng hai tầng bọn họ cũng chỉ là hơi hơi điểm phía dưới liền từng người cân nhắc chính mình sự tỉnh chu thiên chỉ là phiên cũng không có xem ký lục sự tỉnh có hồng hậu xử lý này tầng thứ hai bất quá ba trăm nhiều cuốn sách chu thiên bất quá một hồi liền xem xong hắn đi đến thang lầu chỗ nhìn hạ l bàn tay một áp một cổ tinh thần lực liền giải khai tầng thứ ba kết giới xuyên qua đi chu thiên xuyên qua kết giới sinh ra dao động làm tầng thứ hai mấy người toàn s ư ở n g sốt một chút trong đó một người mặc viền vàng áo bào trắng pháp hoàng kinh ngạc mà nói gì người này là pháp thần hoặc là võ thần cấp khắc cường g i ả đâu ai nha vừa rồi quên cùng hắn chào hỏi ở một k h á c bên một người thân xuyên tử kim áo giáp tóc nâu nữ t ử nói x ó g kia tư hắn có thể cầm đặc biệt giấy thông hành tiến vào tầng thứ ba kia thân phận khẳng định không bình thường ngươi cùng hắn chào hỏi người khác cũng không thấy đến sẽ để ý tới ngươi mòng cơ đây là lễ phép ngươi không hiểu sao chiều không tiếp đón là chuyện của chúng ta. đối mặt cường giả chúng ta yêu cầu khách khí một ít minh bạch sao được xưng là sóng kiệt tư nam tử cười nói thiết ai thích các ngươi cái loại này n h ả m chán nghi thức xã giao mỏng cơ biểu môi nói tầng thứ ba không có một bóng người ở bên trong chỉ có hơn trăm quyển sách chu thiên nhanh như chấp phục chế hạ liền mở ra tầng thứ tư kết giới ở tầng thứ tư chỉ có một phòng nhỏ trong phòng càng là chỉ có mấy chục bùn đại ma thần cấp bậc tu luyện các hệ pháp thuật cùng võ kỹ chu thiên đối nơi này võ kỹ cũng không phải thực để ý phục chế song sở hữu thư tịch hắn tương đương với tùy thân mang theo cái thư viện nơi này thư đều có ma pháp ấn ký là vô pháp man chu thiên cũng không nghĩ tới muốn lấy đi này đ ọ thư phục chế hoàn thành hắn liền nhanh chóng một đường rời đi thư viện trở lại l ý lị ạ tiểu lâu lúc này mới ngồi ở phòng ghế trên làm hồng hậu đem sở hữu có quan hệ không gian ma pháp thư phân giải ra tới không gian khái luận luận không gian tồn tại cùng ma pháp nguyên tố gian cân bằng không gian ma pháp phân tích không gian chạm thuấn di khái luận không gian x é rách chủng loại nhưng thật ra không ít thực tế liền ba loại không gian công kích phương thức bất quá cuối cùng tìm được rồi không gian trang bị chế tác chu thiên lẩm lẩm nói đem không gian khái luận mở ra quyển sách này giảm chính là các dị giới đại lục đối không gian ma pháp lý giải cùng phân tích. Đệ chỉ ị buồn u l chốc n gian tồn g t ạ lát hắn đã bắt đầu bắt chước không gian ma pháp công kích phương thức ở không tính đại trong phòng thường đạo không gian kẽ nước sậu hiện sậu diện không bao lâu chu thiên dừng lại thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu hắn không gian trang bị nghiên cứu hồi lâu chu thiên lúc này mới đóng cửa sở hữu hình ảnh lẩm bẩm yêu cầu không gian lực lượng tài liệu mới có thể khắc họa không gian t r ấ t pháp này tựa hồ so với tiên đạo thế giới có thể ở bất luận cái gì vật thể thượng chế tạo không gian đơn thuần cung cấp thấp quá nhiều nhưng là quý ở phương tiện chế tác tiên đạo thế giới không có nói quả kim tiên là không năng lực chế tạo không gian trang bị chỉ cần có không gian trang bị đều quý đến t h á i quá xem ra đi tiên đạo thế giới bán không gian túi thật là cái phát tài hảo biện pháp a một tiếng thê lương tiếng thét trói hai bỗng nhiên từ dưới lầu chuyển đến đang ở cân nhắc phát tài đại kế chu thiên lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối dưới lầu tiếng hắn vội vàng dùng nguyên thần nhìn lên ở phòng ma pháp đang hạ lý lì ạ chừng mắt không có một bóng người phòng không ngừng kêu la sao lại thế này chu thiên đi đến thang lầu chỗ hỏi lý lì ạ bỗng nhiên dừng lại tiếng kêu nhìn về phía chu thiên trên mặt nàng đỏ lên vội vàng lắc đầu nói ta ta cho rằng đi nhầm phòng ở quên mất ngươi ở tại ta nơi này n g ự a n g n ù n g đem ngươi đánh thức chu thiên bất đắc dĩ lắc đầu đi trở về chính mình phòng nhưng không quá một hồi đối diện phòng lại chuyển đến lý lì ạ tiếng thét trói thai chu thiên vội vàng đẩy cửa đi vào ở trong phòng lý lì ạ đang ở thay quần áo nhưng nàng nhìn trên đầu giường điệp đến chỉnh chỉnh tề, tề quần áo rồi lại bị dọa đến thét chói nguyên nhân là nàng cho rằng đây là chu thiên làm vốn dĩ chuyện này cũng không lớn nhưng chu thiên vọt vào đi hậu sự tình liền lớn một chút bởi vì lý lì ạ bị hắn xem hết lý lì ạ quay đầu nhìn lại vừa lúc chu thiên cũng nhìn về phía hắn nàng vội vàng tả che hữu chắn nhưng nàng chỗ nào có thể ngăn trở yếu hại chu thiên đôi mắt lại quá sắc bén chờ hắn mau lui mà ra khi kỳ thật nên xem đã xem đến tinh quang hào hòa mỹ đáng tiếc ngày thường xuyên ma pháp sư trường bảo t r ạ n chu thiên trở lại phòng câu đầu tiên lời nói chính là này một câu lý lì ạ có dị thế giới bất đồng mỹ lệ chu thiên tuy rằng không đến mức lưu chảy nước dãi cũng cảm thấy thật không sai. Chưa xong còn tiếp. chứ ba trăm sáu mươi l ý lì ạ lời thề hồi t ư ở n g nhìn đến l ý lì ạ cái kia trường hợp chu thiên nói thầm một chút theo sau béo vệ lẩm bẩm nói xem ra cùng cái khác nữ nhân cùng nhau đích s á t phiền thoái nhiều ngày mai vẫn là ở bên ngoài tìm cái phòng ở chú hạ chờ ta nghiên cứu xong đại lục này đ ồ vật liền đi lệ thắp thành bằng không tiếp tục đi xuống nàng không sao cả ta nhưng chịu không nổi là chịu không nổi l ý lì ạ đơn thuần vẫn là chịu không nổi khác cái gì chu thiên chưa nói bất quá xem hắn trong mắt toát ra một tia cổ quái t h ầ n sắc phòng chừng cũng không phải lì lì ạ thoát tuyến làm hẳn rồi dám thùng không Vào nhà sau lý lì lý ạ lý lý lý lý lý lý khó hiểu nhìn chu thiên nàng nhăn lại mày đẹp thấp giọng hỏi nói chẳng lẽ ngươi ở nơi này không tốt sao ta còn nói bởi tối liền cho ngươi giảng giải hỏa hệ ma pháp như vậy ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta bằng không ban ngày ngươi muốn tìm ta giống như càng không có phương tiện còn có ngươi ở tại ta nơi này ta cũng hào tìm ngươi à chu thiên cũng không biết nên như thế nào đối này lý li a nói bất quá nhìn đến này lý li a đầy mặt kiểu nhu cùng tích tụ bộ dáng hắn thật muốn nói ngày đó hắn liền đem nàng cấp đầy còn không phụ trách suy nghĩ một trận hắn đ ỗ n g nhiên cười nói như vậy đi mấy ngày này ta còn là ở tại ngươi nơi này bất quá ta một người nghiên cứu hỏa hệ ma pháp chờ ta không hiểu thời điểm liền hỏi ngươi ân hảo cứ như vậy nói định rồi quá mấy ngày ta cho ngươi tìm một cây hảo một đ ì n h hỏa hệ ma pháp trượng đến lúc đó ngươi khẳng định là nhất bỗng lý li a bỗng nhiên n h ẹ n miệng cười nói chu thiên cảm giác tựa hồ thượng này ngốc ngốc lý li a một cái kế hoạch lớn bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn. hắn còn không sợ ở thế giới này bị người tinh kế chờ lý lị ạ vừa đi chu thiên liền đem những cái đó hỏa hệ ma pháp thư từng cuốn nhìn lên xem xong sở hữu hỏa hệ ma pháp thư chu thiên đỉnh đỉnh đầu nói đại bộ phận là phạm vi ma pháp còn không bằng ta sử dụng hỏa long lợi hại bất quá này ma pháp cư nhiên có thể tham khảo đến dị năng thượng cái khác những cái đó ma pháp xem ra cũng yêu cầu tham khảo một chút nói không chừng này ma pháp cùng tiên đạo pháp thuật thủ quyết còn khả năng d u n g hợp ma pháp chủ yếu là mặc niệm ma chú cộng hưởng thiên địa nguyên khí trung thuộc tính hạt pháp thuật lại là tay rửa quyết kéo thiên địa nguyên khí công kích Chu thiên chỗ u Thiên h c nào từ thông tin ê đạo sở trường thu hoạch cực phong chẳng qua hắn ngày thường đại bộ phận đều chỉ nghiên cứu tuyệt cường công pháp đối những cái đó giờ n g cấp pháp thuật ngược lại nghiên cứu thiếu một ít đáp ứng rồi lý lị ạ không rời đi nay lý lị ạ mỗi ngày về nhà đều sẽ hỏi hắn một lần tu luyện tình huống chu thiên lúc này ma pháp lực thậm chí vượt qua đại ma thần nhưng hắn lại còn phải thành thành thật thật cấp lý lị ạ bối thư ngẫu nhiên còn phải khoa tay múa chân một ít ma pháp cho nàng nhìn xem làm nàng yên tâm hơn mười thiên hậu l ý ly ạ cầm một cây năm thước dài hơn đầu trên được hả một quả rng cấp hỏa hệ ma pháp thạch ma trượng trở về đưa cho chu thiên sau nói đây là ta từ ma pháp cửa hàng có thể mua được tốt nhất ma pháp trượng ta phía trước nhìn một chút ngươi ít nhất đều có pháp vương cấp bậc ma pháp lực nhớ do nắm chặt đem pháp vương cấp bậc các loại ma pháp tu luyện hoàn thành còn có một tháng d ư ớ i đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi lệ tháp thành nhớ kỹ không được trốn mất l ý ly ạ nói chuyện khi đôi mắt chừng đến lão đại một đôi xanh biết chòng mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ mừng thầm chu thiên ngày hôm sau khắp nơi họ thăm đáng tiếc không ai biết một tháng rơi sau lệ tháp thành có gì sự t ì n h phát sinh nhưng lý lị hạ cũng không nói cái này làm cho chu thiên càng là một trán nghi vấn đối chu thiên tới giảng một hai tháng liền cấp b ú n g tay nháy mắt không sai b i ệ t lắm bởi vì hắn một tính hạ tâm tới nghiên cứu các loại công pháp này đỉnh thời gian chỉ là làm hắn đối ma pháp cùng pháp thuật có nhất định hiểu biết đến nỗi hoàn toàn nắm giữ các loại ma pháp cùng pháp thuật không vài thập niên thời gian tu luyện hắn cũng làm không được chu thiên hai tháng tri kỳ vừa đến lý lị hạ liền lại lần nữa gõ vang chu thiên cửa phòng lúc này chu thiên đã mọc ra hai tóc tóc, nguyên bản thiêu quang lông mày cũng dài quá ra tới nhìn đến chu thiên thay một bộ mới tinh ma pháp sư bảo tóc đỏ cũng trải vớt đến t r ì n h t r ì n h tề tề lý lý A liền cười nói thu thập h à n không chúng ta chuẩn bị c ư ớ i phi mã xa tiền hướng lệ tháp thành chu thiên hôm qua mới ở lý lý A làm bạn đi xuống chứng thực pháp vương ma pháp sư huy trường hôm nay phải rời đi cái này còn tính ăn tính tiểu hoa may mắn chu thiên cũng không phải thực để ý ở tại nơi này hắn run run hồng biên m à u làm pháp bảo cười nói đã thu phục xuất phát đi tới rồi lệ tháp thành sau ngươi đến nói cho ta muốn đi làm gì còn có a ta đi sau có lẽ không trở lại lý lý ạ dối tay van trụ chu thiên cánh tay cười nhặt nói đến lúc đó lại nói có lẽ ta cũng không trở lại cái này không có quan hệ chu thiên không sao cả mà đi theo lì lì A đi đến một cái quảng trường ở đâu mấy chiếc t ử trường cánh phi mã kéo xe ngựa ngừng ở chỗ nào hơn nữa còn có sáu bảy cá nhân cũng ở đâu chờ chu thiên chu thiên đại nhân vừa đến quảng trường biên hai tiếng gọi làm chu thiên và người ở một cổ xe ngựa trước bác nhã tỷ đ ệ đứng ở chỗ nào nguyên bản cao lớn thu kệch bác nhã lúc này trừ bỏ cái đầu siêu cao lớn lên đã cực kỳ cân xứng hơn nữa trắng non đến liền như ngọc điêu giống nhau mà môn t ắ t cũng có vẻ mai hùng không ít cũng không có cái khác những cái đó ma pháp sư nhu nhược trạng thái tiến hóa dược tề hiệu quả chính là bình thường tiến hóa sinh vật gen bác nhã l ự cười l ợ n g c ư n d u i ê n nói này còn không phải ít nhiều người hỗ trợ chúng ta đây là muốn đi lệ tháp thượng cổ di tích chỗ nào chỉ có thể hai người tổ đội tiến vào mỗi một đôi đi thông đạo đều bất đồng cho nên ta cùng đệ đệ một đạo ngươi đâu ngươi sao lộng một bộ pháp vương quần áo mặc vào nếu không phải môn tắt đôi mắt hảo ta kém đ ỉ n h nhận không ra người đã đến rồi chu tiên h bay đầu lại nhìn hạ đang ở cùng một cái tóc đỏ lão nhân lại n h ả y dài dòng lý lì ạ sau nói ta ngày hôm qua đi chứng thực lần trước ta không phải nói muốn học không gian ma p h á p sao tới rồi nơi này lý lì ạ lao sư hỗ trợ cho nên ta cho nàng đương học sinh lần này cùng nàng một đạo đi lễ tháp nàng cũng không cho ta nói là sự tình gì bác nhã kinh thanh nói cùng lý lì ạ lao sư một đạo chẳng lẽ là nàng phát cái kia l ờ i thế trừ phi ở lệ tháp di tích cùng nhau tri ái tri tâm nếu không nàng vĩnh viễn không gả trí ái chi tâm là cái gì ngoạn ý nhi nay cũng lý lì ạ có gì quan hệ còn có nàng làm gì thể không gả chồng như vậy xinh đẹp nữ nhân không gả chồng nhưng lãng phí chu thiên hỏi chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi mốt đơn giản nữ nhân cũng không đơn giản luôn luôn thích giải thích môn tắt thăm dò nói trí ái trí tâm thượng cổ thời kỳ lệ tháp cổ thành bảo hộ thần lệ tháp công chúa tùy thân pháp trượng nàng vị ái nhân cùng một đầu thần cấp hắc long liều chết một trận chiến cuối cùng nàng tế khởi trí ái chi tâm dùng thiên vẫn chi h ỏ a đem hắc long thiêu chết nhưng là đồng thời phá hủy rất năm đó thành trì cuối cùng nàng kiệt lực rơi vào di tích mà chết mà linh hồn, của nàng cùng hắc long, linh hồn lại còn ở di tích chung chiến đấu vậy các người đi thăm cổ tích lại là vì sao chu thiên càng là khó hiểu hỏi b á c nha nói ngũ đại đế quốc ma vo học viện mỗi cách mười năm sẽ phái người đi lệ tháp di tích chuyện này chỉ có đi nhân tài biết mỗi lần đi mọi người đều là dốc hết sức lực ở di tích chúng tìm kiếm thượng cổ di lưu các loại đồ vật cuối cùng làm ạ t làn đại lục năm đại thần cấp cao thủ bình định cái kia học viện xếp hạng cái này xếp hạng liên lụy tới học viện thanh danh cho nên mỗi lần đều sẽ có các đại học viện lao sư học sinh tham gia chẳng qua mỗi cái học viện chỉ có thể đi tám người lần này trừ bỏ ngươi cùng lý lý á lao sư chúng ta tỷ lệ còn có sóng kệ tư mỏng cơ hai vị lao sư cuối cùng hai cái một cái là nhất lệnh người ghê t ẩ m bổ cùng hắn bạn gái cơ ty bất quá ta cùng đệ đệ vừa mới qua pháp hoàng cùng võ hoàng bình định kia hai tên gia hỏa cũng không dám trêu cho ta đúng rồi lấy ngươi năng lực làm gì thế nào cũng phải lộng cái pháp vương danh hiệu thượng bộ lệ tháp công chúa cùng long hủy diệt di tích n a m đại học viện âm thầm đánh giá thần chi gian đánh nhau chết sống đích sắc khủng bố bởi vì chu thiên liền biết nếu là sử dụng phạm vi lớn ma pháp đối cao thủ không gì hiệu quả đối đại địa cùng người thường lại là một cái thực khủng bố sự tình chu thiên ha ha cười nói không phải ta làm cho a lý ạ lao sư cho rằng ta có thể khảo cái pháp vương danhiệu lý lị hạ cùng, cùng chu thiên có vẻ có chút thân mật bộ dáng làm mặt khác mấy người tò mò vô cùng bất quá nhìn đến hắn thân xuyên hồng biên lam pháp bảo bọn họ nhưng thật ra không có nhiều ít thân cận ý tưởng ngay cả sóng kiện tư cùng mỏng cơ hai người nhất thời cũng không nhớ tới hai tháng trước ở thư viện nhìn đến cái kia đầu chọc cao thủ liền ở trước mắt lẫn nhau giới thiệu một chút li li ạ liền mỉm cười đối mọi người nói lúc này đây là ta mang đội tới rồi mục đích địa chờ những người khác đã đến chúng ta lại nghiên cứu quyết định nên như thế nào an bài tiến vào lộ tuyến hiện tại chúng ta lên xe đi muốn tới lệ tháp thành nhưng đến mấy ngày đâu h ạt lạn vô dụng trong truyền thuyết truyền thống trận cái loại này đồ vật vô dụng cường đại đến siêu việt đại ma thần không gian ma pháp sự căn bản vô pháp kiến tạo cho nên lên đường vẫn là dùng ma thú tốt một chút mà kéo xe loại này thiên mã đó là tính tình ôn hòa thực thảo ma thú tứ gia phi mã lôi kéo xe ngựa bay lên trời một ngày ít nhất có thể bay lên ngàn dặm đường nói cách khác lệ tháp khoảng cách này ép mở ẩn đế quốc vài vạn dặm chu thiên nhìn ngoài cửa sổ xe vũ cánh chạy như bay thiên mã trong lòng lại ở tính toán như thế nào ở lệ tháp thành lập hắn có thể khống chế thương hội tại đây loại thế giới chu thiên trừ bỏ có thể thật khi hiểu biết cùng vận chuyển lấy đi vật tư. v ề sau muốn tới nơi này thiết yếu khoảng cách ba tháng thường thường có một số việc nếu không mấy ngày liền khả năng phát sinh cho nên hắn cần thiết thành lập một cái cường đại hữu hiệu thế lực k h ô n g chế muốn thành lập thế lực phải có chọn người thích hợp giúp hắn nhưng là hoặc là gạt người tiến đồng b ị thể hoặc là phải tìm kiếm tin được người hắn ở thế giới này quen thuộc người liền ba cái bát nhã cùng môn tắc miễn cưỡng có thể tín nhiệm nhưng là bọn họ nhìn lên chính là tự thân có hậu đại chủ làm cho bọn họ thấy hắn công tác nhất định sẽ bị bọn họ sau l ư n g thế lực t à hữu đến nỗi lý lị hạ hắn nhưng không tín nhiệm không chỉ là nàng thoát tuyến tính cách tiềm tàng hạ tiểu tình kế càng bởi vì thân phận của nàng tựa hồ cũng không như vậy đơn giản này hai tháng hắn vẫn luôn đều ở dốc lòng tu luyện hiện tại đã đi trước lệ tháp thành hắn không thể không bắt đầu tính toán chính mình sự tỉnh chu thiên lý lì a nhẹ nhàng kêu chu thiên một tiếng mang chu thiên quay đầu lại nhìn nàng lý lì a đ ỗ n g nhiên có chút câu nệ mà nói chúng ta lúc này đây là đi thượng cổ lệ tháp di tích ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đi đến di tích chỗ sâu nhất bởi vì ở đâu có thượng cổ thần khí trí ái chi tâm ta yêu cầu tìm kiếm đến nó phía trước nghe môn t ắ t nói qua lý lì ạ thể không tìm được trí ái chi tâm liền không gà chồng bất quá chu thiên tin tưởng lý lì ạ tuyệt đối không phải yêu cầu như vậy một kiện cái gọi là thần khí dựa theo hắn nhất quản đích lợi phân tích t i u đem trí ái chi tâm pháp trượng hẳn là còn có khác tác dụng chu thiên bình tĩnh nhìn lý lì ạ nói lý lì ạ lao sư ngươi có thể nói cho ta trí ái chi tâm đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng sao nếu là thật sự quan trọng ta có thể tận lực giúp ngươi nếu đó chính là một phen cái gọi là thần khí đại gia không đáng không có việc gì thì việc lý lì ạ mỉm cười nói ngươi có thể không cần kêu ta lao sư ta biết ngươi cũng không có đem ta trở thành lao sư mà ta đều chỉ là vì ngươi kia mười hệ toàn năng ma pháp cảm ứng lực ta có thể nói cho ngươi t r í ái chi tâm là cái gì thượng cổ thời kỳ lệ tháp công chúa là ta tổ tiên mà nàng trong tay t r í ái chi tâm chân chính quan trọng là mặt trên được hàm kia cái đá quý kia cái đá quý là mở ra viễn cổ thần tộc bảo tàng chìa khóa cũng là kích phát gia tộc bọn ta tiềm năng bảo vật từ lệ tháp công chúa cùng hắc long đồng quy vô tận t r í ái chi tâm đã bị phong ấn tại di tích bên trong mấy chục vạn năm tới gia tộc bọn ta chuyển nhân không ngừng tiến vào bên trong đáng tiếc không ai có thể đi đến trung tâm chỗ đã bị bên trong hắc long chết s a hóa ra vô số ma thú bức cho chạy ra tới. tìm được trí ái chi tâm bảo tàng ta có thể lựa chọn không cần nhưng là kia đ á quý là ta gia tộc truyền thừa cơ sở cho nên ta tính toán làm ngươi hiệp trợ ta vọt tới trung tâm chỗ đoạt được đ á quý ngươi liền như vậy tin tưởng ta có thể giúp ngươi vọt tới di tích trung tâm chu thiên cười nói lý lìa gật đầu nói đương nhiên ngươi đừng lấy ta không biết ngươi xa không ngừng là cái gì pháp vương là ngươi chứng thực pháp vương cấp bậc hơn nữa mỗi cái trường học đều chỉ có tám danh lệch lúc trước ngươi nhập học khi tùy ý ở thủy tinh cầu kiểm tra đo lường dựa theo cái kia độ sáng đã mạnh hơn ta quá nhiều chu thiên cười gợ một chút hắn liền nói này lý lị hạ không đơn giản tuy rằng đối bình thường sinh hoạt không phải như vậy để ý nhưng nàng có thể tuổi còn trẻ thành t i ể u pháp hoàng cấp bậc cao thủ chẳng sợ thế giới này nguyên khí cường đại còn có ma tinh thạch chờ trợ giúp tự thân h i ể u được năng lực quá kém căn bản không có khả năng đột phá chẳng qua hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới kiếm kiểm tra đo lường thuộc tính thủy tinh cầu còn có thể kiểm tra đo lường tu vi lúc trước hắn tùy ý sử dụng tinh thần lực ít nhất cũng có tiên cấp khó trách này lý lị hạ sẽ l i ề u mạng giữ trả hắn nguyên lai、like、hết thể bất quá là đối phương biết hắn tu vi cao hơn nữa còn có hắn hiểu được không gian chi lực đồng dạng bị nàng biết mà n chu thiên như vậy nam nhân chính là nàng lựa chọn tốt nhất chưng ba trăm sáu mươi hai lili a ở tiên hóa center center slip f u n s ầ n car lazat ua data cộng bớt và ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ c ầ m p h ạ t ị t n mật hai m ư bảy phi xe phos c ờ z ô n opeza sa p h ạ Gì. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nữ sơn tờ zecut ít mờ lờ tờ tờ tờ ô z e đ i s tay tay chân funson ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ zedis tết bốn ít mờ tờ tờ tờ tờ s ờ tatus hai trăm cộng bớt ít mờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t In data nun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does zhu eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ t h t t open. e s z u eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h à thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h đ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h a Data appen, chặt đơ ì hai mươi bốn n 9 m n g h a Data appen, hơ tơ mơ lơ, z bôn. c a t l a z a t vnvn funson, z bôn. Slip, chưa ba trăm sáu m ư hộ tộc nữ tiên tri. Center center. Slip, funson c a t l a z a t ua, data, koda. và ít mơ lơ hơ t ờ tơ t ờ Compatible ị t hai b bảy, phi z e p f o r s kazoom, opeza, s ạ p h ạ Gì. ít mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ u s tơ tơ tơ tơ tơ It mơ lơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay tay tay tay tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay l a tay tay tay tay tay tay t a tay t a tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay t tay t a tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay t a và con nen zepon mát, d id book con nen b ố đ y kerlat data a t ỷ v à t i n đ ặ t nam xì thai m ặ t zip up, mờ zem, zê. documen gt element bhoi, chapter con nen, in mờ con nen. và đạ t à new i from data. data appen, sợ tỏ d id, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, chapter id, hai mươi bốn năm chín hai hai không. data appen, h e t e mờ lơ, zepon. Cả l l g i ặ t venwei en fusion, zepon. slip. chun ba trăm sáu mươi b ố anna to h ồ tộc. center center. slip. Kalazat, Ua, Data, Kodua. Va itmer lo her t h tờ o c t o r Compatible Tai Bai, Fizefos, Kazun, Obeza, Safazi. Itmer lo her the New Sun the z c k e r Itmer lo her the Ozedis de t a c h n Funson. i t m e lo her the Zedis t h t bull itmer lo her the tartus high chum. Koda itmer lo her t ờ t ờ t ờ s at bonset. Itm datalun. Itmer lo her the o t e n get u t does the Ua. Itmer lo her t ờ t ờ t ờ s e n LC ít mở lỡ tờ tờ tờ open, tờ tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c ả l g i ặ t và i k ỳ định một c ơ m phun sân, d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, d id book c ó n n n b ố đ ỉ cờ l ặ t đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam x ì thay mặt z i p ớ t m ở zem, dê. đ o c u m e n g v tê l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t à n hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ a p p n sợ tỏ dị id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter id hai mươi bốn năm chín hai m ư i một. Data a p p n hờ tờ mờ, zepon. Cả là giặt, Influen, chương ả lạ g ba trăm sáu mươi lăm thái ớt c h â n tiên chu thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy tiến vào quá đồng vị thể chính là hắn thuộc hạ chẳng sợ không có làm ở bên nhau hắn nói chuyện đều thực tùy、ý. muốn a n lệ một cái đó là nói liền tình cái khác ca nato n h ồ tộc không đi theo hắn hắn cũng sẽ làm a n lệ vì hắn làm việc mà thôi cũng không phải là nói muốn nàng làm nàng nguyện ý nhưng là chu thiên không tưởng sự tình chu thiên trở lại k h á c h điếm cùng ở trong sân đang ở giáo môn tắt tập võ bác nhã chào hỏi hắn liền trở lại phòng trong lý lị ạ như cũ ở minh tưởng hắn cũng không có quái dày liền híp mắt hồi ức phân tích hắn đoạt được đến các loại công pháp tiên đạo hắn đã có cao đẳng đỉnh các loại công pháp võ đạo đồng dạng bởi vì chu tiên kiếm quyết tăng lên bạo trướng hiện tại lại có thế giới này mấy chục vạn năm ma pháp tinh hoa hơn nữa hắn khoa học kỹ thuật triệt độ đã theo không ngừng thêm nghiên cứu đạt tới cao cấp sơ đẳng khoa học kỹ thuật trình độ trừ bỏ hắn tự thân tu vì còn chưa đủ ngoại hắn đã có đi cao đẳng thế giới một bác cơ hội mấy ngày này hắn đem ma pháp cùng đạo pháp kết hợp chấm tư trung hắn bỗng nhiên ký ức khởi lúc trước vân san cho hắng i ả n g giải qua đạo pháp cùng ma pháp ngọc mượn trong thiên địa võ giả rèn luyện tự thân mà có người lại trời sinh cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên lực hình thành dị năng võ giả yêu cầu dài dòng tu luyện đột phá khó khăn vô cùng dị năng giả thân thể tố chất lại không cường đại sẽ sớm chết non ở bất đồng thế giới người liền bắt đầu lợi dụng võ giả nội khí cùng dị năng giả hiểu được sáng tạo ra cái khác tu luyện phương thức ma pháp thần thoại võ đạo huyền luyện tiên đạo còn hưu dụng tiến hóa dược tề tăng lên thế giới khoa học viết tưởng vô luận tu luyện tiến hóa phương thức như thế nào biến hóa trong k a n h vẫn quanh một đốm đây là căn bản đạo lý hết thể cơ sở vẫn là võ tu cùng dị năng mà tu luyện giảo tiến h theo đuổi mục tiêu vĩnh hằng là tự thân cường đại cùng vô tận sinh mệnh ngoại tu thiên địa hiệu được nội tu cường hãn thân thể lấy thiên địa nguyên khí nối liền kinh mạch đan điển do đó trong ngoài toàn tu đột phá tạo hóa người sống không khỏi có theo đuổi mà tu luyện giả có dài lâu sinh mệnh mà hết thể hiệu được toàn ở thể nội thể ngoại chu thiên híp mắt một trận hiệu được đột nhiên hắn cảm giác thần thanh khí xả nguyên n g thần một chút bạo trướng mà trong thân thể hắn tiên nguyên bành trướng mấy lần sau một chất có rút lại gần nửa lượt giảm bất nhưng là chất lại một chút bạo tăng hắn đột nhiên mở mắt ra ở hắn ấn đường chỗ một đoàn mây tiế lượ không nghĩ tới một lần nữa hiểu được vạn pháp về một cư nhiên đột phá thái ớt trần tiên hy vọng sớm một chút tu luyện đến thái ớt kim tiên như vậy ở tây du thế giới cũng sẽ không ăn ngậm bồ hòn chu thiên vừa lòng mà cười nói ở tây du thế giới hắn ở gặp được giao ma vương thanh linh khi chỉ có thể giả ngu giả ngơ cuối cùng lộng tới ba cái t r í bảo còn chỉ có thể trốn đi cái này làm cho hắn cảm giác nghẹn khuất rồi lại vô pháp đối phương là thái ớt kim tiên thậm chí có thể là quá một kim tiên đ ỉ n h nếu không nặng cũng không có khả năng lực gáp tôn ngộ không danh hiệu phúc hải đại thánh lúc trước trốn đi mà nay chu thiên ma võ pháp dị năng toàn bời vì hiểu, ra mà bắt đầu tùy tâm hiểu được. này đã là thái ớt cảnh giới chung một cái đỉnh trạng thái chỉ cần hắn hoàn thiện sở hữu dung hợp tuy rằng còn không có có thể hiểu ra quy tắc hắn muốn đột phá thái ớt kim tiên cùng huyền tiên đều giống như n g ờ a quen đường cũ chu thiên n g ộ đạo bất quá mấy cái canh giờ tỉnh lại khi l ý lì ạ đã ngủ hạ hắn trong lòng một vui vẻ liền chui ổ tràn thẳng đến bình minh hắn mới đi bộ tiếp tục dạo lệ tháp, tháp thành đã hai mươi mấy thiên sáng sớm lệ tháp học viện người liền tới thông chi đã ở chu thiên lăn lộn hạ ngoài ý muốn trước tiên hoàn thành ba lần tiến hóa lì lì ạ hấp thu rất mấy chục vạn trung phẩm vô thuộc tính ma tinh thạch đột phá tới rồi nàng kêu lên mọi người thu thập thứ tốt tới rồi cửa thành ngoại c h ạ y nuôi ngựa lôi ra xe ngựa liền hướng bắc phương chạy đến lệ tháp thành nàn g dặm ngoại đó là năm đó cổ chiến trường di tích di tích là một cái năm đó thành trì từ bên ngoài xem còn có thể nhìn đến trong thành mặt rách nát đường phố bất quá lại có một tầng vô hình kết giới phong bế toàn bộ thành trì đương xe ngựa rơi xuống ngoài thành thảo nguyên chỗ nào đã dừng không ít xe ngựa chu thiên đám người xuống dưới sau lý lì ạ chỉ chỉ c h ú n g quanh mấy chục hào người thấp giọng giới thiệu nói xem bọn họ trang điểm cổ á o thượng trừ bỏ cho thấy thuộc tính sọc ở cổ á o đều có bất đồng tiêu chí chúng ta é mở ẩn chính tâu ngươi thêm là sư thiếu đan t h o á t là thiết x n g hổ cuối cùng cái k i a thủy yêu tiêu chí chính là hãn hải đế quốc học viện ở phía Trước đứng năm cái lão nhân chính là năm cái đế quốc phái tới thần cấp cao thủ cũng là phụ trách đến lúc đó bình định các học viện đoạt được di tích bảo vật chân quy trình độ này của di tích nội có năm đó không ít ngã xuống thần cấp cực giả bọn họ đồ vật đều rơi dụng ở đại thành bên trong bất quá ta tưởng chân chính được đến bảo vật cũng không sẽ lấy ra tới bình xét đại gia trong lòng đều hẳn là hiểu rõ chỉ là ở suy xét lấy ra cái gì thích hợp đồ vật mới được đi chu thiên ôm lấy ly ạ bà vai cười nói chư vị l i ê n ở chu thiên cùng lý lị ạ thân mật thời điểm một cái bạch ma pháp sư tiếp đón một tiếng sau lớn tiếng nói còn có hai cái điểm thời gian thời gian đại gia chuẩn bị sẵn sàng bốn mươi cái bất đồng cửa thành nhập c ầ u các ngươi tới rút thăm quyết định dựa theo l á o quy củ c ô m đại thành môn là nhất hảo sau đó dọc theo mặt trái bắt đầu đánh số chịu đến hảo lúc sau đại gia hảo làm tính toán nhất hảo cửa thành là nhất khó khăn nghe nói đi vào liền có thần cấp long bảo hộ cho nên mọi người đ ề u không nghĩ chịu đến bất quá chỗ nào là đi thành trung tâm nhanh nhất đ ư ờ n nhỏ mà năm đó hắc long cùng lệ tháp công chúa liền ngã xuống ở thành thị trung tâm lý lị ạ thấp giọng giải thích nói chu thiên r u n r u n trên người màu lam pháp bảo gật đầu nói gần nhất cũng liền đại biểu nhanh nhất hơn nữa làm chủ yếu thông đạo ở đâu chỗ tốt cũng nên nhiều nhất chúng ta liền tuyển con đường này đến lúc đó ngươi chú ý một chút chung quanh chỗ nào có chỗ lợi đều đừng bông tha rút tham đối chu thiên tới giảng không gì dùng chẳng sợ rút tham hộp chúng có che chắn tinh thần lực ma phát trận đối chu thiên loại này đã đạt tới quá một chân tiên tu luyện giả tới giảng không có cùng đẳng cấp trận pháp che chắn đều là c h e cười k h ô n g chế hộp bên trong đương đại bộ phận người rút ra dãy số chu thiên lấy tay một chào đem nhất hào thiêm lấy ra ý bảo một chút phụ trách a n bài lệ tháp vị kiêm pháp thần hắn liền nắm lý lý ạ đi hướng đối diện thảo nguyên đại thành m ô n còn không có đến viên rút thăm môn t á t nhìn đến bọn họ đi hướng cửa thành liền thấp giọng nói chu thiên đại nhân cùng lý lý ạ lao sư chịu đến nhất hảo bọn họ sẽ không có việc gì đi không có việc gì có chu thiên lý lý ạ lao sư sẽ không có nguy hiểm bát nhã cười nói ở một bên không lớn hòa hợp với tập thể bùa ông bạn gái cơ ti b i ể u môi nói lý lý ạ lao sư chính là pháp hoàng cao thủ còn dùng một cái pháp vương bảo hộ bát nhã môn tác người hiện tại chính là mở ẩn đế quốc trẻ tuổi một thế hệ tuyệt đình cao thủ chờ ta từ di tích chung tìm được th đến lúc đó ta lại đến khiêu chiến các ngươi tỷ đ ệ làm đại gia biết hai mới là ẹ t mở ẩn tương lai ngồi sau bộ là ẹ t mở ẩn đế quốc đại tướng quân nhi tử mà hắn bạn gái là đế quốc tể tướng cháu gái hai người cũng coi như là thiền tài nhất lưu chẳng qua sinh ra cao quý bọn họ luôn là có chút khinh thường người khác bất quá thế giới này chính là như vậy cường giả có cực cao địa vị mà bồ suy đoán bọn họ nhất định là có cái gì kỳ ngộ được đến cái gì chỗ tốt nếu không bát nhã đột phá còn hào thuyết môn tắt một cái đại ma pháp sư cư nhiên vượt cấp trở thành pháp hoàng v ậ y quá thái quá bát nhã lạnh lùng cười cùng môn tắt tiến lên giúp thăm nàng cùng môn tắt biết chu thiên sâu không lường được tuy rằng xuyên một thân pháp vương quần áo hẳn dạo nhưng không đại biểu hắn liền thật là một cái pháp vương bố như suy tư gì nhìn nhìn bát nhã t ỷ đệ hai mắt lại híp nhìn về phía thân thiết đi hướng cửa thành chu thiên hai người hắn dùng hiệu tay đỉnh đỉnh ôm lấy hắng cá cơ t i từ nhỏ cùng bồ lớn lên hai nhỏ vô tư từ nhỏ c ư ớ i ngựa lớn lên hai người cảm tình và thâm hậu chẳng sợ bọn họ đều là có cường đại bối cảnh nhưng là bọn họ lẫn nhau gian lại không có chút nào nghi kỵ cùng phản bội ý tưởng cơ t i là cái lục mỹ nữ ngay cả lông mày đều là màu xanh lục dựa theo lý lì Á cấp chu thiên giới thiệu nàng thuộc về át lan đại sáu trung lục linh tộc nhân trên người chỉ cần làm ao đều là lục bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ có loại đặc thù mỹ cảm lý lì Á lao sư nàng chính là viện trưởng đại nhân nữ nhi liền tính là lực thác hoàng tử đều dám đánh chủ cá tính đơn thuần lại không thích người khác quấy nhiêu nàng sinh hoạt tới phía trước ta hỏi thăm một chút cái kia chu thiên ba tháng trước mới đến học viện báo danh lúc ấy vẫn là một cái đầu t r ọ c liền lông mày đều không có không biết vì sao lý lị ạ lao sư nhận lấy hắn không nói còn làm hắn ở tại nàng tiểu lâu trung ta tưởng khi đó bọn họ liền ở bên nhau bất quá lấy lý lị ạ lao sư cá tính còn có nàng quá lời t h ể không có tìm được trí ái chi tâm nàng sẽ không gả cho chu thiên chẳng sợ bọn họ đã ngốc tại cùng nhau trừ phi có một loại khả năng đó chính là bọn họ có tuyệt đối nắm chắc có thể tìm được trí ái chi tâm Bố nhớ nói 3 tháng phía trước hay mày trước lúc à là đây chuyên Lý Lý lao ạ sư môn tìm tới i g p nàng tìm kiếm h chi, ái chi tâm cao thủ, bất quá một cái pháp i ái cái quá cao tâm bất một v ư ơ này g giúp có thể trợ n n n g sao. Lúc à bác nhã cùng môn tác t r u đến ba mươi ba hào môn đã rời đi đang chuẩn bị tiến lên t r u hào sóng kiệt tư cùng mỏng cơ hai người ở cơ ti nói chuyện khi đồng thời một đốn hai người kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái ba tháng trước chu thiên đầu t r ọ c trực tiếp vào thư viện ba tầng hai người còn theo sau tìm hiểu học viện đã lâu lại tới nữa một người mặc đỏ sầm áo giáp võ thần hiện tại từ bộ chỗ cư nhân nghe nói chu thiên lúc trước chính là đầu chọc hai người không cấm có chút ngạc nhiên mỏng cơ tiến lên rút ra hào nhìn một chút cùng sóng kiệt tư đi ra thật xa sau nàng mới nhìn về phía đứng ở cửa thành trước chu thiên cùng lý lì ạ nói xem ra lý lì ạ làn tên gà chồng sóng kiệt tư gật đầu cười nói một cái võ thần khảo cái pháp vương thân phận n à y đích xác đủ mê hoặc người hy vọng bọn họ thật sự có thể vọt tới trung tâm tìm được trí ái chi tâm người khác như thế nào giảng chu thiên cũng chưa nhiều ít chú ý nếu không phải hắn không n g h ĩ quá sớm khiêu khích người khác chú ý lúc này hắn đã tiến vào kết giới bên trong cái này kết giới nhiều nhất cũng là có thể ngăn trở thiên tiên giới cao thủ đừng nói là hắn hiện tại mới vừa đột phá thái ất t r ầ tiên liền tính là tây du g i quốc tế bằng vào hắn công pháp cũng có thể đánh vỡ kết giới đi vào. ở trên trời một vòng trăng tròn đang ở chậm rãi cùng thái dương tiếp cận chu thiên nguyên thần nhìn quét một chút cái này đường kính hai ba trăm dặm thật lớn thành trì tinh thần lực nhìn quét dưới tuy rằng thấy không rõ lắm thành thị t r ú n g các nơi x ó a xình xừng nhưng ở bên trong du đã mấy chục vạn ma thú nhưng thật ra bị hắn xem đến rõ ràng ở cái khác ba mươi chín cái cửa thành chỗ mọi người đều l ặ n g lặng chờ đợi nhập thực đã đến chờ đợi cũng không có bao lâu trên bầu trời dần dần trở nên âm u đại đ ị a cũng bắt đầu bị hắc á m dần dần bao phủ chu thiên mẩng đầu nhìn một chút chỉ còn lại có một vòng quần sáng thái dương quay đầu liền nhìn chằm chắm không ng âm dương chi lực lôi kéo năm đó chế tạo cái này thành chỉ kết giới nhưng thật ra cái cao nhân chu thiên lẩm bẩm một tiếng nắm li li a một lược vọt vào cửa thành bình thường tiến lên mọi người đều là tiến vào bên trong thành chờ nhật thực biến mất quang minh tái hiện mới tiếp tục hướng bên trong đi chu thiên lại căn bản không để ý tới nhiều như vậy ở hắn trong mắt phía trước như cũng là như ban ngày giống nhau mới vừa vào di tích ở phía trước bất quá trăm trượng liền có một cái mười trượng lớn nhỏ màu đất mà hành long lẽ ra này mà hành long cũng có thần cấp tu vi nhưng nó còn không có từ nhật thực đột nhiên tạo thành trong bóng đêm hoàn hồn liền cảm giác một cái đồ vật g á n ở nó chán mà ngay sau đó nó thân thể cao lớn một trận rung động liền biến thành cho tàn biến mất bị chu thiên nắm về phía trước hướng lý lì A nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình nam nhân rất mạnh một đầu chẳng sợ thành t i ể u pháp thần còn có v õ thần lực lượng nàng cũng không dám trực diện cường hãn mà h à n h l o n g ở chu thiên trên tay không có sống quá một giây đồng hồ mà chu thiên thuận tay còn ở phụ cận một cái khe đá trung rút ra một cái không gian túi cùng một phen lập lọe lam quang t r ư ờ n g kiếm tiến vào trước đã bị chào hỏi lý lì A bằng vào thần cấp cường giả ánh mắt cũng có thể đem coi nàng chỉ vào cách đó không xa một đống sụp xuống trước phòng hai cụ cốt hải kêu lên chỗ nào có hai cái không gian túi lời còn chưa dứt chu thiên tay nhất chiêu hai cái không gian túi đã rơi vào hắn lòng bàn tay mà thân thể nhoáng lên đã lại là trăm trượng ở ngoài lý lị hạ cái này rốt cuộc kiến thức đến chu thiên thủ đoạn một đường về phía trước s á t đi mấy ngàn đầu bất đồng cấp bậc ma thú đều là chớp mắt hóa thành cho tẫn mà mấy trăm thượng c ổ binh khí cùng không gian túi cũng giống như trăm xuyên về b i ể n rộng giống nhau rơi xuống chu thiên lòng bàn tay bất quá ba phút bầu trời nhật thực còn không có chút nào biến hóa khi chu thiên đã mang theo lý lị hạ đứng ở một cái thật lớn quảng trường trung tâm ở quảng trường trung tâm một đầu thật lớn thằn lằn lòng cốt h ả i như cũ xứng x g một đôi lô c h ố n g bộ xương khô mắt nhìn chằm chằm ở nó phía trước trăm trượng trên đài cao một cây bốn t h ứ c ma pháp trượng mà ma pháp trượng bên cạnh một cái hóa thành thạch điêu mỹ nữ liền gắt gao nắm lấy ma pháp trượng trung tâm l ý lì ạ chỉ vào kia căn được khảm giống như tâm hình lửa đỏ đá quý ma pháp trượng nói chu tiên đó chính là trí ai chi tâm bất quá nếu là lấy đi pháp trượng bị pháp trượng áp chế hắc long linh hồn chi hỏa liền sẽ bật lửa tuy rằng nó đã là bộ xương k h â long kia ít nhất vẫn là có đại ma thần cấp bậc đại ma thần cấp bậc lại như thế nào chúng ta thượng đại cao chu thiên cười lạnh một tiếng ôm lì lì a một lực ư tượng đài cao hắn nhìn chằm chằm tượng đá nhìn nhìn gật đầu nói lệ tháp cùng ngươi lớn lên giống như tìm u ộ i bất quá nàng tâm cũng thật lớn ngươi tạm thời đừng n ú p ních ma pháp trượng ta giải trừ rất tượng đá chung linh hồn rời đi trận pháp lại nói linh hồn rời đi trận pháp đây là cái gì ma pháp vì sao ngươi nói tượng đá chung có linh hồn lì lì a ngạc nhiên hỏi chương ba trăm sáu mươi bảy sắt thần đ ổ long n à y mấy cái đại sáu không có linh hồn ma pháp sư cũng không có gì từ linh tồn tại cho nên lý l ụ ạ sẽ không biết mười đại ma pháp ở ngoài còn có nhiều hơn ma pháp ở tượng đá trên quần áo khắc dấu không ít dẫn động linh hồn trận văn. Chu Thiên tuy rằng văn, không Chu hiểu ma linh hồn m pháp nhưng là đối q u ỷ tu công pháp cũng nghiên cứu không ít liếc mắt một cái liền nhìn ra ở trận văn thượng liên lụy một cái cường đại linh hồ n lực ở tượng đá lòng bàn tay chỗ có một cái kích t r ậ n văn chu thiên nhìn nhìn lấy ra ít có dùng pha ớ nào ở mấy cái liên tiếp điểm thượng c ắ t khai kích t r ậ n cơ hắn lúc này mới một phen rút ra chi á i chi tâm ngón tay một chút theo hắn ngón tay thượng thuần dương tiên nguyên dọc theo trận văn đạo hướng ma đi ở tượng đá chung một cái thê lương thanh âm liền không ngừng kêu lên là ai là ai muốn hủy hoại ta lệ tháp linh hồn ta là thần tộc công chúa không ai có thể giết chết ta tượng đá trung cư nhiên cất g i ấ u ba mươi vạn năm trước lệ tháp công chúa linh hồn chu thiên ngón tay liên tục đánh ra mấy trăm cái p h á p quyết đem tượng đá chấn áp tay vừa kéo một đạo màu trắng bóng dáng liền bị rút ra tượng đá bóng trắng là một cái cùng l ý lì a diện mạo chín thành chín tương tự nữ tử bất quá nàng khỏe mắt cùng khỏe miệng đều hơi hơi thượng t r ọ n có vẻ cực kỳ ngạo khí chỉ là lúc này nàng trong mắt tràn ngập hoảng sợ toàn bộ linh hồn thể không ngừng dùng mình nhìn về phía chu thiên chu thiên móc ra một cái bình ngọc ngón tay một bàn tay vừa lật một t r ư ơ n g chấn hồn phù liền đem bình khẩu phong bế hắn hướng đồng vị thể trung vừa thu lại lại hiện cái c h a i không ngừng rung động k h á n g cự tiến vào đồng vị thể hắn lúc này mới nghĩ đến đối phương tuy rằng là linh hồn thể lại có hoàn chỉnh ký ức không có chủ động đi theo là vô pháp lộng tới đồng vị thể trung hắn thuận tay đem bình ngọc phóng tới một cái không gian túi lúc này mới đảo mắt nhìn về phía đối diện bộ xương khô cự long lẩm bẩm nói lệ tháp công chúa thần tộc ta nhất không thích chính là thần tộc chờ ta xử lý hắc long lại đến xử lý ngươi lý lị á đã bị chu thiên nhanh như vậy tiệp độ cấp lộng ông thậm chí chưa kịp dò hỏi lệ tháp công chúa sự、tình. chu thiên đem t i u căn tương đương với đỉnh cấp tiên khí chi ái chi tâm pháp trượng giao cho lý lý A nói nóc g tại mặt sau ta muốn hỏi một chút này xui xẻo xương cốt bột phấn ở lý lý A khẩn trương trong ánh mắt đối diện bộ xương khô long cả người cốt cách một trận ca ca rung động ngay sau đó nó đầu lâu đ ố n g nhiên nâng lên một đôi lỗ chống hai mắt nội bốc cháy lên linh hồn chi hỏa nhìn về phía chu thiên trầm dọ n g quát phạm nhân đem ta từ ngủ say t r u n g bừng t ỉ n h ngươi là chuẩn bị khi ta điểm tâm sao hắc lòng nói cho ta hết thể người l do ta khả năng sẽ không giết người nếu không ngươi long cốt là chế tạo binh khí hảo tài liệu mà ngươi linh hồn chi hỏa cũng sẽ bị ta rút ra lu năm đó các ngươi thần tộc cùng các tộc đại chiến toàn bộ hạt lan đại sáu cường giả cơ hồ tất cả diệt với một trận chiến dư lại mấy cường giả không thể không phá vỡ không gian rời đi cuối cùng lệ tháp cái kia xú nữ nhân còn chưa từ bỏ ý định dụ ta đến này thần thành làm dư lại những cái đó thần cấp cao thủ vây công ta làm cho nàng nơi chủng tộc vẫn luôn k h ô n g chế này phiến đại sáu không nghĩ tới cùng ta một trận chiến kết quả chính là đại gia đồng quy vô tận lệ tháp đem linh hồn của chính mình phong ấn đồng thời đem ta linh hồn cũng để ở thi thể bên trong hiện tại ta đã thức tỉnh một lần nữa có đại ma thần chiến lược tiểu tử trừ phi viễn cổ những cái đó rời đi cường giả trở về ạ t l à n đại sáu sẽ là ta long tộc thiên hạ n g Nghe xong một chút chu thiên cuối cùng làm đã hiểu một ít thượng cổ chúng thần đại chiến thư thượng cũng có ghi lại bất quá đại gia ghi lại đều là thần là tốt mang theo mấy chục cái bộ tộc cao thủ vây công những cái đó ta ác chủng tộc mà long tộc chính là trong đó một loại còn có một cái bị xưng là tinh linh chủng tộc thậm chí bị toàn bộ rết sạch cái gì, là hảo, cái gì là hư từng người vì chính mình chủng tộc mà chiến đều là hảo nhưng là ở đối phương trong mắt chính là hư chu thiên lắc lắc đầu nhìn hắc long nói nguyên lai、like、đều không phải cái gì thứ tốt vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại ha ha thật lớn khẩu khí a a a liền ở hắc long trong miệng ra bô bô quái tiếng kêu khi chu thiên phía sau lý lì ạ gấp giọng t ê u lên cẩn thận l o n g ngữ ma pháp là yêu cầu chú ngữ ma pháp ta sẽ không sợ chu thiên thanh â m ở không trung vừa hiện hắn trong chớp mắt đã xuất hiện ở hắc long lưng chỗ ma pháp cùng pháp thuật duy nhất khuyết tật chính là yêu cầu thời gian chẳng sợ này ma pháp cường đại nữa chỉ cần có ngắn ngủi thời gian tiêu hao vậy không phải có thuấn di năng lực cường giả đối thủ hắc long chú ngữ còn không có niệm xong một nữa chu thiên trong tay long văn đao một đao lại chém vào hắc long đầu lâu cùng xương cổ liên tiếp chỗ theo răng rắc một tiếng hắc long thật lớn đầu lộc cộc một chút ngã xuống còn ở giữa không trung chu thiên một t r ư ờ n g đã khắc ở hắc long đầu lâu phía trên khổng lồ bắc minh tiên nguyên hấp lực một chút từ đầu cốt trung rút ra một quả nắm tay lớn nhỏ đèn nhánh ma hạch ngao ma hạch trung truyền ra một trận giống giận làm cho cả di tích đều rung động không thôi nhưng vào lúc này trên bầu trời ánh trăng đã chậm rãi rời đi ở toàn bộ di tích nội mấy chục vạn ma thú tựa như điên hướng các cửa thành phương hướng phóng đi、Phốc. ma hạch hóa thành cho tận biến mất chu thiên ngón tay nhẹ nh không biết tu luyện bao lâu này đó xương cốt tràn ngập dẫn đường nguyên khí đặc thù năng lực chỉ cần luyện hóa trong đó tắc chất này đầu hắc long cốt hài ít nhất có thể chế tạo mấy chục đem đỉnh cấp thiên khí bất quá chu thiên luyện khí năng lực cũng không cao thông thiên chỗ nào có không ít có quan hệ luyện khí thư tịch nhưng cũng không có đỉnh cấp luyện khí công pháp dựa theo hồng hoàng truyền thuyết đỉnh cấp luyện đàn sư là quá thượng đỉnh cấp luyện khí sư là nguyên thủy thông thiên lại là cái tu luyện c ù n nhân cùng luyện nhảy điền của người chu tiên kiếm quyết đặt tới hồng hoàng đình chu tiên trận cùng vạn tiên trận càng l ạ yêu cầu một đám thánh nhân liên thủ còn phải mua được hắn hệ từ đối với trận pháp lý giải cũng càng lúc càng nhanh có sư phó ảnh hưởng nhưng là luyện đan cùng luyện khí hắn lại xa xa lạc hậu bất quá chế tạo tiên khí đối hắn tới rằng cũng không phải sự tình gì chẳng qua nếu muốn học quá thượng hoặc là nguyên thủy như vậy luyện chế ra hậu thiên thực phẩm hắn lại cùng bọn họ cách xa nhau một trời một vực t r ờ i đã sáng ngươi ở chỗ này nghiên cứu đi ta đi thu quát một chút liền trở về chu thiên thu hồi h ắ t long hải cốt đối trên đài cao có chút lăng lì lì a nói l ý lì a đã là chu thiên nữ nhân điểm này lì lì a là tuyệt đối sẽ không phản bội chu thiên nàng không gọi mã dễ dàng ngoại tình chu thiên cũng không phải đ trung thành chính mình trượng phu là lý lị hạ từ nhỏ liền lập hạ l ờ i t h ề chẳng sợ nàng đã nhìn đến chu thiên đem nàng lao tổ tiên linh hồn c h ấ n áp cũng là như thế đương chu thiên độ cao ở toàn bộ thành trì trung sưu tầm thượng cổ những cái đó thần cấp cường giả nhóm lưu lại bảo vật lý lị hạ nhìn bên người cùng nàng giống nhau như lúc thạch điêu thấp giọng lẩm bẩm ta trượng phu có thể nháy mắt hạ gục đại ma thần cấp cường giả k i ệ hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường còn có hắc long nói đều là thật sự sao năm đó thần tộc vì ba chiếm mặt l à n đại sáu không tiếc khơi mào chúng thần đại chiến nếu là như thế này ta cần thiết dùng trí ái chi tâm khôi phục gia tộc th Center Center Slip f u n s t n c ả Lazard Ua đ a t ạ Coder vào ít mờ lơ hở tơ tơ Compatit h n m i t a i B bảy Fi xe phos Kazoom Opeza s ạ p f a z i ít mờ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ ơ tơ tơ tơ tầm h a t ờ ă m Coder ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ẹ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t ít mở lớp hơn tờ tờ tờ sen lc ít mở lớp hơn tờ tờ tờ open ua tờ zhu e ít mở lớp hơn tờ tờ tờ ờ sen data c a l l g i ặ t và i kỳ định một c ơ m phun sân d ẹ p o n và con nén d ẹ p o n mát d id book con nén b ố đi c ờ lát data ạ t ỷ v à t i d đặt nam x ì thai mặt zipot m ở t zem dê Đỏ c u m ẹ n t rt ê l ệ m ẹ n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nén in mở con nén và đ a t à n hiệu phòng data data appen sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai t r h a i năm Data appen, h ơ t ơ m mơ lơ, ze bồn. Katlazat, vân vay en f u s ẩ n ze bồn. Slip. Chu ba trăm sáu mươi chín l i n h châu h ư ớ n g đi. Center center. Slip. f u n s ẩ n c a t l a z a t ua, đạ t a k o t w i v à ít m l hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t i b l e with a i g h b ả y phi z e p h r s kazoom, opeza, xạ p h a gì. ít m l h tơ tơ tơ tơ tơ tơ nưu s u â n hơ tơ tơ tơ tơ t m l h tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ c t mơ thơ t h thơ t h thơ thơ thơ thơ t h n t n ơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h c t l ơ thơ t h à thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h và đa tạng liệu phòng data data appen sở tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chatter id hai mươi bốn năm chín hai m ư i sáu data appen hở tờ mở rộng các lazard vnvn funson z b o n slip chương ba trăm bảy mươi mỹ nhân kế center center slip funson các lazard ua data cột và ít mở lở hở tờ tờ tờ công phá thịt một t hai m ư bảy phi z f o r c ờ zone opeza x a phá gì ít mở lở hở tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và con nện zepon mát, đi idd buộc con nện b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mzem ở zê đọc c men g h tê element b hỏi chapter con nện in m ở con nện và đ ạ tà n hiệu phòng data data appen sơ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai m ư i bảy data appen hở tờ m l zepon c a l a z a t v e n v a n d funson zepon slip chương ba trăm bảy mươi một chương tinh nhân ký center slip funson c a l a z a t ua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 ít mở lợt hở tờ tờ o t e n ua tờ tờ ue ít mở lợt hở tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c a t l a z a t v à i k ỳ định một cơn p h ù n s ầ n zepon. v à con nen zepon mát, di ì bục con nen bô đi c ờ lạt đ a t ạ ạ tì v à t i d đặt nam xì thai mặt zip up, mờ zem, dê. Document gt e l e m è n b bhoi, c h ạ m t ờ con nen, in m ở con nen. v à đ a t a new phòng d a t ạ đ a t ạ appen, sợ tỏi di ì năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì đi hai m ư ơ t á n g bốn n a p e n c h a ă m chín h a i hai tám. Data appen, hở tờ mờ, zepon. Lazard, v e n v e y a n p h ù n s o n Zepon. Slip Chuba chum by Muy h i Lun h ồ i c h u y ể n t h ế Center Center. Slip Funson <nonmumbles> <instalas> c ả l a z a r Ua, Data, c u b a Va ít mơ lơ hơ tơ tơ. Compatible Thai bay, Fi Zefos, Kazon, Obeza, Safazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ nêu sơn hơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân f u n o n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t u p hai chum. c o ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai c h m Coba ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t In data dun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does the ue. It mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ open. b o s the ue. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r ă Data appen, c h ặ a i m ư t r a i mươi hai 2 h í n Data appen, hơ tơ mơ lơ, zep bôn. Katlazat, n v en funson, z e bôn. Slip. Chu ba trăm ư ơ i ba hai nhập t â y d u Center center. Slip. Funson c a lạ g i ặ t ua, data, kodwa. v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t ị t i b l e hai e bảy, phi zephors, kazoom, opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ It mơ lơ tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t chân phút sân. Im it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chân. Có b ấ t it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tầ tầ tầ tầ tầ tầ tầ tầ tầ và c ó n đ n z e n p ô n m a r t didbu con đèn b ố đi cờ lặt đ ạ t ạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt d i p u p mzem d ê đọc cù m ẹ n gt lệ m ẹ n b hỏi c h ạ p t ờ c ó n đ n in mở c ó n đ n và đ ạ tàn hiệu phòng d a t ạ Đạ t ạ ạ p p n sợ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data a p p n c h ạ p t ờ r id hai mươi n g bốn t r ă năm chín h a i ba mươi data a p p n h ờ tờ ml zepon các lazat v v a n d f u n c t n zepon stick chương ba trăm bảy mươi bốn cùng la sát nữ lấy máu các nữ nhân bởi vì chu thiên tù vì không ngừng bảo chứng cho nên cũng gia tăng tu luyện ngẫu nhiên một người từ bế quan trung gia tới cũng chỉ sẽ cùng hắn lăn mấy ngày liền tiếp tục tu luyện đi lan đại phô cơ hội cơ hồ khó được cái này làm cho hấp thu huyền hoàng long hết u y quả càng không dễ dàng thỏa mãn chu thiên cảm thấy thập phần buồn b ự c ở vân san mỉm cười ý cờ ư i c h u n g chu thiên khởi động ảo tưởng vị diện liên tiếp ký hắn tiến vào tây du thế giới vì an toàn thiết hạ mấy cái tọa độ điểm một cái là nghiêng nguyệt tam tinh động một cái là hoa quả sơn tôn nộ không xuất thế chỗ thành đài còn có một cái lại là ở hoang đảo phía trên tam tinh động sư phụ làm ta đừng cùng kia con khỉ đối mặt tên k i a còn phải ngốc mười mấy năm mới hồi hoa quả sơn khuê y nhu đi lung tung khẳng định không ở cái gì tích lôi sơn hoặc là thúy vân sơn tia xú đàn bà thanh linh khẳng định còn canh giữ ở kết giới bên ngoài ta còn là đi hoa quả sơn hào một chút chu tiên h suy nghĩ một chút ngón tay chọc ở hoa quả sơn định vị điểm ở bạch mang c h ấ p động chung hắn liền xuất hiện ở hoa quả sơn đỉnh núi hoa quả sơn tám mạch tới long tại đây tòa sơn hạ đó là tám điều linh mạch hội tụ nơi nếu là hắn không sợ phản vệ hoàn toàn nhưng bằng vào thái ớt chân tiên khổng lộ lực lượng rút g a này tám đạo ít nhất đều là đỉnh cấp linh mạch hoa quả sơn linh khí sung túc đặc biệt là này t á m mạch hội tụ nơi lúc trước chu thiên đến này hoa quả sơn khi liền nhìn đến sơn g i a n tiên thảo đông đảo ngàn năm vạn năm nhân sâm cùng linh chi đều không ít bất quá lúc ấy hắn không có quá để ý cho rằng này tây du thế giới nơi nơi đều là thứ tốt tịch thu quát đi hiện tại trở về hoa quả sơn việc đầu tiên hắn chính là lấy ra một phen tiểu dược quốc bắt đầu từ đỉnh núi vẫn luôn xuống phía dưới đảo vì tránh cho này đó thông linh con kỷ hiện hắn ban ngày lẹn vào sơn tâm tu luyện buổi tối liền đem toàn bộ hoa quả sơn đảo được đến chỗ đều là hố động liên tiếp hơn phân nửa tháng đêm hành khai quật chu thiên thu hoạch vẫn là không tội linh chi phục linh nhân sâm ngàn năm trở lên chính là vài ngàn thậm chí vạn năm số lượng cũng không ít thậm chí còn có vài cộng trăm vạn năm đã hóa hình nhân sâm tinh vốn dĩ vạn năm tiên thảo sẽ có linh bởi vì hoa quả sơn có tiên thạch hấp thụ linh khí c u n g áp chế nơi này tiên thảo mấy năm gần đây mới có thể đủ có linh đến chu thiên nơi này hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy nhân sâm tinh nhìn tuy rằng đáng yêu nhưng k i a chỉ là có linh mà vô hồn ă n l u ô n cũng không thương tiên cùng đem toàn bộ núi lớn đào rỗng chu thiên ở sơn trong lòng tu luyện mấy ngày sau bỗng nhiên trong mắt sáng ngời nói linh mạch châu đó là linh thạch q u n g ta sao ngu như vậy không rút ra linh mạch lại có thể đào quặng à này tám mạch hội tụ nơi. ngầm khẳng định có cái đại mạch chu ó cái c đại ạ m thiên n g tùy ý này đó người máy khai đạo mà hắn lại chui vào linh khí hội tụ khí đoàn trung tế khởi thiên linh châu cùng địa linh châu bắt đầu rồi bế quan tu luyện này một tu luyện chu thiên mới cảm giác ở linh mạch trung tu luyện c h ỗ tốt nguyên bản hắn tu luyện độ chính là người khác trăm ngàn lần mà linh mạch trung linh khí lại là ngoại giới trăm ngàn lần n à y tám mạch hội tụ chi tâm càng là gia tăng rồi tám lần chu thiên một ngày tu luyện liền có thể hấp thu người khác mấy ngàn năm công hiệu ở trên người hắn từng luồng linh khí hóa thành chất lòng trực tiếp nhảy vào kinh mạch bắt đầu mau tăng lên hắn tu vi chỉ t r ớ c mắt ba mươi năm thời gian đi qua ở chu thiên nơi vị trí linh khí đã bắt đầu trở nên loãng mà tám điều linh mạch chuyển hóa thiên địa nguyên khí độ cư nhiên theo không kịp chu thiên chủ động tu luyện độ đương hắn mở mắt ra khi trên mặt đất hố bên trong người máy đã toàn bộ đ ỉ n h công số trăm triệu kế thượng phẩm cùng đỉnh cấp linh thạch xếp thành một tòa tiểu sơn hắn phất tay thu hồi linh thạch cùng người máy nhìn không ngừng phun xa so năm đó kém gấp trăm lần nguyên khí linh mạch hắn không cấm gật đầu lẩm bẩm ba mươi năm như thường nhân ba trăm vạn năm khổ tu quả nhiên vẫn là linh năm như thường nhân ba trăm vạn năm h ổ tu quả nhiên vẫn là linh năm như thường nhân ba trăm vạn năm khổ tu quả nhiên vẫn l đột phá thái ớt kim tiên trị ở sông triều nếu là chu thiên bỏ được chỉ cần hấp thu mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể đột phá nhưng hắn lại chậm giãi thích hướng bạo chướng tu vi không đi tiếp tục đột phá lại dưới n ê n đất tu luyện mấy năm hắn tự d ắ á c á c loại công pháp toàn m ư ợ n mà tự nhiên sau lúc này mới lặn ra hoa quả sơn đỉnh núi hắn không có đi tiếp xúc cái k i a con khỉ mà là hóa thành thượng thanh tiên quan g hướng nghiêng n g u y ệ t tam tinh động mà đi rơi xuống tam tinh động cửa động trước chu thiên hơi hơi sửng s ố t nơi đây đã hoang phế mấy năm hẳn là cần bồ đề giáo song tôn ngộ không hoàn thành tinh kế nhà mình nơi này chu thiên đẩy ra tràn đầ chuyển động một chút xác nhận nơi này đích xác người đi nhà trống hắn liền đẩy ra hắn đã từng trụ q u a phần môn Vô cản xù ngươi đã trở lại sư phụ đâu một cái tiểu tiếu thanh âm thấp giọng hỏi chu thiên nhìn trước mắt nữ tử mỉm cười nói n g u y ê n lai là la sát tiểu sư muội lúc trước ta không phải rời đi sao lần này trở về vốn là hướng sư phụ thình an không nghĩ tới sư phụ đã nhà mình nơi này rời đi tiểu sư muội cũng biết sau lại việc la sát nữ năm đó bởi vì chu thiên duyên cớ rời đi tam tinh động thậm chí rời đi địa tiên b ê n giới lần này trở về nàng cũng là muốn dò hỏi một chút sư phụ không nghĩ tới nơi này không có người nàng chuyển động lại trực tiếp vào ch lắc lắc đầu la sát nữ răng hai tay hiện ra một đoá mười hai cánh thiêu đốt đỏ sầm ngọn lửa huyết hồng đài sen nàng rảo phá ngón tay tích một giọt tinh huyết ở đài sen trung tâm lúc này mới nhìn chu thiên nói năm đó sư phụ làm ta trở về thấy phụ thân phụ thân làm ta mang theo sinh ra ta cơ thể mẹ t i ề n đến nói nếu là nhân duyên đến lấy máu nhưng thành thân sư huynh năm đó từ biệt lòng ta động hồng loan sư phụ đã từng nói qua nhân duyên sai sai nhân duyên này sai đó là thật cho nên ta muốn biết sư huynh có phải hay không la sát tương lai hôn phu la sát nữ không hề cố kỵ lấy ra bẩm sinh linh bảo nghiệp hỏa hồng liên hơn nữa mở miệm đó là muốn xác nhận tương lai hôn ph hắn gái gãi đầu này la sát nữ không nên là khuê nhu kia tiểu t ử sao bất quá nhìn la sát nữ tràn đầy nghiêm túc mặt hắn không sao cả mà ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết liền rơi vào nghiệp h ỏ a hồng liên trung tâm suy đương chu thiên tinh huyết nhỏ giọt nghiệp h ỏ a hồng liên ngoại ngọn lửa một chút co rút lại đến trung tâm điểm chu thiên cùng la sát nữ hai dọ tinh t huyết tùy theo bị ngọn lửa dốc lên chỉ chốc lát hai d ọ t tinh huyết liền bắt đầu lẫn nhau c u ố n quanh không ngừng cùng tới cùng đi lại sau một lúc lâu chu thiên tinh huyết suy lạc một chút xuyên phá la sát nữ tinh huyết liền bắt đầu chấn động lên chu thiên xem đến tò mò này tinh huyết còn biết như vậy không đồng nhất trận la sát nữ tinh huyết không ngừng quay cuồng cuối cùng hai dọn huyết hoàn toàn d u n g hợp ở bên nhau vô pháp lại phân biệt ra là ai chương ba trăm bảy mươi lăm bạch nhặt cái l á bà nay còn có ý tứ nay nghiệp hỏa luyện tinh huyết là có ý tứ gì chu thiên nhìn tinh huyết đoàn chậm rãi bị nghiệp hỏa hồng liên hoàn toàn hấp thu sau hỏi ngươi không thấy hiểu sao la sát nữ mặt đỏ rực hỏi một tiếng nhìn đến chu thiên đi đầu nàng đem đài s e n đặt ở chu thiên lòng bàn tay nói ta xuất từ nghiệp hỏa liên đ à y tự thân không sợ rét chóc nghiệp lực vừa rồi ta tinh huyết tùy ý người tinh huyết chui vào cuối cùng rung hợp chứng minh ngươi ta là thiên duyên phu thê Ta la sát la người ữ chính n là của người chóc ngươi nghiệp giết lai c đều sẽ bị nó hấp thu hóa thành g ệ p Hỏa. Nguyên like, lúc a i l trước la sát nữ gặp được chu thiên liền bắt đầu thay đổi vận mệnh nếu không phải như thế nàng sẽ trực tiếp đến thúy vân sơn tu luyện về sau tái ngộ n g h i ma vương liền sẽ gả cho hắn nhưng nàng bị thông thiên khuyên hồi huyết h ả i nhìn thấy minh hà nói việc này minh hà liền làm nàng mang theo nghiệp h ỏ a hồng liên tiến đến xác nhận nàng nhân duyên nhân duyên sai sai liền sai ở la sát nữ gặp gỡ chu thiên nhưng là sai cũng là đối này đó là thông tin loại này thánh nhân mới có thể cảm giác được biến hóa đương nghiệp hỏa hồng liên trung la sát nữ tinh huyết tùy ý chu thiên tinh huyết xâm phạm khi nàng tâm đồng dạng cũng sẽ bởi vì tinh huyết kết hợp mà ca nguyện trở thành chu thiên nữ nhân la sát nữ đến từ biển máu lại không phải tu la nhất tộc nàng hấp thu minh hà t i n h k h í tại nghiệp hỏa hồng liên trung ra đời từ ra đời sau liền cùng thích sảng bậy tu la nhóm không hợp nhau minh hà làm nàng đến địa tiên giới tu luyện đó là vì thế la sát nữ tâm cũng không phức tạp nàng biết nàng yêu cầu cái gì đó chính là một cái nàng có thể phó thác trung thân nam nhân phụ thân ở biển máu muốn chiếu cố toàn bộ tu la tộc nàng lại không thể ở đ ô n đốc không nơi nương tự nàng biết chu thiên chính là nàng hôn phu sau nàng căn bản không có một tia cái gọi là nữ hài tử rụt rè liền tiến lên vãn trụ chu thiên cánh tay nói tiếp hiện tại nghiệp hỏa hồng liên đã vì chúng ta chứng hôn cho nên ta chính là n g ư ờ i người chu thiên như thế lần đầu tiên gặp được loại chuyện này tích một dọ huyết liền kiếm lấy một cái lao bà cái này đầu tư thu hoạch nhưng thật lớn bởi vì la sát nữ trừ bỏ mang theo này nghiệp hỏa hồng liên nàng còn có đem bẩm sinh linh bảo quạt ba tiêu một dọn tinh huyết đội lao bà còn có nhiều như vậy của hồi môn đây chính là một quyển hàng tỷ lợi đại mua bán mấu chốt la sát nữ còn lớn lên cực kỳ xinh đẹp la sát sư muội tuy rằng nghiệp hỏa hồng liên chứng hôn nhưng sư huynh ta thê thiếp không người đi theo ta cũng không có khả năng hoàn toàn chiếm cứ ta tâm chu thiên cư nhiên thành thành thật thật mà nói nếu là dựa theo hắn trước kia cách làm quét tước sạch sẽ phỏng viên phòng lúc sau mang nàng tiến đồng vị thể hết thể liền đều giải quyết nhưng hiện tại hắn làm việc thu liễm rất nhiều đặc biệt là sự t ì n h quan nam nữ chuyện tình cảm hắn không nghĩ ngay từ đầu liền tràn ngập lừa gạt la sát nữ đích sắc không tội cảm tình chưa nói tới có còn có thể lên xe sau chậm rãi bồi dưỡng thậm chí còn có bẩm sinh linh bảo nơi tay chu thiên lại không hy vọng chính mình bởi vì ích lợi dần dần trở nên vô sị cùng tham lam hắn có thể đối những người khắc tính ok chấm chất thủ đoạn hung h à n h bá đạo nhưng là chỉ cần liên lụy đến nam nữ việc không nói rõ ràng đó chính là lừa hôn liền tính các nữ nhân trung thành với hắn sẽ không nói hắn cũng sẽ cảm thấy quá mức với ti tiện chu thiên sẽ như thế nhắc nhở đó là xem tây du ký đều biết la sát nữ là cái bình d ấ m chua hắn tình nguyện đối phương hiện tại liền từ bỏ cũng không nghĩ la sát nữ mang theo g e n tung lại còn phải cùng một đám nữ nhân cùng hắn ở bên nhau là đại phô đáng tiếc chu thiên tính sai rồi một đỉn la sát nữ g e n tung là ở sinh hạ hồng hải nhi mới có chu thiên hiện tại nói như thế nàng kỳ thật một đỉn cũng không thèm để ý đặc biệt là nghe được chu thiên đã có thế t i ế p mà nàng là thiên d u ê n gả cho chu thiên nữ nhân dừng ở mặt sau nàng kia sẽ có ghen tâm tư nàng lo lắng ngược lại là sợ chu thiên các phu nhân ghen sư minh chỉ cần các tỷ tỷ không oán trách ta la sát nguyện ý cùng các tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ sư minh la sát nữ mặt đỏ phát phát mà nói chu thiên bàn tay đảo qua phòng nội liền không dính bụi trần hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần còn không có cái gì cảm tình liền n ê n thú một nữ nhân n g h i n g nguyệt tam tinh động ba ngày không ra phòng đương chu thiên ra khỏi phòng thời điểm la sát nữ lại tiến vào đồng vị thể nội nhân duyên đúc liền thiên c ử biến địa tiên giới nội vạn vật sinh nhu cầu tạo hóa công suất n à y xem đến giả tới giả cũng thật ở vạn dặm ở ngoài một cây đại thụ phía trên liền ở chu thiên đem nghiệp hỏa hồng liên cùng quạt ba tiêu thu hồi rời đi phòng khi một người mặc cắt bào thấp bé nam tử từ đại điệu xào trung ngoi đầu nhìn phương xa lầm bầm l ầ bầu này nam tử lại nói tiếp tên tuổi rất lớn bởi vì hắn đó là ô xào thiền sư càng là phong thần trung kia ly hỏa chi tinh biến thành lục áp đạo quân n à y ô xào thiền sư đó là lục gáp một cái phân thân đồng dạng là vì địa tiên giới khí vận mà đến hắn phân thân tu vi không giới như tới cùng quá thượng trấn nguyên tử phân thân lúc này lại bỗng nhiên cảm giác thiên cơ hỗn loạn hắn bằng vào thiên cơ thác loạn phía trước một cái chớp mắt linh quang kết ra ký i nữ n g suy nghĩ sau một lúc hắn liền lắc đầu nói loạn sẽ bị loạn ta ngồi xem thiên hạ phòng vật biến không vào hầm hoang không bãi thiên chu thiên cũng không biết được bởi vì hắn cùng la sát nữ thành thân sẽ làm thiên cơ đại loạn ấn hắn biết tây du hai đại vai chính là đường tam tạng cùng tôn nộ g không hai người kia không xảy ra việc gì hết t h y đều còn có thể dựa theo bình thường phát triển nhưng hắn lại quên mất hắn muốn mưu cầu ích lợi phải các nơi bôn ba thượng nhập thiên hạ xuống đất còn phải tính kế tôn nộ không một ít cơ duyên có hắn ở tinh kế nương hắn đem la sát nữ vừa thu lại nguyên bản thi hơn nữa dẫn động toàn bộ thiên cơ xuất hiện biến động cái này làm cho tất cả mọi người vô pháp tinh kế kế tiếp chu thiên tiến trình đồng dạng cũng liền vô pháp tinh kế toàn bộ tây du phát triển chu thiên không nghĩ chính mình nữ nhân tiếp tục tham gia lộn xộn tây du thế giới cho nên la sát nữ cùng hắn liền lăn ba ngày sau thành thành thật thật tiến vào đồng vị thể chung khôi phục thêm tu lợi đi chu thiên cảm thấy mỹ mãn mà xuyên qua tam tinh động ở bên vách núi thông đạo mới vừa đi đến đại s ả n h liền nhìn đến hóa thân cần bổ đề thông tin nhìn hắn đẩy mặt ý cười chu thiên vội vàng tiến lên hành lễ sau kêu lên đệ tử gặp qua sư tôn ngươi không phải đã rời đi sao sao lại về rồi thông thi thông a thiên h vung đến m tay lên trong đại sành đệm hương bù toàn trở nên sạch sẽ hắn ngồi trở lại thượng đầu ý bảo chu thiên ngồi xuống sau nói chư thiên vạn giới nhân quả luân hồi mà ta tắt cảm giác được ngươi không giống người thường tựa hồ có thể xoay chuyển các khôn cho nên ta tưởng nếu là ngươi có thể trở về phong thần hy vọng ngươi có thể bảo hộ tiệt giáo chúng vị sư h u y n h sư tỷ đương nhiên là có chút đáng chết không cần để ý nếu là ngươi có thể làm được ta hứa ngươi ở tiệt giáo v ị phó giáo chủ hơn nữa có thể nên thú ngươi nhìn chúng sư tỷ chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi sáu hàng yêu trừ ma còn phải tình kế khởi bẩm sư tôn nếu là có thể làm đến ta nhất định làm chỉ là làm gì nói nên thú sư t ỷ sự tình đâu đệ tử ta thật sự như vậy hoa tâm sao chu thiên xấu hổ mà nói thông thiên ha ha cười nói người có muôn vản mà ngươi còn lại là duy nhất xem mặt hướng đồ nhi giữa mày có quang hai mắt như lòng người thân cụ âm dương trí lực nhưng như cũng là dương khí quay cuồng yêu cầu âm khí binh nhứt ta các vị nữ đệ tử ai mà không tu vi cao thâm huyền âm chấn thân nếu là ngươi những cái đó sư tỷ có thể gả với ngươi làm sao lại không phải c h u y ệ n tốt bất quá hết thể toàn xem duyên nếu là các nàng đều phải gả cho ngươi vi sư đương nhiên càng cao hứng ta lần này tới là cho ngươi một đạo kiếm lệnh kiếm này lệnh chỉ có ta có thể chế tạo đến lúc đó ngươi đem kiếm lệnh cho ta hết thể tự nhiên sáng tỏ hảo ta này phân thân lưu tại nơi đây vô dụng hóa kim đan ngươi lưu chữ chưa chuẩn bị tri cần bảo trọng thông thiên trong tiếng cười lớn phân thân trung nguyên linh hóa thành một đạo bạch quang trợt l ó e biến mất mà hắn phân thân năng lượng thể ở giữa không trung vừa chuyển hóa thành một quả kim đan bay tới chu thiên trong tay đồng thời còn có một phen ba tấc tiểu kiếm cũng rơi xuống hắn lòng bàn tay thánh nhân chính là thánh nhân c ư nhiên có thể cảm ứng được ta có thể nịch xuyên thế giới về sóc nhưng thật ra muốn thiếu cùng những cái đó thánh nhân tiếp cận chu thiên thu hồi kim đan cùng kiếm lệnh n à y cái kim đan là thông thiên ngưng tụ trừng thái ớ t huyền tiên cấp bậc năng lượng bất quá chu thiên lưu tại trong tay cũng chỉ là làm trò chưa chuẩn bị chi cần hắn hít mắt suy tư một trận tâm sư phó có thể cảm ứng được ta năng lực hẳn là ta bại hắn làm thầy có quan hệ nếu không đồng vị thể cái loại này bất hủ cường giả đều không thể trinh chấp năng lực là không nên bại lộ tang lịch chuyển đi qua sự tình xem ra về sau tốt nhất không cần bại sư cái này sư phó lòng có tích tụ áp lực hơn hai ngàn năm lúc này mới sẽ cho ta cơ hội nếu là cái khác cường giả biết ta loại này tồn tại có lẽ trước tiên chính là xử lý đi chu thiên lược cảm trong lòng căng thẳng bất quá ở đây b á i sư là lúc hắn không có suy xét nhiều như vậy nếu là sớ minh bạch việc này hắn tuyệt đối không dám đến tam tinh động bởi vì hắn lúc trước thể năng năng lượng tu vi còn không đến tiên cấp chỉ có một thân thể tu cùng dị năng đạt tới thiên tiên ở cường giả trong tay hắn quả thực không có cơ hội chạy thoát thậm chí không có thời gian lựa chọn thoát ra thế giới này khoanh chân ngồi ở tam tinh động đệm hương bộ thượng chu thiên loắt loắt mấy năm nay trải qua lúc trước tại nơi đây ngây người hai trăm năm đi ra ngoài vẫn là bị g i a o ma vương bức cho rời khỏi thế giới này chỉ trước mắt hắn đi thuộc sơn thế giới lại là hai trăm năm bằng vào đ ố i thế giới kia hiểu biết diện thú tuyển được đến chỗ tốt m à đao hổ phách hấp thu s i viu huyết u y ệ t trung máu loãng lúc này tuy rằng trở nên càng thêm khủng bố hắn ngược lại có thể bình thường khống chế lăng vân kiếm kích hoạt làm chu thiên cảm ứng được siêu việt hồng hoang trí cường thế giới lực lượng mà trong tay hắn thiên lôi phủ pha ấn đao cùng năng lượng cháo lại hiện ra ra đồng dạng cường đại bối cảnh thiên lôi phủ hắn đã có thể viết bất quá không có lôi âm thảo chế tạo chuyên môn lôi phủ lá bửa hắn ở tài liệu đôi trung tìm được không ít lôi ngọc hắp khắc g ấ u thiên lôi phủ tuy rằng không có nguyên bản cường đại nhưng là so b yêu yêu chào chào, ạ chu thiên nói thầm đi ra tam tinh động suy nghĩ một chút hắn liền bắt đầu lựa chọn phương hướng hoa quả sơn không thể đi hơn nữa ở theo sau nhật tử có thể không đi tốt nhất đường đi ở tôn ngộ không bị áp phía trước địa tiên giới yêu tập bảy đại thánh tuy rằng đều chỉ là chút thái ớt kim tiên bằng vào hắn sức chiến đấu đối phó một cái hai cái miễn cưỡng có thể chạy thoát bị một đám vây thượng đã có thể chết sống lâu thiếu tây đi đường chu thiên bắt đầu nhất nhất bài trừ còn không có xuất hiện yêu quái cẩn thận tính xuống dưới c ư nhiên phát hiện hiện giờ chỗ nào liền mấy cái giải rác mặt hàng mạnh nhất có lẽ chính là đã ở hát phong sơn gấu nâu tên t i ê u chiến lược không g i ớ i thái ớt kim tiên tôn ngộ không nếu muốn xử lý gấu đen tinh tương đối phiền thoái so sánh với dưới mặt sau hoàng phong quái cùng bạch cốt tinh còn hảo giải quyết đến nhiều bất q u á quá sớm đi sát này đó yêu quái nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý nghị nghị hắn quyết định hôn thượng một t h â n p h ậ n đi h à n g n g yêu trừ ma như vậy mặc cho ai đã biết đều sẽ không nghi kỵ mới được chu thiên nhìn nhìn không trung liền hơi hơi đìn đầu nói h à n g yêu phục ma nhân g i à n có thiên sư một mạch bầu trời có thiên binh thiên tướng bất quá thiên sư một mạch nhân thủ quá ít chiến l ự c cũng được xem ra ta phải đi bầu trời hỗn cái chức vụ lại nói công vụ vượn tổng so lâm thời công hảo xảy ra sự tình mặt trên có người cũng hào chiếu ứng điệu tiên giới như diều gặp rõ chín trăm vạn dặm trời cao đó là tiên giới nhập c ầ u tiên giới không phải thiên đ ỉ n h ở ba mươi trọng t i ê n giới sở hữu trôi nổi đảo nhỏ toàn xưng là tiên giới tiên giới đệ nhất trọng đều là giống nhau tu lệ giả n ư ợ c thậm chí chỉ có lệ khí kỳ chu thiên nhoáng cựu t t lên khi đó là ba mươi vạn dặm chẳng qua này nhoáng lên cũng không phải một giây đồng hồ thượng thanh tiên quang ở thái ớt phía trước cũng là nhoáng lên ba mươi vạn dặm bất quá ít nhất đến tiêu tốn một hai cái giờ thái ớt huyền tiên khi lại chỉ cần vài phút mà nói quả kim tiên lại chỉ dùng không được một phút liền phi xong này đoạn khoảng cách nếu là tới rồi c h u ẩ n thánh một giây sớm đã không phải ba mươi vạn dặm toàn bằng h i ể u được tốc độ cùng không gian quy tắc cùng pháp tắc cân nhắc chậm giả trăm vạn mau giả ngàn vạn dặm đều có thể có thể mà thánh nhân nhoáng lên phá vỡ không gian nháy mắt khoảng cách hàng thì xa tốc độ có thể so với sáng lập trùng động phi hành lại càng hơn ra một bậc bởi vì thánh nhân phá vỡ không gian là có thể biết ở đâu trùng động lại không nhất định như vậy chuẩn xác chín trăm vạn dặm chu thiên vẫn là bay non nửa thiên đương hắn nhìn đến một mảnh huyền phù đào tầng tầng lớp lớp hướng trời cao mà đi khi hắng c i hắc từ một cái phi thoi bên cạnh xẹt qua liền ở một cái trôi n tiên giới trôi nổi đ ả o đều không tính đại bất quá thiên địa nguyên khí lại một tầng so một tầng nầm đậm chu thiên rơi xuống nơi đã là hai mươi trọng tiên đảo nhỏ t r u n g quanh thỉnh thoảng có ngự a kiếm ngự a khí phi hành mã qua cao thủ bay qua thậm chí chu thiên còn thấy có hai cái tiên nữ từ phía trên bay xuống dưới chu thiên ngồi ở một cái hồ nước biên ngắm hai cái xinh đẹp tiên nữ rơi xuống phụ cận trên núi xem kia hai cái tiên nữ vui l ù a ẩ m ĩ bộ dáng hắn không cấm suy đoán này tiên giới có phải hay không như trong truyền thuyết bất cận nhân tình đặc biệt là cái gọi là hôn nhân không được tiên phạm yêu nhau đó là vì tránh cho tiên giới tu luyện Tiên ít chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi bảy thượng thiên đình cầu trước không vào chuẩn thánh chém tới tam thi liền tính là ngọc đế cùng như tới đều đến lâm vào luân hồi nếu là lâm vào thiên nhân ngũ suy tiên nhân vận khí không hào thậm chí sẽ vĩnh vô siêu sinh ngày trước kia chu thiên đối thiên đình không được tiên p h à m luyến luôn có một loại mâu thuẫn cho rằng bọn họ đây là can thiệp người khác cá nhân cảm tình hiện tại c ẩ n thận tưởng một chút bọn họ có lẽ là không nghĩ càng nhiều tiên nhân chạy đến hạ giới cùng p h à m nhân yêu nhau cuối cùng rơi vào bi thảm xong việc chu thiên nhìn hai cái còn tính xinh đẹp tiên nữ xuất thần cách đó không xa một cái thân bối trưởng kiếm nam tử ngự phong rơi xuống chu thiên phụ cận kêu lên vị này đại ca ngươi đang xem tiên nữ sao n à y đó tiên nữ có thể xem ngươi nhưng đừng nghĩ cách các nàng là ba mươi t r ọ n mỗi ngày vương phủ người hầu t i người, người tới r ọ c xa xa ông quyền nói tại hạ thục sơn nga mi đệ tử lý bình ba mươi năm trước tu vi tới rồi độ kiếp tới rồi tiền liên giới hiện tại với hai mươi trọng thiên nga mi các làm không biết minh đại kia phương cao nhân thục sơn liền ở hôm nay đình lưới chu thiên tới khi trải qua chỗ nào phát hiện nơi đó cùng thục sơn chuyện chung thục sơn bộ dáng tương đồng nhưng lại là cảnh còn người mất không có một cái nghe nói qua thục sơn bên trong môn phái đông đảo nga mi côn luân như cũng là thuộc sơn đại phái thanh thành n a m đài chờ một ít trung tiểu môn phái săn sát chủ yếu chính là vì tiên giới cung cấp hậu bị nhân tài bởi vì thuộc sơn có kết giới không có xuất nhập phương thức cơ hồ khó có thể tiến vào phản tục tuy rằng nghe nói có nơi đây lại hiếm có người có thể tìm được nay lý binh là thuộc sơn kiếm tu một thân sắc bén kiếm khí bộc u lộ mũi nhọn bất quá xem một thân ánh mắt thanh triệt đ ả o không phải cái gì kiêu ngạo tự đại gia hỏa chu thiên ôm quyền cười nói tại hạ chu thiên đi ngang qua nơi đây nghỉ ngơi một hồi đợi lát nữa muốn đi ba mươi trọng thiên nhu cầu đ ì n sự tình cảm nhìn đến kia hai vị tiên nữ chẳ lý binh kinh ngạc nói nga nguyên lai、like, chu huynh đã là tiên nhân lý binh thất lễ chu huynh muốn đi mưu cầu sự tỉnh ta nghe nói ba ngày sau thiên đình luận võ tuyển thiên hà thủy quân thiên đồng tiểu x o á i thuận tiện chọn lựa tốt hơn tay gia nhập thiên hà thủy quân đúng rồi bởi vì hạ giới yêu ma h o à n h hành thiên vương phủ cùng ngũ nhạc đại đế đều không giành hạng cố thiên đình còn muốn chọn lựa một điện tiền tướng quân chuyên môn phụ trách hạ giới trừ yêu hàng ma việc chỗ nào cũng yêu cầu không ít người nếu là huynh đại cố ý nhưng thật ra có thể đi trước nam thiên môn tìm na cha tam thái tử báo danh lần này chọn lựa chỉ cần là nguyên anh trở lên đ ít nhất cũng có thể hôn cái tiểu tướng chu thiên cười đ i n đầu nói cảm ơn lý minh ta đây liền đi lên nhìn một cái xem có thể hay không hôn cái hảo sai sự kia cáo tử cùng lý minh ô m quyền cáo biệt chu thiên nhoáng lên liền hóa thành lưu quang hướng ba mươi trọng thiên bay đi nhìn đến chu thiên như thế thân thủ lý minh không cấm đ ẩ y mặt ngoài ý muốn nói thầm nói thật nhanh tốc độ hắn đi có lẽ có thể hôn quá tiểu tướng hoặc là tiểu xoay đi đến lúc đó ta cũng đi tìm xem hắn c h â m trước một chút quan hệ đi này tiên giới không quan hệ không hảo hôn a tiên giới cùng thiên đình đích sắc không hảo h ố n này một đỉnh chu thiên đương nhiên biết có người địa phương liền có âm mưu tinh kế có quyền lợi phân cách địa phương liền có các loại ghê tẩm sự t ì n h tồn tại đ ư ờ n g hắn rơi xuống nam thiên môn trước ánh m ắ t đầu tiên lại là bị ba trăm sáu mươi lăm trượng cao nam thiên môn cấp khiếp sợ nam thiên môn cao thả khoan hai s ư ờ n đóng quân có ba nghìn thiên minh ở tiến vào nam thiên môn thật lớn ngôi cao trước một đoàn tu luyện giả vây quanh ở một c h ỗ lại không có ồn ào tại đây nhóm người bên cạnh dựng đứng một cái kỳ cờ bên cạnh còn có cái công kỳ đài chu thiên đi qua đi nhìn hạ công kỳ trên đài quả nhiên biểu hiện ba ngày sau luận võ lựa ch chu thiên nhìn một chút liền nhữ mày nói tuyệt thiên đ ồ n g tiểu xoáy cùng điện tiền tướng quân điện tiên trở lên đều có thể báo danh hai người đều là ngũ đ ẳ n g tướng quân thiên đ ồ n g tiểu xoáy lanh thiên hà một vạn thủy quân giữ nghiêm thiên hà q u a n hải để ngừa ma giới thủy tộc từ thiên hà tấn công tiên liên giới điện tiền tướng quân lanh ba nghìn thiên binh thiên tướng trực thuộc ngọc đế sai phái phụ trách rửa sạch thế gian các nơi giải rác yêu ma ngũ đ ẳ n g tướng quân là cái cái gì cấp bậc như thế nào còn phòng bị ma giới thế gian giải rác yêu ma không phải có thiên sư môn phụ trách sao như thế nào là yêu cầu chuyên môn lộng cái điện tiền tướng quân ở công kỳ đại chỗ còn có không ít người bọn họ cũng là có cái này nghi vấn ở chu thiên bên trái một người thân bối song kiếm xinh đẹp nữ tiên liền đ i đầu nói đúng vậy không nói thiên vương phủ cùng hàng ma nguyên x o á i thiên đình các bộ đều có chuyên trách phụ trách hàng yêu trừ ma người thục sơn có các đại môn phái thế gian còn có thiên sư nói người lộ n g một cái điện tiền tướng quân r ử a sạch yêu ma thế gian tự a hồ cũng không có như thế hỗn loạn đi ở nữ tiên bên cạnh người một cái lưng beo hồ lô đẩy mặt dâu quai nón đại hán cười nói ta chờ vẫn là không cần đoán mò đến hảo ngũ đảng tướng quân tuy rằng cũng không tính cao t r ự thuộc ngọc đế b ậ hạ tự nhiên sẽ không bị người kh ba ngày sau giáo trường đại bị thắng lợi giả có trăm vạn thượng phẩm linh thạch còn có mười cái tam phẩm kim đan gỗ cản s ụ trở thành tiểu xoáy hoặc là điện tiền tướng quân kia chính là tính đứng vào hàng ngũ ban trung triều thần t r u n g quanh người đều là ngày đầu ngọc đế chơi như vậy vừa ra đến tột u cùng là vì sao kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều có đỉ số từ hai ngàn năm trước phong thần thiên đình trừ bỏ trước kia hắn nhâm mệnh nhất ban tiên nhân phong thần mà đến ba trăm sáu mươi năm bộ chính thần trừ bỏ ít ỏi mấy người sẽ nghe theo an bài những người khác toàn được chăng hay chớ căn bản tùy tâm làm việc chiêu mộ thuộc về lực lượng của chính mình là ngọc đế vẫn luôn ở làm sự tình thiên đình ba trăm sáu mươi lăm bộ cơ hồ toàn bộ là năm đó tiệt giáo đệ tử thiên vương phủ trên thực tế cũng đã âm thầm đầu phục phương tây giáo xiển giáo đại thái ất cứu khổ thiên tôn cùng hắn đệ tử na cha lôi c h ấ n tử cùng ngọc đế cháu ngoại dương tiễn rồi lại là xiển giáo vì cân bằng tiệt giáo thế lực mà tồn tại đến nỗi phân thân đến ba mươi ba thiên đ ầ u xuất cung thái thượng lão quân liền càng không cần phải nói trực tiếp đệ ở ba mươi hai thiên trên lăng tiêu điện nói rõ không cho cái gọi là tam giới trí tôn ngọc hoàng đại đế cái gì thể diện phương đông thiên đình không chịu khống trong đó mấu chốt nguyên nhân chính là phong thần chi chiến âm ư u cuối cùng tiệt giáo hủy diệt đại bộ phận thượng thiên nhưng là một đám đều làm việc đều được t r ă n g hay chớ cộng thêm phương tây giáo thẩm thấu thiên vương phủ cùng nam thiên môn người thủ hộ tứ đại thiên vương c ư nhiên đều là phương tây giáo cái này làm cho ngọc đế trong lòng cực kỳ bất mãn chư bỏ không có phong thần trước nhất ban tiên nhân ngọc đế bao năm qua tuyển nhận nhân thủ không ít nhưng kết cục tự a hồ đều không như thế nào chu thiên mơ hồ đoán được sự t ì n h cũng không phải đơn giản như vậy trước kia hắn xem tây du vẫn luôn cho rằng c u ố n mảnh đại tướng cùng chư bắt giới là ngọc đế phái hạ giới tranh đoạt khí vợt hiện tại cẩn thận tưởng một chút này hai người đều là ngọc đế thủ hạ một cái phụ trách bảo hộ đại điện một cái bảo h cũng sẽ không đem bọn họ đánh hạ phan trần âm mưu bên trong khẳng định có đại đại âm mưu nhưng là thiên đ ỉ n h c h u n g có năm cái thế lực đến tột cùng là ai làm lại nói không rõ ràng lắm chu thiên suy đoán trong đó nhất định có cái gì đặc thù duyên cớ nhưng là tuyệt đối không phải là ngọc đế tự nguyện chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi tám báo danh ngẫu nhiên gặp được nữ tiên cùng dâu quay nón nói xong liền đi trước xếp hàng chu thiên lại vây quanh xuống tay nhìn công kỳ trên đài cái khác tin tức mặt trên có quán giang khẩu nhị lang thần chỗ vừa mới diệt tây sơn bày yêu tin tức cũng có hại sẽ đại thần na cha xuất lĩnh thiên binh đánh tan ma giới thông đạo ma quân sự tỉnh chu thiên lắc đầu cười một chút liền đi tới dâu quay nón phía sau xếp hàng phía trước một t r ư ơ n g án đài sau ngồi vài người trong đó một người quan văn đ ố i tiến đến báo danh tiên n h â n hỏi tên họ tu vi sở báo loại nào sai sự đơn giản rõ ràng người tiên đỉnh ta báo thiên hạ quân tiểu tướng một người thân xuyên thủy lam trường bảo nam t ử trầm giọng nói đừng nhìn tiên đình bên trong tiên nhân đâu nào ba trăm sáu mươi lăm bộ ít nói mấy chục vạn tiên cấp trở lên cao thủ đó là tuyệt đối có nhưng thiên binh người trong tiên cấp đều không có nhiều ít đại bộ phận đều là nguyên anh trở lên tu luyện giả đàm đường nói cách khác tu vi cao tuyệt đại bộ phận đều không muốn vì thiên đình xuất lực phía trước báo danh cường giả bất quá người tiên lúc đầu đại bộ phận đều là tới báo danh tòng quân giống nhau tu luyện giả sao nghe một người t i ê n đ ỉ n h như thế lệnh ở một bên một cái áo g ấ m tiểu hài tử kinh ngạc một chút ký lục quan văn nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng hắn đín đ ỉ n đầu chỉ vào treo ở một bên một mặt gương nói đứng ở hạo thiên kính hạ xác nhận không có lầm liền có thể lĩnh lâm thời thông hành bài đi trước giáo trường chờ l ạ n võ hạo thiên kính nhưng phấn do yêu ma quỷ quái bởi vậy nó còn có cái đại bộ phận người quen thuộc tên kính triều yêu xếp hạng đội ngũ trung chu thiên liếp liếp mắt một cái trong lòng kinh ngạc một chút ở đâu Hán t r ư ớ chu kia ỏ i q á thiên nhìn l hạo b thiên t kính ám luất nước mới hỏi có thể à bất quá ngươi cần phải có siêu viện đại đạo tu vi lấy đại đạo pháp tắc trung hợp nghe nói rất nhiều phá nói cường giả không ngừng dung hợp các loại pháp bảo cuối cùng chế tạo ra siêu viện hỗn độn trí bảo trang bị để phá đạo ngươi có thể không có việc gì nhiều thu thập một chút loại đồ vật này đến lúc đó thí nghiệm một chút chu thiên âm thầm nói thầm một chút ở báo danh chỗ cái tia nam tử toàn thân bao phủ ở bạch quan giới cũng không khác thường kiểm tra đo lường nhân viên ý bảo hắn đi ra bạch quan đưa ra một khối lệnh bài cho hắn tên này kêu đơn giản rõ ràng nam tử liền đi tới một bên cùng phía trước đã thông qua kiểm tra đo lường người đứng chung một chỗ chờ nhưng vào lúc này đội ngũ chung một người cường tráng nam tử nhỏ giọng nói tiêm đeo chu cương liệt đạo môn tạ tu thiên tiên tạ hóa trong đám người vừa nghe có thiên tiên đỉnh cao thủ báo danh một đám toàn kinh thanh dựng lên chu thiên cũng là sửng sốt nhìn về phía kia nam tử bất quá một hồi chu cương liệt cũng thông qua hạo thiên kính kiểm tra đo lường linh thông hành lệnh bài hắn liền ha ha cười cùng phía trước báo danh người ở bên nhau nói chuyện phiếm lên kế tiếp mười mấy người đều là người tiên thậm chí bất quá độ kiếp kỳ tu luyện giả đương xếp hạng chu thiên phía trước tên kia thân bối song kiếm nữ tử đứng ở bàn giải phía trước thiên đỉnh quan văn dò hỏi sau nữ tử liền l ệ n h lùng nói tím hà thiên tiên trung kỳ tranh đoạt điện tiền tướng q u â n trước thiên đình không phải không có nữ tiên hơn nữa cường đại càng là không ít năm đó tiệt giáo cao thủ kim linh thánh mẫu cùng tam tiêu đám người thậm chí ở toàn bộ thiên đình trung chiến lực đều xếp hạng trước mấy nhưng các nàng cho dù có sự đều xuất công không ra lực ở p h à m tục cũng liền không như vậy thanh danh hiền hách ngày đó đình quan văn sừng sốt liền nói tử hà tiên tử có thiên tiên trung kỳ tu vi vì sao phải tranh đoạt điện tiền tướng con trước phải biết rằng nữ tiên đại bộ phận đều về vương mẫu còn hạn nếu là tiên tử cố ý đại nhưng đi trước giao chỉ đảm nhiệm n ư quan địa vị nhất định không ở điện tiền tướng quân dưới tím hà ta thích đánh nhau vương mẫu chỗ nào đều là chút quên mất tu tiên là vì gì đó ngốc nữ nhân một đám từ bỏ chiến đấu đương nổi lên tiểu gia bích ngọc đại thiên nhân ngu suy khi các nàng lại chỉ có thể âm thầm dưới lệ ta tím hà nhưng không nghĩ đương cái loại này nhìn xinh đẹp lại vô dụng tiên nhân lệch hảo đi đi h ả o thiên kính h ạ thiên đình quan văn ngạc nhiên nói vẫn luôn ở bên cạnh ngồi ở ghế trên khắp nơi nhìn xung quanh tên kia cầm ý tiểu hài từ đin đầu nói gì, tím hà cô nương hảo ý tưởng người tu tiên lịch thiên mà thuận lòng trời không có chiến đấu tri chi tâm nhất định không có hảo kết quả ta na cha bội phục hy vọng cô nương có thể thủ、thắng. Tím ôm Hà q u y ề Na thi nói, lệ n g u y tra i l ý bảo kiểm tra đo lường nhân viên đem lệnh bài đưa cho tím hà hắn như suy tư gì mà dựa vào lưng ghế nhìn quét hướng sắp hàng đội ngũ đột nhiên hắn thấy chu thiên trong lòng đó là lộn bột mẹ dự na cha chính là thái ớt kim tiên cao thủ liền tính là đại chiến trong lòng cũng sẽ không khởi cái gì vợ sóng lúc này hắn lại cảm thấy tựa hồ có chuyện quan trọng đã xảy ra thậm chí hắn cảm giác việc này xa xo năm đó hắn bị bước đến cắt thịt còn phụ dịch quất còn mẫu còn muốn nghiêm trọng chu thiên cảm giác một đạo ánh mắt đang xem hắn hắn theo xem trở về vừa lúc nhìn đến na cha thanh triệt ánh mắt hắn hơi hơi mỉm cười đìn đi đầu vừa lúc hắn trước người dâu quay nón đại hắn tiến lên nói mộ ra xa trí thiên tiên trung kỳ tu vi cũng tiến đến tranh đoạn điện tiền tướng con t r ư c tái kiến thiên tiên cao thủ thái i phải kiểm liền Thiên cười nói, Vi, việc Thiên, ê tên n đình này quan văn đã không phải như vậy. Kích động, hắn thông lường nhìn đã đo gì kích phía Chu thiên cười nói, tên họ, tu vi, việc làm gì Chu h làm vậy qua sau Tu xa tra về bảo trước? trí ý ất chân tiên điện tiền Thiên tướng quân. Chu thiên bình nói, thiên bốn ì n tĩnh nói. chân tiên h Thái trả ớt mà lời b chữ trực tiếp làm na c h a từ trên chỗ ngồi nhạy khởi hắn một đôi mắt to trên dưới nhìn chu thiên thái ất tu vi mây t i ế u hiện không đến nói quả không ẩn t u n g cho nên chu thiên cũng không giấu dếm tu vi hắn tuy rằng là thái ất chân tiên nhưng chiến lược thậm chí không yếu giống nhau thái ất kim tiên tranh đoạt điện tiền tướng quân là hắn quang minh chính đại tràm yêu trừ ma đoạt chỗ tốt cơ hội dù sao những người khác lại không có người biết thân phận của hắn hắn cũng không sợ hiển lộ tu vi chiến lược thái ất chất tiên ngươi liền vì điện tiền tướng quân na cha nhịn không được hỏi chu t i ê n nhìn na cha c ư ờ i hỏi hải sẽ đại thần cảm thấy có cái gì không thể sao chiêu này mộ chức vị tối cao chính là thiên đồng tiểu xoáy cùng điện tiền tướng quân ta đây chính là sò cao tới chọn lựa chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi chín điện tiền tướng quân center center sleep phun sân cả lazat u ở đà tạ cột đ u ấ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 ít mở lợt hở tờ tờ tờ open, ít mở lợt hở tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c a t l g i ặ t v à i k ỳ định một c ơ m phun sân, zepon. v à c ó n n n zepon mát, di ý đi buộc con nén b ố đi c ờ l ạ t đ a t ạ ạ t ỷ v à t i s đặt nam xì thai m ặ t zipot, mờ d e m dê. Đỏ c u m e n t gt ê l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t à n i e u phòng d a t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tỏi di đi năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ý đi hai mươi bốn năm chín hai mươi ba. d t a appen, hở tờ mờ, z e p n Cả l a z a t d Venveenfunson, Zepon. Slip Chuba chăm tám mươi b ả o khô đến t h ầ n bình. Center Center. Slip Funson cả Lazard, Ua, đ a t ạ c ộ t b a v à ít mơ lơ hơ t ờ t ờ c o m p h ạ t ị i b l e Thai i b a y Phi z p f o s c a z o n Obeza, Safazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h â n f u ít mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tay tất hai trăm. Coba ít mơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tạt tầm tầm t ờ t ờ t ờ m tầm t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ tầm tầm t ầ t ờ t ờ t ờ t ờ m tầm tầm t Data lun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua thơ zhu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t open. But ua thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ h ơ thơ h ơ thơ thơ t thơ thơ sợ tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l data appen chatter id hai mươi bốn năm n g data appen hở tờ mờ lơ zepon k a l a z a t v e n w and f u n c t o n zepon slip chương 381 cáo tôn hầu t ử tới center center slip f u n c t o n k a l a z a t ua data convert và ít mờ lờ hở tờ tờ tờ công partit mật hai ít bảy phi zephors kazom opeza sapazy ít mờ lờ hở tờ tờ tờ t e w sun hở tờ zepon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 t h ID book con nen b ố đ y cờ l l t data a t ỷ v à t i n đ ặ t nam xì thai mặt zip n up mờ m ze d o c u m e n g v e t ê l ệ m è n b b h ỏ i c h ạ p t ờ con nen in mờ con nen v à đạ t à n hiệu phỏng data data appen so t o d n ơ i tám nghìn bốn trăm l data appen c h ạ p t ờ id 20459238. ố n năm c h n h a tám data appen h e r t e mở ze bôn c a r l a z a t v e n w e n p h funson ze bôn slip c h trăm tám mươi hai cổ quay nha cha center center slip p h u n s o n c a l a z a t ua data có bớt và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t tơ t tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m tầm t ầ d t s m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t m tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm ít mở lợt hơn tờ tờ open, tờ tờ ue. ít mở lợt hơn tờ tờ tờ sen, data. CẢ t l a z a t v à i kỳ định một c ơ m phun sân, d e p o n v à con nén d e p o n mát, di ì bục con nén bô đi cờ l ạ t data a t ỷ và tít đặt nam si thai mặt zipot, mờ zem, dê. Document gt e l ê m e n t bhoi, chapter con nén, in mờ con nén. v à data new phòng d t a Data a p p n sợ tỏi di năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n c h a p t e a i m i h a i m ư ơ Data a p e n c h t bốn năm chín hai mươi ba. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả l a z ặ r n Venwey e n f u s ẩ n z e p ồ n Slip Chuba chăm tắm mười ba nha cha vốn là nữ n h i t h â n Center Center. Slip p h u n s ẩ n cả lazard, ua, data, k o ố a v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p a t i t l e with a i g h e b ả y phi xe p f o r s kazoom, opeza, s ạ p h a gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ níu xuân hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân Funsen. ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạtus hai c h m Koda ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ h ơ tơ tạt tất hai c h đ a t a đ u n It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Zet ua. Tờ g i a u e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t t h e n But ua. Tờ zau e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h n thơ thơ thơ thơ d h ơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn t r ă 0 linh ba data appn chatter id hai mươi nghìn bốn trăm năm m ư ơ chín nghìn h a trăm bốn m ạ ơ i d a n a a n hở tờ r n g các lazat vn function zbone slip chương ba trăm tám mươi bốn bật mã ôn tạo phản center center slip h u n c t i o n các lazat ua data cột và ít mở lở tờ tờ tờ tờ công phá thịt mặt hai mươi bảy phi jetforce cờ zone opeza sapa dị ít mở lở tờ tờ tờ tờ new sun tờ z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 và còn e n zepon mát, di ý đ buộc còn n e n b ố đi c ờ la tata a t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì thai m ặ t zipper, mờ g e m z Đỏ o c u m e n g v tê e l e m e n bi h ỏ i chapter con e n in mờ con e n và đ ạ tan l ệ u phong data. data appen, s ở tóc di d đi, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, chapter ý i hai mươi bốn năm n h ì n hai bốn m ộ t data appen, hertel mờ, zepon. Cả l l g i ặ t vê n ê en funson, zepon. slip. chưa ba trăm tám mươi năm chỗ đạo đạo tạc. center center. slip. Kalazat, Ua, d a t c Koder. Va i t m e lo her tơ tơ. Compatit Matai Bay, Fizefos, Kazun, Obeza, Safazi. i t m e lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a c h n f Itmer lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chum. Koder, itmer lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tatus h a d i t m e lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t t t t tơ t t t tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ít mở lớp hơn tờ tờ o t e n ua, tờ zhu e. ít mở lớp hơn tờ tờ tờ sen, data. Cá lá dắt, và k ỳ định một c ơ m p h u sân, zepon. v à c ó n n n zepon mát, di ý đi bục c ó n n n b ố đi cờ l ặ t đ a t ạ a t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt zipon, mờ zem, dê. Document r tê element bioi, chapter con nén, in mờ con n n v à đ a t a n hiệu phòng data. Data appen, sợ tỏ dị ý đi năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ý đi hai mươi bốn năm chín hai bốn hai. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Lazard, v e n v e y a n p h u n s o n z e p ồ n Slip. Chu ba trăm tám mươi sáu chuông danh a i h ô a hai. Center Center. Slip. p h u n s o n cả lazard, ua, data, k o d w Va ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible hai e bảy. Phi xe phos, kazoom, opeza, sa phazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n tơ tơ tơ tay h â n f u n o n ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. k o d ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạt tầ h a t r m Koda tít m tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t In data dun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does z u eh. t mở lơ thơ t h ờ t h ờ t h ờ t h thơ e n b u e s z t mở lơ thơ t h ờ t h ờ t h ờ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t m ơ thơ thơ thơ thơ t h ờ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ t n ơ thơ a h ơ t bục c ơ n h ơ thơ thơ thơ thơ t a ơ t h v t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t m ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r a Data appen, chặt đ a i mươi bốn năm n g h ì t r a i Data appen, hơ tơ mơ lơ, z bồn. Katlazat, vân vây funson, z bồn. Slip, c h trăm tám mươi bảy quái dị b à n đạo hội. Center center. Slip, funson c a lạ g i ặ t ua, data, kodor. và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ. c o m p h ạ t i b l e hai ít bay, phi xe phos, kazoom, opeza, sa p h ạ g ì ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t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 và c ó n nẹt zepon mát, di d bục con nẹt b ố đi c ờ l t dạ tà t ỷ v à t i n đ ặ t nam xì thai m ặ t zipur mờ zem, dê. Document v tê l e m e n t bhoi, chapter c ó n nèn, in m ở c ó n n n và data new from data. data appen, s ở tóc di d năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, chapter ì hai mươi bốn năm chín hai bô bốn. data appen, hertel ờ zepon. c a t l g i ặ t venwei n funson, zepon. slip. chưa ba trăm tám mươi tám tám giới sa t ă n g đã hạp h ạ m center center. slip. Phùng sần c a l à g i a t ua, đ a t ạ cobot. v à i t m e lo her the topter. Compatible tie by ả p h i z e f o r s k a z u n o p e z a Safazi. i t m e lo h t r the new sun the zekkot. i m e lo h t r the o e d i s t e t e t i o n f u s i n i t m e lo her the zedis that bull itmer lo h t r the t a t u s high c m Cobut, i t m e lo h t r the tartus at bonset. i t m u lo her the open, let ua, does t e u t m e lo her t h t a t u s e n Lc ít mở lơ tờ tờ tờ open, tờ tờ ue. ít mở lơ tờ tờ tờ tờ sen, data. c ả là g i ặ t và i kỳ định một c ơ m p h u sân, zepon. và c ó n n n zepon mát, đi ít buộc c ó n n n b ố đi cờ l ạ t data a tí và tít đặt nam xì t h a i mặt zipot, mờ zem, dê. đ ỏ c cú mèn g ê tê l ệ men b i hỏi, chapter con nén, in mờ con nén. và đạ tà i ệ u phòng data. data appen, sợ tỏ dị ít năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, chapter ít hai mươi bốn năm chín h a i bốn năm. data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả l a z ặ r d v e n e z u e s a n d ẹ p ồ n Slip. Chu ba trăm tám mươi chín đại l o ạ n t h i ê n c u n g Center Center. Slip. Funson Cả l a z a ặ d ua, đ a t ạ a k o ố i v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p h ạ t i b l e with a i g h e b ả y phi xe phos, kazon, opeza, sa p h ạ gì. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ t chân f u s o n ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t h trăm. Koda ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai t m Koda ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ Data lun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Ret ua thơ zhu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ open. But thơ t h thơ thơ thơ thơ t thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ sợ tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l data appn chapter ids hai mươi a i trăm bốn m ư ơ data appn e d hở tờ mở rộng n c t l a z ặ t f a n v e y n p h u n s ẩ n zbon slip chứ b trăm n g 390 q u ầ n chiến tôn lộ không center center slip p h u n s ẩ n c a t l a z a t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m p ạ t ị i b l e hai m ư bảy phi jetforce cờ z o m opeza x a p h ạ gì. ít mở lở hở tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và c ó n nẹt zepon mát, di ý đ buộc con nẹt b ố đi c ờ lát đa t ạ ạ t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì thai m ặ t zi tớt mờ zem, dê. d o c ù m e n g vê tê e l e m e n b b h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đa tà new i form đ a t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tò di ý i năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n c h ạ p t ờ r ý i hai mươi bốn năm chín hai m ư ơ bảy. d a t ạ ạ p p n h ờ t ờ mờ, zepon. c a t l a i a t vê v en funson, zepon. Slip. chu ba trăm chín mươi một bibuộc lại thoát tây dù. Center center. Slip. Funson k a lazat. Ua, tạ, a t a k bất. v à it mơ lơ hơ tơ tơ. c o m p ạ t ị t mãi hai e b ả y phi xe phos, kazon, opeza, x ạ p h a gì. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân h ú t ơ n t mơ lơ tơ tơ t d tơ tơ t ê tơ tay chân. Koda, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. It mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ s ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ít mở lơ tờ tờ tờ open, tờ u tờ gi, ue. ít mở lơ tờ tờ tờ tờ sen, data. c ả c lạ i ặ t và i kỳ định một c ơ m phun sân, d ẹ p o n và c ó n n n d ẹ p o n mát, đi ít bục c ó n n n b ố đi cờ l ạ t data ạ t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt z i p ớ t mờ zem, dê. Đỏ c u men g ê tê l ệ men b i hỏi, c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n và đ a t n h i ệ u phòng data. data appen, sợ tỏi dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, c h ạ m t ờ r id hai mươi bốn năm chín hai bốn tám. data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả t l a z a t Venvay e n f u n s ẩ n z e p ồ n Slip. Chung ba trăm chín mươi hai hôn đ ộ i châu. Center Center. Slip. p h ù n s ẩ n Cả t l a z a t Ua, đ a t ạ Coder. v à ít mờ lơ hơ t ờ tơ t ờ c o m p ạ t ị i b l e Thai e bảy, Phi Zefos, c a z o n Obeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu sơn hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ o z edis tét r ê n f u s i n ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tà tất hai trăm. tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t hai trăm. Coder tít mờ tơ tơ tơ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t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 Sơ tỏ dì ì i năm mươi tám n g h ì t r a Data appen, chapter i hai mươi bốn năm n g h ì t r a Data appen, h e t e mở lớn, zepon. c a r l a z ặ t vnv a n Funson, zepon. Slip, chung ba trăm n mươi b dối dắm m ộ i t ử Center center. Slip, Funson c a r l a z ặ t ua, data, cộng với. và ít mở lớn hơn tờ tờ tờ. c o m p a t t b l e with high e-bay, Fi zephors, kazom, opeza, sa phazi. ít mở lớn hơn tờ tờ tờ tờ tờ tờ new sun tờ z t p o n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 t h ID book con nện b ố đi cờ lặt đạ tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mờ g e mờ dê đọc c men g h t element b hỏi c h ạ p t ờ con nện in mờ con nện và đạ tà n i e u p h ỏ n g data data appen sơ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ p t ờ id hai mươi bốn năm chín hai năm mươi data appen hờ tờ mờ ở zepon k a l a r á t h ven vay en funson zepon slip chương ba trăm chín mươi bốn tiên kiếm một t r u n g làng trải hành center center slip funson k a l a r á t h ua Data, có b ấ t v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible h tie bay, phi xe p h o c k a ô o o m o b e a xạ p h a gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t It mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t ờ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ n h ẹ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h đ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h h ơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ h ơ t h h ơ thơ thơ thơ h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ th th th thơ t h Cả l a z ặ r d Venvey n p h u n s ẩ n Zepon. Slip Chu ba trăm chín mươi năm mười năm t a o ba hôm nay phiền. Center Center Slip p h u n s ẩ n cả l a z a r d Ua, đ a t ạ c o n b ớ t v à ít mờ lơ hơ tơ tơ. Compatible Thai e b ả y phi xe phos, kazoom, obeza, x a phazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ nêu sơn hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t đ y chân Funson. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạtus hai trăm. c h b e t t ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạtus hai t r ă In data dun. It mở lơ t ờ t ờ tơ tơ open. Let ua tớ zhu eh. t mở lơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ open. Ua tớ zhu eh. t mở lơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ open. Ua tớ zhu eh. It mở lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ n ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ c ơ tơ tơ t m tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t m tơ tơ tơ tơ tơ t Sơ tỏ dì ì i năm mươi tám n g h ì t r ă Data appen, chặt đơ ì đi hai mươi bốn năm n g n h í t r m hai mươi năm h a Data appen, hơ t m lơ, z bồn. k a t l a t n v en funson, z b s i p c n g trăm c h n mươi sáu tiên linh đạo thượng triệu linh nghi. Center center. Slip, funson c a lạ a z a t ua, data, kodwa. và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t ị t n mật hai e bảy, phi z forts, kazoom, opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ơ t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 t h ID book con nện b ố đi cỡ lặt đa tạ a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mờ m dê đọc cú men g h tê element b hỏi chapter con nện in mờ con nện và đa tạ new p h ỏ n g data data appen sơ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai m ư ơ ba data appen hở tờ mờ zepon c a l a z a d venvay n d funson zepon slip chứ ba trăm chín mươi bảy nửa đường gặp gỡ lâm ngực như center center slip funson k a l a z a d ua data có bớt vào ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ công bát í t mát hai bay phi xe phos kazoom opeza sa phazi ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm t ầ t ầ tầm tầm t ít mở lỡ tờ h tờ h tờ open, tờ tờ i ờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. c a t l g i a t v à i kỳ địch một cơn p h ù n s ầ n d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, đi i đi bục con nén b ố đi cờ lạt đ a t ạ ạ tì và tít đặt nam xì thai mặt z i p ớ p mờ d e m dê. Đỏ c ù m e n t v tê lệ men b i h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n v à đ a t à niệu h phòng data. Data appen, s ở tỏi g id, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, c h ạ p t e r id, hai mươi bốn năm chín h a i năm bốn. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả l l a z a t h ầ n w e Enfunsen, d ẹ p b ồ n Slip. Chu ba trăm chín mươi tám một đốn bàn tay ra ngoài y mơn. Center Center. Slip. Funsen Cả t l a z ặ t Uber, a t ạ Coder. v à ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. c ầ m p ạ t ị t n m i t a i y b ả y p h i z e p Force, Kazon, o p ê r a Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ nêu s u n hờ tờ zé cỡ. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ t d tờ tờ tatus hai trăm. Coder. ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tạt hai trăm. c o tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 sợ tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l i n data appen chatter id hai m ư ơ 5 bốn năm chín n n h a t ơ m data appen hở tờ mở r ộ n c á l a z a t d fanvay n d funson z b o n s i p trăm c h n mươi chín s á t thần chu thiền center center slip funson c á l a z a t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m g b á t ị t ngoài hai m ư bảy phi jetforce cờ dome opeza sa p h ạ G ị ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và c ó n e n zepon mát, d i bục c ó n e n b ố đi c ờ lát đa t ạ ạ t i và tít đặt nam xì t hai mát zipper, mờ zem, d ê d o c ù m e n t vê tê e l e m e n b b h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n e n in m ở c ó n e n và đa t à n hiệu phòng đa t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tàu d i d, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n c h ạ p t ờ r i d, hai trăm bốn năm nghìn hai t r m năm sáu. Data appen, hơ tơ mờ, zepon. k a l a z a t vê v en funson, zepon. slip, chung bốn trăm m ư ơ i vòng to chuyện. center center. slip, funson k a l a z a t ua, data. và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ t i tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t t tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ t m tầm t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t m tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t m tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm t It mở lợi hơn tờ tờ tờ open, tờ tờ tờ ue. It mở lợi hơn tờ tờ tờ tờ sen, data. c a t l a z a t v à i k ỳ định một kênh phun g sơn, z e p n v à con nèn z e p n mát, di ì bục con nèn bô đi c ơ l ặ t data a t ỷ vatin đ a t nam si thai mát zin t ớ c mờ zem, dê. Document gt element bhoi, chapter con nèn, in mơ con nèn. Va data new from data. Data a p p n sợ tỏi di năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì đi hai mươi bốn năm g h ì chín t hai năm bảy. Data appen, hờ tờ mơ lơ, z e p n c ả c l a z a t d venwei en f u n s ẩ n z e p ồ n slip. c h ư ơ n g bốn trăm linh một tấm ma quay phá. center center. slip. p h ù n s ẩ n c ả l ạ z a r d ua, đ a t ạ c ộ t e b u d và ít mờ lơ hờ tờ tờ tờ. công bát tít mặt hai m i bảy, phi xe phos, kazon, opeza, sa phazi. ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ nilson hờ tờ zecot. ít mờ lơ tờ tờ tờ o z d i s tay tay chân f s o n ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t a s h t b u d ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t hai trăm. c o d b u d ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r a Data appen, chapter a i mươi bốn 5 ă m chín t á Data appen, h e t e mở lớn, zep bôn. c a t l a z a t vnv enfusen, zep bôn. Slip, c h ư ơ n g 402 độc lập n g à y hai. Center center. Slip, funson c a t l a z a t ua, data, kodwa. v à ít mở lớn h t n tờ tờ. c o m p h ạ t i b l e with a i g h b ả y phi z e phos, c a z o o m opeza, s ạ p h a Gì. ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ nêu sơn tờ zé kut. ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ ozé dê t tè chân funson.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 t h ID book con nen b ố đ y cờ l ạ t data a t ỷ vatin đ ặ t nam xì thai mặt zip up mờ g e m z Đỏ c u men g ê tê e l e m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nen in mờ con nen và data new from data data appen sơ tóc zi d năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m t ờ id hai mươi bốn năm chín hai năm chín data appen hertel mở ze b ồ l karlazat v n vê en p h u n s o n ze bồn slip chung bốn trăm linh ba mặt trăng t h ư ợ n g mặt trời mọc center center slip p h u n s o n c a l a g i a t ua data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 Ua tờ giờ ue ít mờ lờ tờ tờ per sen data cát la rắt và kỳ định một cơn phun sân zepon và con nén zepon mát đi ít buộc con nén bô đi cờ lạc data a tì và tít đặt nam sì thai mặt dịp mờ zem dê documen gt lê men bỉ hỏi chắp tờ con nén in mờ con nén và đạt tan lưu phỏng data data appen sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chắp tờ ít hai mươi bốn năm chín nghìn hai trăm sáu mươi data appen hờ tờ mờ lơ zepon cát la rắt Venwei enfunsen, z e o n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm linh bốn bắt đi lại b ắ i cầu. Center center. Slip. Funsen c a l a i á t ua, data, kodwa. v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p ạ t ị t mời hai e bảy, phi z e phos, kazon, opeza, xạ p h ạ gì ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ c h n f u s e ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. Koda ít mờ tơ tơ t d tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. Koda tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t It mở lơ thơ thơ thơ thơ open, z ua, tờ zhu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t e n tờ t h thơ t h thơ thơ thơ thơ open, tờ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ t h p e n tơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ t thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ sở tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l data appen d chatter id hai mươi nghìn bốn data appen d html z e p o n e karlazat vn function z e p o n slip chương 4 0 n t r n h ậ p tây du chiến đấu kịch liệt giao ma vương center center slip f u n c t o n k a l a z a t ua data cột bớt và ít ml http kompatit mt hai mươi bảy phi jetforce kazom opeza sapazy ít ml http newson htz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 và con n ẹ n zepon mát, đi ì bục con n ẹ n b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mờ zem zê đọc cù men vê tê element b hoi chapter con nèn in mờ con nèn và đa tàn liệu phòng data data appen sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai sáu hai data appen hờ tờ m l zepon c a l l g i ặ t venvê en funson zepon slip chứ bốn trăm linh sáu quán g i a n g khẩu sẽ dương tiễn center center slip p h u n s a n ka lazat, ua, đ a t ạ c a k o d i v à it mờ lơ hơ tơ tơ. c o m p h ạ t i t m i t hai e b ả y phi xe phos, kazon, opeza, s ạ p h ạ z i It mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân f u s a n It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. Koda tít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a c h t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t a tay t a tay tay tay tay tay tay l a y t t a t a tay tay tay t a tay tay tay tay tay t t a t a tay tay tay tay tay tay t tay tay t t a t a tay tay tay tay It mở lợi hơn tờ tờ tờ ô t ầ n tờ tờ tờ ue. It mở lợi hơn tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ Cả l l g i ặ t v à i k ỳ định một cơm phun sơn, zepon. v à c ó n n n zepon mát, di ì bục c ó n n n bô ố ỉ cờ lặt đạt a t ạ và tích đặt nam xì thai m ặ t zin tốt, mờ zem, d ê Đỏ c u m e n gê tê e l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t à new from data. Data a p p n sợ tò di ì, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì, hai mươi bốn năm g h chín hai t r ă sáu ba. d a t ạ ạ p p e n h ở tờ mơ lơ, z e p n Cả t l a z ặ t Venwey n p h ù n s ẩ n d ẹ p b ồ n Slip. Chung bun chung lính bay thông tin viên hầu ngoài thân. thân, Center center. Slip. h ù n s ẩ n cả t l a z ặ t Ua, d a t ạ c o b i v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ c ầ m p h ạ t ị i b l i Thai e bay, phi xe p f o r s kazoom, obeza, xạ p h ạ gì, ít mờ lơ tơ t ờ t ờ tơ nêu x u n hơ tơ zé k t ít mờ lơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tay chân. ít mờ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tạt tạt t t hai chân. Cobut, ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t tạt tầng x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 sợ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appen d c h ạ p t e id hai mươi bốn năm c h data appen d h e t e m l rộng karlazat venwey n f u l s o n z b o n slip chung bốn t r ă n h tám hình thiên t r u y ề n công center center slip f u l s o n c a r l a z ặ t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ công tạo tít mở hai b bảy phi z forts kazom opeza sa phazi ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 t h ID book con nen b ố đi c ờ lát đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt zip up mờ mờ mờ m dê. Document gt element bhoi, chapter con nen, in mờ con nen. v à đa tà n e u p h ỏ n g data. Data appen, sơ t ỏ c ì i d 58403. ơ i tám Data appen, chapter ID, 20459265. b ố trăm l n h chín n g h r ă m sáu mươi n Data appen, hơ tơ mờ, z p b n k a l a z a t n v n funson, zep n Slip, chung bốn trăm n h c h í quy sơn nốt u vô chiki. Center center. Slip, p h u n s o n c a t l a i ặ t ú a data. Cổn và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ t p h ơ tơ tơ tơ t h a i b ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t t tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm h ầ m tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm t It mở lợi hơn tờ tờ tờ ô t ầ n tờ tờ tờ ue. It mở lợi hơn tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ Cả l l g i ặ t v à i k ỳ định một cơm phun sơn, d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, di ì bục c ó n n n bô di kênh đạt nam si thai mát zin tốt, mờ zem, zê. Document gê tê l e m e n t bi hoi, c h a p t e con n n in mờ con n n Va data new from data. Data appen, sợ tỏi di năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, c h ạ p t e r ì, hai mươi bốn năm n g h n chín hai trăm sáu mươi sáu. Data appen, h ö tờ mờ, zepon. Cả là a z ặ t Venwey e n p h ù n s o n Zepon. Slip. c h ư ơ n g bốn trăm mười bốn hầu tụ m a v e r a Center Center. Slip. h ù n s o n Cả là a z ặ t u ờ, đ a t ạ Coder. v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatible h Thai e b ả y Phi Zefos, c a z o n Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay trên phunson. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ t hai trăm. c o tít mơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ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 sơ tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l i n data appen c h ạ p t e ids hai mươi bốn năm chín t r data appen hở tờ mở rộng katlazat e n v a y n funson zbon slip c h ư ơ n g 411 năm hành dưới chân núi diễn con âm center center slip funson c a t l a z a t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c o m p h ạ t ị i b l e hai í bảy phi z forks kazom o p e a sa pha dị ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và con n ẹ n zepon mát, đi ì bục con n ẹ n b ố đi cờ lát đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mờ zem dê đọc cú mèn vê tê lê men bỉ hoi chặt tờ con nèn in mờ con nèn và đa tàn lưu phòng data data appen sợ tỏ dị ì năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chặt tờ ì hai mươi bốn năm chín h a i trăm sáu mươi tám data appen hờ tờ mờ zepon c a r l a i ặ t ven vê en funson zepon slip chứ bốn trăm mười hai đường hòa thượng đã đến center center slip p h u n s o n c a r l a i ặ t u ở đ a t ạ có b ấ t v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p h a t i n l e tie bay, phi xe phos, kazoom, opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ l ơ tơ tơ tơ tơ tất hai trăm. c h bớt, h t mơ lơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t h a m Có bớt, ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t It mở lợi hơn tơ tơ tơ open, tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ sen, data. c a t l g i a t v à i k ỳ định một cơm phunsen, z e p n v à c ó n n n zepon mát, di ì bục c ó n n n b ố đi cờ l ặ t data ạ t i v à t i d đ ặ t nam xì t hai m ặ t zipon, mơ zem, zê. Document gt element b h ỏ i chapter con nèn, in mơ c ó n n n v à data new from data. Data appen, sợ tò zi ì, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ì, hai không bốn năm chín hai sáu chín. Data appen, h ơ tơ mơ lơ, z e p n Cả t l a z a t Venwei e n f u n s ẩ n Zepon. Slip. c h ư ơ n g bốn trăm mười ba thích trứng con khí t h ầ n Center Center. Slip. p h ù n s ẩ n Cả t l a z a t Ua, đ a t ạ c o đ u r g Va ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatible h Thai e b ả y p h i z p f o s Kazon, Obeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay trên phunson. ít mờ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tà tất h t r m Cobur t ờ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ đ a t a đ u n It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Z, ua, thơ zhu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t e n b c t t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t ờ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h à thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ n h ơ thơ t n ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h ẹ thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r a Data appen, chapter i mươi bốn n ă a i m i bảy không. Data appen, h e t e mở lớn, z e p n Carlazat, vnvn funson, zepon. Slip, chung bốn ă ư ơ i bốn nano h ủ Center center. Slip, funson carlazat, ua, data, c n o ố i và ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ. c ầ m p h ạ t i b l e with a i g h e b ả y phi xe phos, kazom, opeza, s ạ phazi. ít mở lớn h ơ tờ tờ tờ n i u sun h t t r z e p o ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ t ozedis t a tay tay tay tay t a ít mở lơ thơ tờ tờ dễ đi xe bốn ít mở lơ hơ tờ tờ tờ s tatus hai trăm cột bất ít mở lơ tờ tờ tờ tờ d ờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ t tờ t tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t h tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t t tờ tờ tờ tờ t t t t và con đen z e c o n mát, đi đi b ụ ộ c con đen b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mờ zem dê đọc cú men gê tê l ệ men bỉ hỏi c h ạ t tờ con đen in mờ con đen và đ ạ tàn lưu phòng data data appen sợ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appen c h ạ t tờ id 20459271. ố n t r ă data appen hờ tờ m ở lờ zepon c a t l a i ặ t ven v a en funson zepon slip chân n trăm ư ờ i lăm thu long mã nhập tiền h viện center center slip funson katlazat u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 ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t ầ n tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. Các lạ i ặ t và i kỳ định một c ơ m phun sân, d ẹ p o n và c ó n n n d ẹ p o n mát, đi ít bục con nén b ố đ ỉ cờ l ạ t data ạ tí và tít đặt nam xì t h a i mặt z i p ớ t mờ zem, dê. đ ỏ c cú mèn g ê tê lệ men b i hỏi, c h ạ m t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đạt tàn hiệu phòng data. Thể... data appen, sợ tỏ dị ít năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data a p p n chapter ít hai mươi bốn năm chín h a i bảy hai. data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả l l g i ặ t v e n w e Enfunsen, z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm mười sáu lòng tham hòa thượng thiêu t h i ề n viện. Center Center. Slip. Funsen cả l l g i ặ t Ua, đ a t ạ c ộ t bớt. v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t ị t Noitai e bảy, Phi Zefos, c a z o n Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạ tất hai trăm. Coder tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạ tất h a t r m Coder tít ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t i t data đ ồ n It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Z ua tờ zu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ open. But ua thơ t ờ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t ờ ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ t i ơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ i h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t n ơ t h thơ a h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ h ơ thơ h ơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h a Data appen, chapter a i mươi bốn năm n g h a Data appen, h e t e mở lớn, zepon. Carlazat, v n w e n d f u n s ẩ n zepon. Slip, c h ư ơ n g bốn t nốt gấu đ e n t i n h Center center. Slip, p h u n s ẩ n Carlazat, u b e data, c n bớt. Va ít mở lớn h t n tờ tờ. c o m p a t t b l e with high e-bay, Fizeforce, Kazom, Opeza, Safazi. ít mở lớn h t n tờ tờ tờ new sun hutter z e p t n ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ o z e d i tè tè c h u n s o n In mơ lơ tơ t tơ t tơ t tatus hai t r ă bắt, ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t và con nện zponmart, đi id buộc con nện b ố đi cờ lặt đạ tạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zipur mzem zê đọc cù men vê tê lê men b hỏi chapter con nện in mở con nện và đạ tàn hiệu phòng data data appen s ở tỏ dị id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai m ư ơ bốn data appen hở tờ ml zepon c a t l a i ặ t v e n v a y and funson zepon slip chân bốn trăm một mươi tám cao lão trang trung có heo yêu center Center. slip funson c a t l a i ặ t Ua, data, coba. v à it mơ lơ hơ tơ tơ. c ầ m p h ạ t i t mãi bay, phi xe phos, kazoom, obeza, sa phazi. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ n ơ u s tơ tơ tơ tơ t a c ơ n t mơ lơ tơ tơ tơ tơ ô ơ tơ tatus h a chăm. Coba, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t u s hai h ă m c t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t m tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ít mở lợi hơn tờ tờ ô t ầ n tờ tờ ue. ít mở lợi hơn tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c a l l g i ặ t v à i kỳ định một cơn p h ù n sân, d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, di i bục con nen b ố đi cờ l ạ t đ a t ạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt z i p ớ t mờ d e m dê. Đỏ c u m e n gệ t e l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ m t ờ con nen, in mờ con nen. v à đ a t a n hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tỏi di i năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter i d hai mươi bốn năm chín hai m ư ơ năm. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. các lazat, renvê en f u n s ẩ n zepon. s i p chân bốn trăm mười chín kim cô khóa trụ h e o tạm giới. center center. s i p h u n s ẩ n các lazat, ua, đ a t ạ c ộ n bớt. và ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. công partit mật hai bỉ bảy, phi xe phos, kazon, opeza, s ạ p h ạ G, i ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nêu sơn hờ tờ zé cỡ. t ờ lờ tờ tờ tờ tờ ozé e d s tê tê ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ zé edis té t ờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus h t r n g t ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ zé c o Data dun. It mở lợi hơ tơ tơ tơ o t e n Get ua tớ zhu e. It mở lợi hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ open. But ua tớ zhu e. It mở lợi hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n tơ tơ n ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ b ơ tơ c ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ m ơ tơ tơ tơ tơ t ẹ tơ tơ tơ tơ tơ tơ c ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ h ơ tơ tơ tơ t a tơ tơ tơ tơ t sơ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen d chatter id hai mươi bốn năm chín hai m ư ơ sáu data appen d hở tờ mở z bốn k a l a z a t venvay n funson z bốn slip chứ bốn trăm hai mươi quá ô xào nội lưu sa hà center center slip funson k a l a z a t ua data cột b ố i và ít mở lở tờ tờ tờ c ầ m p h ạ thịt mười hai ý bảy phi z ford cơ zone opeza x ạ p h ạ dị ít mở lở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và c ó n n n zepon mát d id book con nện bô đi cờ lặt data a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mdm dê docu men gt ệ e l ệ m e n t b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đ a t à n hiệu phòng data data appen sơ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m t ờ r id hai mươi bốn năm chín h a i bảy bảy data appen hở tờ mờ ở zepon Cả l l g i ặ t fanvay and fusion zepon slip chương bốn trăm hai mươi một muốn kiếm chồng phụ nhân lắm m ộ m center center slip Kalazat, Ua, Data, Kodua. Va itmer lo her tơ tơ. Compatit Matai Bai, Fizefos, Kazon, Obeza, Safazi. i t m e lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t a chân f u i t m e lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t s hai chum. Koda, i t m e o tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tatus hai chum. Koda, i t m e lo tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t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 Cả l l a z a t v e n v a Enfunson, z e b o n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai xem tính kế hiểu ra âm mưu. Center Center. Slip. Funson Cả l l a z a t Ua, d a t ạ c o d e i v à ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. c o m p h ạ t ị t nội t a i B bảy, Phi Zefos, Kazon, o p ê r a Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nêu sơn t ờ tờ t é kut. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ o z t di xét trên f u s i n ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ zé di xét bốn ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t a t u hai trăm. Coder, ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ zé con cf.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 sợ tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l data appen d chatter id 20459279. data appen d hở tờ mở rèp bôn c a r l g i ặ t venvay n d funson z bôn slip c h ư ơ n g 423 dấu dếm mãnh liệt nhập năm trang center center slip funson c a r l g i ặ t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c o m p a t i t l e hai ít bảy phi jetforce kazom opeza saphazi ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ t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 và con nen zepon mát, đi d bục con nen b ố đi cờ lát đa tà t ỷ và tít đặt nam x ì thai mặt zipur mờ ở m dê đọc cú mèn gê tê lê mèn bỉ hoi chapter con nen in m ở con nen và đa tà n e u phòng data data appen s ở tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín h a i t r m tám mươi data appen h e t e mờ lơ zepon c a l l g i ặ t v e n v ê en funson zepon slip chân bốn trăm hai mươi tư định tính không trộm nhân sâm q u ả center center slip p h ù n sơn c a l à g i a t ú ơ, đ a t ạ c a n o d a v à it mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p h ạ t i t m i tay i e b ả y phi xe phos, kazoom, obeza, x a p h ạ gì. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ơ t tơ t a chân funson. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. Koda, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. It mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t It mở lợi hơn tờ tờ ô t e n tờ tờ ue. It mở lợi hơn tờ tờ tờ sen, data. c a l l g i ặ t v à i k ỳ định một c ơ n p h ù n sân, d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, di ì bục con nen b ố đi c ơ l ạ t data ạ t ỷ vatid đ ặ t nam xì thai m ặ t z i p ớ t mờ zem, d ê Đỏ c ù m e n gệ t e l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ con nen. v à đ a t a new from data. Data a p p n sợ tỏi di năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ì hai mươi bốn năm chín hai t á m m ộ t Data appen, h ơ tờ mơ lơ, zepon. Cả t l a z ặ t v n w e y e n f u n s ẩ n z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm bạch cốt phu nhân hiệu dân. Center Center. Slip. f u n s ẩ n Cả t l a z ặ t Ua, Data, c o b u r v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ c ầ m p h ạ t i b l e Thai e b ả y Phi Zefos, Kazon, o b e r a xạp f a z i ít mờ lơ t ờ t ờ t ờ tơ nêu s u â n hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tay chân. p h ù u r g ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h a t r m c o b u r t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t Data dùn. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does zhu eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ t t h open. Put u e s z h t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h ờ thơ t a thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ t sợ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appn chatter id hai mươi n t r ă i c i trăm tám m data appn e d hở tờ mở z bôn các lazat f n p a g e and f u n c t o n z bôn slip chương 426 có hại bạch cốt tinh center center slip f u n s t o n car lazat ua data cột đuổi và ít mở hở tờ tờ tờ tờ cầm phạt thịt ngoại hai b bảy phi z force cờ zone opeza sa pha dị ít mở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z cỡ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 t h ID book con nện b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mờ dem dê đọc cù men gê tê lê men b hỏi chapter con nện in mờ con nện và đa tà new phòng data data appen sơ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín hai tám ba data appen hở tờ m ở l, zep bôn karlazad venvê en p h u n s o n z e bôn slip chân bốn trăm hai mươi bảy diệt bạch cốt trộm sẽ khuê mục lang center center slip p h u n s o n c a r l a giặt, ua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 Cả là a z a t Venvet a n p h u n s ẩ n d ẹ p o n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám thành toàn một cọc hảo nhân d u y ê n Center Center. Slip. h u n s ẩ n Cả t l a z ặ t UA, đ a t ạ Codbut. Va ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. c o m p h ạ t ị t n o i t a i i bảy, Phi z e p f o s Kazon, m b e z a Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ Newsom ờ tờ zetkut. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ ozedis tay tay chân f u n s o ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ zedis t t bốn ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm. Codbut. ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t In data đ u n It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does z u eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ e n Put e s z t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ t ờ ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ à h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t n ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ t h t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tóc dì năm i tám n g h ì t r ă Data appen, chặt dì hai mươi bốn năm chín t r ă Data appen, h e t e mở lớn, z bồn. k ạ t l a z a t venevay en fusion, z bồn. Slip, c h ư ơ n g 429 n h ư l i i s u y đ o á n Center center. Slip, p f u s i n c a t l a i ặ t ua, data, kodwa. v à ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ. c o m p a t i t n e with high e-bay, phi xe phos, kazoom, o p e r a x a p h a gì. ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t t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 t h ID book con nen b ố đi cờ lát đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip n ớ p m ở g e m dê đọc cú mèn r ệ tê l ệ m è n b b h ỏ i c h ạ p t ờ con nen in m ở con nen và đ ạ tà niệu p h ỏ n g data data appen sơ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appen c h ạ p t ờ ID 20459286. ố n t r ă data appen hờ tờ mờ ở zep bôn c a r l a i ặ t venvê en p h u n s o n zep bôn slip chứ b n trăm ba m ư chuyên s á t có hậu đại yêu center center slip p h u n s o n karlazat ua d t a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 It mở l ợ t hơn tờ tờ tờ open, tờ tờ tờ ue. It mở lợi hơn tờ tờ tờ sen, data. Cả l l g i ặ t v à i k ỳ định một c ơ n phun sơn, zepon. v à con nèn zepon mát, di ì bục con nèn b ố đ ỉ cờ l ặ t đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đ ẹ t đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đ ạ n đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt ạ t đ ạ p đạt đạt đ ạ ì đạt đạt đạt đạt đạt đ ạ n đ h t đạt đ t đạt đạt đạt đạt ạ ạ t đạt đạt t đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt đ ạ đạt ạ ạ t đạt đạt đạt đạt đạt Cả t l a z a t Venwei e n p h ù n s e n z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi một bồn b ự c quá thơ. ư ợ Center Center. Slip. p h ù n s e n Cả t l a z a t Ua, đ a t ạ c o d e i v à ít mờ lơ hơ t ờ tơ t ờ c ầ m p ạ t ị t n m i t a i B bảy, Phi Zefos, c a z o n Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ n u xuân hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạ tất hai trăm. Coder tít mờ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tạ tất h t r m Coder t ờ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ t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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r a Data appen, chapter ì hai m i bốn năm c 8 í n t r Data appen, h e t e mở lớn. Zebon. Katlazat, Venwey n d Funson, Zebon. Slip. c h ư ơ n g 432 công đức biến nghiệp lực. Center Center. Slip. Funson c a t l a z ặ t Uber, Data, Codwell. v à ít mở l ớ hơn tờ tờ tờ. c o m p a t i b t e t i t h high e-bay, Fizer Force, Kazon, Opeza, Safazi. ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t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 và c ó n nen zepon mát, d i bục con nen b ố đi c ờ lát đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t hai mặt dt mờ zem d Đỏ o c u m e n t gt ê l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đa tà n hiệu phòng data. data appen, sơ tóc d i d năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, c h ạ m t ờ r i d hai mươi bốn năm n h ì n hai t á m chín. data appen, herter mờ, zepon. katlazat, venwei en funson, zepon. slip, c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba tiết tấu đại hỗn loạn. center center. slip, funson c a l a z a t ua. đ a t ạ c t bớt. Va ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p h ạ t ị t n l e tie bay, phi xe phos, r kazoom, opeza, xạ p h ạ gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tất h trăm. Có bớt, ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h tơ tơ tơ tất hai trăm. Có bớt, ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t o tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ít mở lợi hơn tờ tờ open, ua tờ tờ ue ít mở lợi hơn tờ tờ tờ sen, data. Cả l l g i a t v à i kỳ định một c ơ m phun sân, zepon. Va c ó n n n zepon mát, di ì bục c ó n n n b ố đi c ờ l ặ t data a t ỷ vatis đặt nam xì thai mặt zip up, mờ zem, dê. Document gt element b h ỏ i chapter con nén, in mờ con n n Va data new from data. Data appen, sợ tỏi di ì năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ì hai mươi bốn năm chín hai chín mươi. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả là a z a t Venwei e n s ẩ n d ẹ p ồ n s i p c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn ữ nhi quốc gia tình thế h ỗ n loạn. Center Center. s i p h u n s ẩ n Cả t l a z ặ t Ua, đà t ạ c o d e i v à ít mờ lơ hơ tờ tờ tờ. Compatit m i t a i B bảy, Phi Zefos, c a z o n Opeza, Safazi. ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ nữ xuân hờ tờ zé k u ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t s tatus hai trăm. Coder, ít mờ h ờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tạtus hai t r m c o e r t tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen d chatter id hai mươi n g bốn năm chín h a i chín m ộ t data appen d hở tờ mở zbone k l a z a t f a n v e y n p h u n s o n zbone strip chứ bốn trăm ba mươi năm nguyên tần h quý vị giả bộ hồ đồ center center s t i p p h u n s o n k a l a z a t ua data cột bớt và ít mở hở tờ tờ tờ tờ cầm phạt ị t ngoại hai m ư bảy phi zforce cờ z o n opeza sa pha dị ít mở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 t h ID book con nen b ố đi cờ lặt đạ tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mờ m d đ ỏ c ù men g h tê l e m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nen in m ở con nen và đạ tà new phòng data data appen sơ tỏ gid 58403. ơ i tám data appen c h a p t e id hai mươi bốn chín t r ă i mươi chín h data appen h ờ tờ mờ zepon katlazat venvê en funson z e n slip c h ư ơ n g 436 nữ vương coi trọng như ý đ ồ n g center center slip funson c a t l a i ặ t ua Data, có n b ổ t v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible tie b ả y phi xe phos, kazoom, o p e a sa phazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a chân p h ú sân. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a chân. có bát, ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t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 Lazard, Venveenfunson, d ẹ p ồ n Slip. Chu bốn trăm ba mươi bảy nữ vương cư nhân l à m a t ộ Center c Center. Slip. Funson cả l à z a r d Ua, d a t ạ c o b b e t v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ c ầ m p ạ t i b l e hai mươi bảy. Phi d ẹ phos, kazoom, obeza, x a p h ạ gì. ít mờ lơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ t ờ tơ tay t a tay l a y t a t ờ t ờ t ờ y tay tay tay t a c h a y tay n a y tay tay t a tay tay t a t a t a t a tay tay tay tay t a tay tay t t a t a t a tay t t a tay tay tay tay tay t a tay tay t t a t a t a tay tay tay t t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 Sơ tỏ dì ì i năm mươi tám n g h ì t r a Data appen, chapter i hai mươi bốn năm n g h ì t r a Data appen, h e t e mở lớn, z bôn. c ạ r l a z a t vnv en p h u n s ẩ n z bôn. Slip, c h t r ư ơ n g 438 800 h ỏ a diệu sơn. Center center. Slip, p h u n s ẩ n c a r l a z ặ t ua, data, code. ộ t và ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ. c o m p ạ t i b l e high e b ả y phi z forts, kazoom, o p e a sa p h a gì. ít mở l ớ h ơ tờ tờ t tờ tờ tờ new sun tờ z c u t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 t h ID book con nện b ố đi cờ lặt đạ tạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt z i p u r m g e m dê đọc c men vt element b hỏi chapter con nện in mở con nện và đạ tàn hiệu phòng d t a data a p p n sơ tỏ n ă i nghìn bốn trăm l i n t a a p p n c h a p t e ID hai mươi bốn năm n g h n chín t r m hai r ă m n mươi n data a p p n venvê k n s e n z bôn slip c h ư ơ i chín hỏa diệm sơn đại cải tạo center center slip funsen c á lazat ua d t a có bớt vào ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ công bát tít mát hai b ả y phi xe phos kazoom opeza xạ p h a gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ n ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầm t h m tầm tầm t a m tầm tầm tầm tầm tầm t h m tầm tầm tầm tầm C. S. m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm Ua tờ zơ ue. It mơ lơ hơ tờ tờ p e s n data. Katlazat, vai ký đ ị một k ê n phun sân, zepon. Va con n n zepon mát, di ì bục con n n bô đi kơ la data a tì vatin d t nam si thai mát zin tốt, mơ zem, dê. d o c u m e n gê tê l e m e n bi hoi, c h a p t e con n n in mơ con n n Va data new from data. Data a p p n sợ tóc di ì, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì, hai mươi bốn năm g h chín hai t r ă n h ba. Data appen, hơ tơ mơ lơ, zepon. Katlazat, Venvê k é p h g sân, zep n Slip c h ư ơ n g bôn chăm bốn mươi quan â m t í n h k ế Center center. Slip. p h ù n g sân ka lazat, ua, đ a t a koda. v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p h ạ t ị i b i e hai bay, phi xe p h o c k a z o ô m opeza, s ạ p h ạ z i ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân f u s o n ít m lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. Koda ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tâ tâ tâ hai t r m k tít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ t It mở l ợ t hơ tơ tơ tơ open, g h é ua, tớ ờ zhé. It mở l ợ t hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ o t e n ua, tớ zhé. It mở l ợ t hơ tơ tơ tơ e tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n t ẹ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t m tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ n ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n t n tơ tơ tơ t n tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a tơ t a tơ t p t n Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r ă Data appen, chặt đ a m c h í t r a i mươi chín bảy. Data appen, hơ tơ mơ lơ, zepon. Katlazat, vân vây e p h u n s o n zepon. Slip. c h ư ơ n g 441 l à m bộ anh hùng đi cứu m ỹ n h â n Center center. Slip. p h u n s o n katlazat, ua, data, koder. v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t t i b l e hai ít bảy, phi z e phos, kazoom, opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t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 và có nền con nẹn zepon mát, d id book con nẹn b ố đi cờ lặt data a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zip up mờ zem z đ d c u m e n g gt e l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ p t ờ con nèn in m ở con nèn. và đạ t a n hiệu phòng data. data appen, sợ tỏ dị id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, c h ạ p t ờ r id hai mươi bốn năm chín hai chín tám. data appen, hờ tờ mờ ở zepon. c a l l g i ặ t v e n v a en p fusion zepon. slip. chương bốn trăm bốn mươi hai thần thương long nữ. center center. slip. Kalazat, Ua, Data, Coba. Va it mơ lơ hơ tơ tơ. Compatible Tai e bay, Fizefos, Kazum, Obeza, Safazi. It mơ lơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a chân Funson. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t s hai chum. Coba, it mơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tatus hai chum. c o b t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ít mở lỡ tờ tờ tờ o p ầ n tờ u tờ i ờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. Cá l à g i ắ t và i k ỳ định một c ơ m phun sân, d ẹ p o n v à con nén d ẹ p o n mát, dị ý bục con nén b ố đi cờ lát đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam x ì thai mặt zipot, mờ d ẹ m dê. đ o c u m e t gt e l e m e t b h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in mờ con nén. v à đ a t à n hiệu phòng data. Data appen, sợ tỏ dị ý đi năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, c h ạ p t e r ý đi hai mươi bốn năm chín hai chín chín. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả t l a z ặ t v e n v a Enfunson, Zepon. Slip. c h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba r ư u lớn p h á trận d i ệ t phổ h i ể n Center Center. Slip. Funson cả t l a z ặ t Uber, a t ạ c ộ t b e t Va ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. c ầ m p ạ t ị t Noitai e bảy, Phi Zefos, Kazon, Opeza, Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nêu sâm hờ tờ zé cỡ. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t t tatus hai trăm. d e r ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm. c o tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 Sơ tỏ dì ì i năm mươi tám n g h ì t r ă Data appen, chặt ơ a i mươi bốn năm n 0 h ì t r ă Data appen, hơ tơ mơ lơ, zep bôn. Katlazat, vnv en p h u n s o n zep bôn. Slip. c h ư ơ n g 444 chu hoàng mi đại bằng s a Đột. Center center. Slip. p h u n s o n c a l l a z a t ua, data, k o d w i và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ. c o m p a t t b l e with hai e-bay, phi zephors, kazon, opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t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 và c ó n nện zepon mát đi iddy bục con nện b ố đi cờ lặt đạ tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zipur m ở e m dê đọc cú men gt ệ e l ệ m e n bi hỏi c h ạ p t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đạ tà n hiệu phòng data data appen sợ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ p t ờ id hai mươi bốn năm chín ba mươi một data appen hở tờ mở zepon katla rắt vn p h u n s o n zepon slip c h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi năm heo tám giới cùng hồ l y tinh center center slip p h u n s o n c a t l a rắt Ua, data, coba. v à it mơ lơ hơ t ờ t ờ c ầ m p h ạ t i b l e tie by f i z phi s Kazun, Obeza, Safazi. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a y c phút s â mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tatus hai chân. c o b t mơ lơ tơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chân. Coba, it m lơ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ c ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ít mở lở thơ tờ h tờ h tờ open, tờ u tờ i ờ ue. ít mở lở thơ tờ tờ t h tờ sen, data. Các l g i ắ t và i kỳ định một than, c ơ m phun sân, zepon. và con nén zepon mát, đi id b ụ ộ c con nén b ố đi cờ l ặ t đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam xì thai mặt zin tớt, mờ zem, dê. đọc cú men gê tê lê men b i h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in mờ con nén. và đ a t a n hiệu phòng data. data appen, s ở tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, c h ạ p t e r id hai mươi bốn năm chín ba mươi hai. data appen, hờ tờ mờ, z e p n Cả t l a z ặ t Venwei Enfunsen, d ẹ p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu đến t â y tiên hành t i ể u thừa độ. Center Center. Slip. Funsen cả t l a z ặ t Ua, d a t ạ c ộ t bớt. v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p ạ t ị i b l e Thai e b ả y p h i d z p f o s c a z o n Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tà tất hai trăm. Coder tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t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 sơ tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l i n data appen chapter ids hai mươi bốn nghìn n ă t r a data appen hở tờ mở rộng các l a i ặ t venvay n d funson z p o n e slip c h ư ơ n g 447 n h ư tới đại kẻ lừa đảo center center slip funson các l a i ặ t ua data convert và ít mở lở hở tờ tờ tờ công p h ạ t ị t mở thai b bảy phi z f o r s cơ dome opeza sa p h ạ Gì. ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ new sun tờ z It mơ lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n p h ơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ m h ơ thơ t h thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ t a ơ thơ t h thơ t h thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t m ơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h t t t h thơ t h ID book con nện b ố đi cờ lặt đa tà a tì và tít đặt nam xì thay mặt zinpur mờ dem dê đ ỏ c cu m n ghê tê lê m n bỉ hỏi c h ạ m t ờ con nện in mờ con nện và đa tà new p h ỏ n g data data appen sơ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m t ờ id hai mươi bốn năm chín ba mươi bốn data appen h ờ tờ mờ zepon k a l a z a t v e n v a n d funson zepon slip chứ bốn trăm bốn mươi tám đại tự tại đầu chiến thắng phật center center slip funson k a l a z a t ua data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 Katlazat, h e n w e y Enfusen, d ẹ p o n Slip. Chung bốn trăm bốn mươi chín tích lôi sơn phu t h ê đoàn tụ. Center Center. Slip. p h u n s o n Cả là a z ặ t Ua, đ a t ạ Coder. v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatit m i t a i B bảy, Phi Zefos, c a z o m Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ z e k e ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ t z e d i s tay tay chân. ít mờ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tatus hai trăm. Coder t ờ t mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tatus hai trăm.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 sợ tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l data a p p e n d chatter id hai mươi nghìn bốn trăm n ă h í n nghìn r ă m l n h sáu data apple html z b e k l a z a t vnvn funson z b o n strip chương 450 m n ă a t ừ vũ trụ khai phá center center strip funson k a l a z a t ua data cột bớt và ít ml html compatite noite hai m ư bảy phi jetforce cazome opeza sapazy ít ml html new sun htz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 và c ó n nen z e o n mát, d id book con nen b ố đ y cỡ lặt data ati và tít đặt nam xì thai mặt zipur mờ zem z Đỏ o c u m e n gt ê l e m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n và đã t à n i e u phòng data data appen s ở tỏ d id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m t ờ r id hai mươi bốn năm chín ba mươi bảy data appen h e r t ờ mở z ộ n g l a r l a z a t v e n v a n p h u n s o n zepon slip c h ư ơ n g bốn trăm năm mươi một chín linh t i ề n giới center center slip p h u n s o n c a là g i ặ t ua <mdled sadness>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 ít mở lợt hơn tờ tờ u e n ít mở lợt hơn tờ tờ tờ sen, đ a t a Cắt là dắt, và i kỳ định một c ơ m phun sân, zepon. v à con n n zepon mát, đi ì đi buộc con nén bô đi cờ lạc data a tì và tít đặt nam xì thay mặt zipot, mờ zem, dê. Document gt element bhoi, c h a p t e con n n in mờ con n n Va data new phòng d t a Data a p p n sợ tỏi g i năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter id, hai mươi bốn năm chín t r ba mươi tám. Data a p p n hờ tờ mờ, zepon. Cả t l a z a t v n v e i Enfunsen, z e p ồ n Slip. Chung bốn trăm năm mươi hai không gian công pháp. Center Center. Slip. Funsen Cả t l a z a t Ua, Data, c o d e i v à ít mờ lơ hơ tờ tờ tờ. Compatit h ạ i t a i B bảy, Phi Zefos, c a z o m Opeza, Safazi. ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ nêu sơn tờ zé cỡ. ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ ozé edis tét trên h u s i n ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t a s hai m c ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ t tờ t hai trăm. c o tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 Sơ tóc dì ì n ă i tám n g h ì t r ă Data appen, chặt dì hai m i bốn năm chín Data appen, h e t e mở lớn. Zebone. k t l a z a t venevay enfunson, z e b o n Slip. c h ư ơ n g 453 t r m u ố n m a n g n g ư ờ i phi. Center center. Slip. p h u n s o n c a t l a z a t ua, data, kodwa. Va í mở lớn h ơ tờ tờ. Compatible tie e-bay, fee zefos, k m opeza, sa fazi. ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ n ờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ ờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ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 và con nen zepon mát, d id b ụ o con nen body cờ l ạ t data a t ỷ và tít đặt nam xì t hai mặt zip up mờ zem zê docu men vt element b hoi chapter con nen in mờ con nen và data new phòng data data appen sơ tạo d id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín trăm ba mươi data appen h e t e l mờ zepon c a t l g i ặ t venway n function zepon slip chung bốn trăm năm mươi b ố tiến giới sản phẩm chất lượng kém center center slip Kalazat, Ua, data, cobot. Va it mơ lơ hơ tơ tơ. Compatible Tai Bibe, Fizefos, Kazum, Obeza, Safazi. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t a chân phunsen. t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chum. Cobot, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t i c h o b o t it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t ầ n tờ tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ Các l g i ặ t và i kỳ định một c ơ m phun sân, zepon. v à c ó n n n zepon mát, đi ì bục c ó n n n b ố đi cờ l ặ t đ a t ạ ạ t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zipot, mờ d e m dê. Đỏ c u m e n g gt ê l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t à n i e u phòng d a t ạ đ a t ạ a p p n s ở tỏi gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n c h a p t e id hai mươi bốn năm chín ba m ộ t m ộ t Data appen, hờ tờ mờ, z e p n Cả t l a z a t Venwey n d Funson, d ẹ p o n Slip. Chung bốn trăm năm mươi lăm lần nguyện t i ế u c á c chủ. Center Center. Slip. p h u n s o n Cả t l a z a t Ua, d a t ạ c o d w e l v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c ầ m p h ạ t ị b l e with a i g h e-bay, Fizeforce, c a z o n Opeza, s p f a z i ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t chân f u s o n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t s hai trăm. Codwell tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n g t m Codwell tầng t ầ n tầng tầng tầng tầng t ầ n t ầ tầng t ầ n tầng t ầ tầng t ầ n n g t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 sơ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appn e d chapter id hai mươi bốn năm chín ba m ư ơ hai data appn e d hertel mở p bốn c a r l a i ặ t venway n d function z bốn slip chương bốn trăm năm mươi sáu chế tạo tiền một môn center center slip function c a r l a i ặ t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m p ạ t i b l e hai mươi bảy phi z forks c a z o m opeza sa p h a gì. ít mở lở hở tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 t h ID book Conan n b ố đ y c ờ lặt data at ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mgm e d đ d c u m e n t vt e l e m e n bi hỏi c h ạ p t ờ Conan n in m ở c o n n a n và data n e u phòng data. Data appen sơ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen c h ạ p t ờ id hai mươi b n g h ì n năm chín m ư ơ ba. Data appen h ờ tờ mgl zephone. Carlazad vn f u n c t n z e p h o n Slip chứ bốn trăm năm mươi bảy tốt đẹp sinh ý Center center. Slip p h u n s t i o n c a r l a z a t ua data.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 xưa ue. It mơ lơ hơ tơ tơ tơ sen, data. Katlazat, vai ký định một kênh phu sơn, zepon. Va con n n z e p n mát, di ìi bục con nèn bô đi kênh lạc data ati vatit.nam si thai mát zipper, mơ zem, zê. Document v tê l e m e n t bhoi, c h a p t e con n n in mơ con n n Va data new form data. Data a p p n sợ tóc di ìi, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ìi, hai không bốn năm chín ba mơ bốn. Data appen, hơ tơ mơ lơ, zepon. Katlazat, vê vê n phu sơn, z e p n s i p c h ư ơ n g 458 t i ê n đế bảo tàng có mại p h ụ center center slip p h u n s ẩ n c a lazat ua đ a t ạ cột bớt và ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ công p h ạ t ị t mặt hai mươi bảy phi xe phos r cơ zone opeza xạ p h ạ gì ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nữ sơn hờ tờ zecut ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm cột bớt ít mờ lờ tờ t tờ t tờ t tờ tờ t a t s hai m c ộ bớt ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t hai trăm cột bớt ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 sở tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l i n data appn chạm tờ d a i mươi nghìn bốn trăm n c h n h ì a trăm một mươi năm data appn h t mở r c e n c á lazat venv a n funson zepone slip chương 4599 c h u y ể n âm dương quyết center center slip funson c á lazat ua data cột vỡ và ít mở lở tờ tờ tờ cầm phạt ị í t n ạ c h hai mươi b phi jetforce cờ dome opeza sapazy ít mở lở tờ tờ tờ tờ l e w sun tờ z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 t h ID book con nện b ố đi cờ lặt đạ tạ ạ tỷ và tít đặt nam xì thay mặt z i p up mgm ở e d đọc c m è n vệ tê lệ m è n bị hỏi c h ạ t t ờ con nện in mở con nện và đạ tàn hiệu p h ỏ n g đạ t ạ Đạ t ạ ạ p p n sợ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l t a a p p n c h ạ t t ờ id 2 0 4 mươi n g h ì ạ bốn trăm n m ở ư ơ i chín g t r m một mươi s u d a t n h l z e p h n e k t l a e n v a y n d f u n c t n z e p h o step chương 464 n h ậ p tây du center center step f u n c t n katlazat ua d t a cột bớt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 xoe. It mơ l thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ t thơ t thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ t thơ t h h ơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ thơ thơ h ơ th thơ thơ th t th thơ t th t th th thơ th th th th th t h h ơ th th th th th th th th s i p chung bốn t á mươi một t á giới tiếp lưu vương center center slip p h u n s ẩ n c a lazat ua d a t ạ cộng với và ít mờ lơ hở tờ tờ tờ công t ị t n mặt hai m ư bảy phi xe phos kazon opeza sa phazi ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ nữ sơn tờ z e k k t ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus h a trăm cộng bậc ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ u s h a n g b ậ ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tạt tạt hai trăm c ộ n bậ t t t t t t t t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t It mở lơ thơ thơ thơ open, z ua, tờ zhu e. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t e n tờ c h ơ thơ t h thơ thơ thơ thơ open, p u t u ơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ p e n tơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h n thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t n ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t đ ơ c h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ m h ơ thơ thơ thơ thơ t o ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ sợ tỏ dị id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chạm tờ id hai mươi n g bốn năm chín ba m ộ t tám data appen hở tờ mở r è bồn các l a z a t d renvay n d funson z bồn slip chân bốn trăm sáu mươi hai h mà vượt sâu mà vượt nhiều center center slip funson c á l ạ z a r d ua data cột v i và ít mở lở tờ tờ tờ tờ cầm phạt t n t mật hai ít bảy phi jetforce cờ d o m opeza sa p h ạ gì. ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ new sun tờ z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 và con nện zepon mát, đi iddy bục con nện b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mgm ở zê đọc cú men gt e l e m e n bi h ỏ i chapter con nện in m ở con nện và đa tà new p h ò m g data data appen sợ tỏ g id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín ba m ộ t chín data appen hở tờ ml ở zepon c a l a z a t ven vn funson zepon slip chương bốn trăm sáu mươi ba cường đại thánh ma quyết center center slip funson c a l a z a t ua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 Cả l a r d Venwey a n p h u n s ẩ n z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bun trăm sáu mươi x u ổ i c e l v õ c h i ế u Center Center. Slip. p h u n s ẩ n cả l a z a r d Ua, đ a t ạ c o b i v à ít mơ lơ hơ tơ tơ. c o m p h a t i t l e with a i g h e-bay, Fi Zefos, c a z o n Opeza, s a a z i ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ nêu x u n tơ zec. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân Funson. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h trăm. ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ t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 sợ tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l i n data appen c h ạ p t ờ ids hai mươi bốn năm chín t r a i data appen hở tờ mở rộng katlazat venwey and funson zbone slip c h ư ơ n g 465G r ă i nữ n h i quốc center center slip p h u n s o n c a t l a z ặ t ua data cộng v i và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m p h ạ t i b l e hai mươi bảy phi zforce k a z o n opeza s ạ p h ạ z ì ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z It mơ lơ tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t t a tay tay tay tay t a tay t a tay tay tay tay tay t a t a tay t a tay t a tay tay tay tay t tay tay tay tay t a t a tay t a tay tay tay tay tay tay t a t a a tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay t tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay t a tay tay tay tay tay tay t tay tay tay tay t a t và con nện zepon mát d id book con nện b ố đi cờ lặt data a <cười> t ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt zipur mờ dem dê đọc cù men g h tê lê men b hỏi chapter con nện in mở con nện và data n e u phòng data data appen sợ tỏ dị id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín ba hai hai data appen hở tờ mờ zepon các lạ i ặ t renvê en f u s ầ n zepon slip chân bốn trăm sáu mươi sáu ngọc đế lao quân cũng vô pháp center center slip Kalazat, Ua, Data, Koda. Va itmer lo her t h t Doctor. Compatible Tai b í bảy, p h i z e f o s c a r ô n o b ê r a Safazi. Itmer lo h t r the n e u Sun the Zecker. i t m e lo h t r t t e o z ê đ i s de Tachin Funson. Itmer lo h t r the Zedis t h t bull itmer lo her the t a t u s high chum. k o d t i t m e lo h e t h t a t u s at bonset. Itm t a l u n i t m e lo her the open, get Ua, does the u t m e lo her t h t a r t s e n LC ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t e n tờ tờ giở ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c ả là giặt và i kỳ định một c ơ m p h u sân, d ẹ p o n và c ó n n n d ẹ p o n mát, đi ít bục c ó n n n b ố đi cờ l ặ t đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam xì thay mặt z i p ớ t mzem, ở d ê đ ọ c c u men g ê tê l ệ m e n b i h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in mở c ó n n n và đ a t à new phòng d t a data a p p n sợ tỏ dị ít năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. d a t ạ a p p n chapter ít hai mươi bốn năm chín t r ba hai ba. data a p p n hờ tờ mở lơ, zepon. c ả c lazard, v e n v ê en funson, zen bôn. slip chân bốn trăm sáu mươi bảy heo tám giới phản thiên. center center slip funson c ả l a giặt, ua đ a t ạ con bơ, và ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. công p a r t ị t mật hai m ư bảy, phi z e phos, kazon, opeza, sa phazi ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nilson h tờ zecot ít mờ lờ tờ tờ tờ ozedis t a chân funson ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ zedis t bôn ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm c ộ n bớt ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ Data dun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Ret tua thơ zhu e It m lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ o e n But tua thơ thơ thơ thơ thơ t thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t thơ t h h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ s ở tỏ d ì i d 58403. data appen d c h ạ m t ờ i d 20459324. data appen d h e t ờ mở r e n o n c t l a i ặ t venvay n p h u n s o n z b o n slip c h ư ơ n g 468 ngọc đế ngọn cụ tỏi center center slip p h u n s o n c a t l a i ặ t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m g b á t ị t ngoại hai ý b ả y phi z e phos cơ r o m e opeza x a p h a gì. ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 t h ID book con nện b ố đi c ờ lặt đa tạ t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt dinh tớp m ở dem dê đ ỏ c ù men ghê tê lê men b i hỏi c h ạ m tờ con nện in m ở con nện và đa tạng liệu phòng data data appen sơ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m tờ id hai mươi bốn năm chín ba hai năm data appen hờ tờ mờ ở l d ẹ p o n c a t l a i ặ t renvay n p h u n s o n d ẹ p o n slip chân bốn trăm sáu mươi chín suối quẹ con âm center center slip p h u n s o n c a t l a z a t ua d t a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 tờ xưa ue. It mơ lơ hơ tơ tơ s e n data. Katlazat, vai ký đ ị một k ê n phunsen, zepon. Va con n n zepon mát, di ì bục con nèn bô đi kênh đạt nam si thai mát zipper, mơ zem, zê. Document gt l e m e n t bhoi, c h a p t e con nèn, in mơ con n n Va data new from data. Data a p p n sợ tóc di ì năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì hai không bốn năm chín ba hai sáu. Data appen, hơ tơ mơ lơ, zepon. Katlazat, vn vn phunsen. Zebon. s i p c h ư ơ n g 470 t â y Du t r u n g k ế t Giả Center center. s i p h u n s e n c a lazat ua d a t ạ c kodwa. v à it mơ lơ hơ t ờ t ờ c o m p ạ t ị i t mãi e bay. Phi xe phos kazoom. Opeza xạ p h a gì It mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tay chân f u s e n It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tay b it m lơ tơ tơ tơ t a t u hai s h ă m k o t mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t s hai chăm. k t mơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ s ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ t It mở lơ thơ thơ thơ thơ open, get to a, does the UA. It mở lơ thơ thơ thơ thơ t e n put t e s t t mở lơ thơ thơ thơ thơ ô thơ t h thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t m ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ h sơ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen d chapter id hai mươi bốn năm chín ba hai bảy data appen herder mở lớn z bôn karlazat vanwey and fusion z bôn slip chung bốn trăm bảy mươi một tình cầu thành lũy center center slip funson c a r l a z a t ua data convert và ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ công an t ị t mặt hai mươi bảy phi z e phos cơ z o n opeza sa phazi ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ n i u sun tờ z kut ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ ozedis tay tay c h â s i n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 mg mdocument vt lệ m n b hỏi c h ạ t t ờ c ó n ề n in m ở c ó n ề n và đ a t à niệu h phòng data data appen sợ tỏ gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h a t t e id hai mươi bốn năm chín t r ba hai tám data appen html zbone karlazat vn f u n c t o n z b o n slip c h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai mắt tím tịch linh người center center slip f u n t o n k a l a z a t ua data cột đối. và ít ml html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 í m l h tờ t s n data cả là g i ặ t và i kỳ định một cơn phun sân zepon và c ó n ề n zepon mát đi ì đi buộc con nén b ố đi c ờ lặt data a t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt zip m ở g e m dê docu men vê tê lê men b i hoi chặt tờ con n ề n in m ở con n ề n và đạt tan h i ệ u phòng data data appen s ở tỏ d i tám nghìn bốn trăm l data appen chặt tờ ì i d 20459329 n năm n g h n chín t r n data appen hờ tờ mờ lờ zepon katla rắt ven vê n phun sân z e p bốn trăm bảy mươi ba thành l ũ y b ê n trong. Center Center. Slip. p h u n s o n cả l à g i a t Ua. đ a t ạ c o t w e l l v à ít mơ lơ hơ tơ tơ. t Compatible Thai e-bay. f i z e p h o r c e Kazoom. Opeza. Safazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay trên f u s i n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay bun. t mơ tơ tơ t n phun s h n i trăm. c l l t mơ tơ tơ tơ tơ đi s ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ Ua, tờ zau e. It mơ lơ tờ tờ tờ b e s e n Lc. It mơ lơ tờ tờ tờ open. Ua, tờ zau e. It mơ lơ tờ tờ tờ b e s e n Data. c a t l g i a t v à i k ỳ định một cơm p h f n s e n d ẹ p o n v à conen n d ẹ p o n mát. The ID b ụ c conen n b ố đ i cờ l l t data a t ỷ v à t i n đ ặ t nam xì t hai m ặ t zipper, mơ zem, zé. Document rete l e m e n t bhoi, c h ạ p t ờ conen, n in mơ conen. n v à đ a t a new i from data. Data appen, so tò zi ID, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n c h ạ p t ờ ID 20459330 Data Appen, h e t e m l l e z b o n Carlazat, v e n v e y and Funson, Zbone. Slip. Chung bốn t r ư ớ c vũ trụ sinh mệnh. Center Center. Slip. Funson Carlazat, Uber, Data, Coldwell. Va ít m l hở tờ tờ tờ. c o m p a t i t l e with a i b bảy, p h i z e r Force, Cazon, Opeza, Safazi. ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ Newsom, tờ zetcut. ít mở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ ozedis tay tay tay tay tay tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t tay t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 và c ó n e n zepon mát, di ý đ buộc c ó n e n b ố đi c ờ lát đa tà t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì thai m ặ t zipper, mờ zem, z Đỏ c u m e n g v tê l e m e n bi h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n e n in m ở c ó n e n và đa tan l ệ u phong đa tà. Data appen, s ở tò di d đi, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, c h ạ p t ờ r ý i hai mươi bốn năm n h ì n ba ba một. Data appen, hơ t ờ mờ, ở zepon. c a lạ g i ặ t v n vê en funson, zepon. slip. chung bốn trăm bảy mươi năm hôn đô t u luyện. Center center. Slip. Kalazak, Ua, Data, Coba. Va it mơ lơ hơ tơ tơ. Compatible Tai Bi, Fizefos, Kazum, Obeza, Safazi. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ơ t tơ t a chân phunsen. t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ t tatus h a n chum. Coba, t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h i c h m Coba, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ít mở l h ợ t hơn tờ tờ ô t e n tờ tờ ue ít mở lượt hơn tờ tờ tờ sen, đ a t ạ c a t l g i ặ t v à i kỳ địch một c ơ m phun sân, zepon. v à c ó n n n zepon mát, đi i đi buộc con nén b ố đi cờ lạt đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam xì thay mặt z i p ớ p mờ zem, dê. Đỏ c u m e n t gt e l ệ m e n t b h ỏ i c h ạ p t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t a n hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tỏi gid, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter i đi, hai mươi bốn năm chín t r ba m ư i ba. t a a p p n hờ tờ mờ, z e p n Cả l l a z a t Venwey and Funson, Zepon. Slip. c h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu bấm sinh m a t h ầ n h mũi tử. Center Center. Slip. Funson cả t l a z ặ t Ua, đ a t ạ c b d e v à ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p a t ị t l e with a i e-bay, phi xe p f o s c a z o n opeza, sa phazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ nêu sơn tơ zeker. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân Funson. ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tà tất h i t r ă n tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r ă Data appen, chặt ơ a i mươi bốn năm 3 3 í n Data appen, hơ tơ mơ lơ, zepon. k a l a z a t venwey n f u n s o n zepon. Slip, c h ư ơ n g 477 b ả n cổ khai t i ề n Center center. Slip, funson đối... k t l a z a t ua, data, cổ đô. và ít m l h tơ t Compatible hai ít bảy, phi zephors, m opeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ ơ t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 t h ID book con nen b ố đi cờ lặt đa tà a t ỷ và t í h đặt nam xì thay mặt zip up m ở g e m d đọc cú men gê tê l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ p t ờ con nen in m ở con nen và đ ạ tàn liệu phòng data data appen sợ tỏ gid 58403. ơ i tám data appen c h ạ p t ờ id 20459334. ố n năm n g n h í t r m ba data appen hở tờ mờ z e p o l katlazat venv en funson zepon slip c h ư ơ n g 478 hồng hoàng hiệu r a center center slip funson c a l a g i ặ t ua data con bờ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 ít mở lờ tờ tờ tờ ô t ầ n b ú t ua tờ tờ ue ít mở lờ tờ tờ tờ tờ sen đ a t ạ các lạ i ắ t và i kỳ địch một cơn p h ù sân d ẹ p o n và con nện d ẹ p o n mát đi id buộc con nện b ố đi cờ l ặ t đ a t ạ ạ tỷ và tít đặt nam xì thai mặt z i p ớ t mờ d e m d ê đọc cù men g ê tê lệ men b i hỏi c h ạ t tờ con nện in mở con nện và đa tàn hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ ạ p p n sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data a p p n chặt tờ id hai mươi bốn năm chín ba ba năm data appen hờ tờ mờ zepon Cả l a r d v t n w e n d Funson, Zepon. Slip. Chu bun chambay mê chiên chuẩn nhập c h i l i n h Center Center. Slip. p h u n s o n cả lazard, ua, đ a t ạ cobb. đ v à ít mơ lơ hơ t ờ t ờ c o m p a t i b l i t a i e bay, phi xe phos, kazoom, e z a sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ nêu sơn hơ tơ tơ tơ tơ tơ t t h â n f u n t m lơ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h a h ă m Cobbet, ít mơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ tâ t ờ t ờ t ờ tâ tâ tâ tâ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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám n g h ì t r a Data appen, chặt đ a i mươi bốn năm 3 g h ì t r a m Data appen, hơ tơ mơ l dẹp ồ n c a t l a z a t vnv en h u n s ẩ n dẹp ồ n Slip, c h ư ơ n g 480 t ì m tiền đ ế b á o thủ. Center center. Slip, p h u n s ẩ n c a t l a z a t ua, data, kodwa. Va ít mơ hơ tơ tơ tơ. Compatible hai e-bay, phi xe p h o e sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ơ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 t h ID book con nện b ố đ y cờ lặt đa tạ a tì và tít đặt nam xì thay mặt jipur mdm g đ ỏ c ù men v ệ tê lệ men bì hỏi c h ạ m t ờ con nện in mở con nện và đ ạ tàn l ệ u phòng data data appen sợ tỏ d năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ m t ờ id hai mươi bốn năm chín t r ba bảy data appen h ờ tờ mở z bôn các l a i ặ t ven vê en funson z bôn slip chứ bốn trăm tám mươi một cản quét tiên đế như các thảo center Center. slip funson các l a i ặ t ua data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 Ua tờ xưa ue. It mơ l ờ tờ tờ tờ sèn, dạ tà. Katlazat, vai ký điện một k ê n phút sơn, zepon. Va con n n zepon mát, di i đ buộc con nèn bô đi kênh tà tì vatid d t nam si thai mát zipper, mơ zem, zê. d c u m e n t v tê l e m e n t bhoi, c h a p t e con n n in mơ con n n Va data new form data. Data a p p n sợ tò d ìi, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ì hai không bốn năm chín ba ba tam. Data appen, hơ tờ mơ lơ, zepon. Katlazat, vênh phút sơn, Dẹp bồn s i p c h ư ơ n g bôn chăm tám mươi hai bao thu tích hận center center s i p h u n s ẩ n c a lazat ua data cova và it mơ lo hơ t ờ t ờ t ờ c o m p h ạ t i t o ã i hai b ả y phi xe p f o s kazoom obeza x a p h ạ gì. it mơ lo tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ n f u s o n it mơ lo tơ tơ tơ tơ t h a m t m lo tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h a n chăm c o v it mơ tơ h ơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t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 s ở tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appen chatter id 20459339. ố n t r a m ư ơ h í data appen h t e r mở r ộ n các l a z a t d venway n d function z b n slip chung bốn trăm tám m ư có người muốn tìm tra center center slip p h u n s ẩ n c a l ạ z a r d ua data cộng với và ít mở lờ hờ tờ tờ tờ công p h ạ t ị t n mặt hai mươi bảy phi z ford cơ dome opeza sa phá gì. ít mở lờ hờ tờ tờ tờ tờ new sun hờ tờ z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 t h ID book con n e n b ố đi c ờ l t đ ạ t ạ ạ tì vatin đ ặ t nam xì t hai mặt z i n p e r mờ g e m z đ d c k u m e n g v t e l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ p t ờ con n e n in mờ con n e n và đ ạ tà n hiệu phỏng đạ t ạ Đạ t ạ ạ p p n s ở tò z ì ID năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data a p p n c h ạ p t ờ ID hai mươi bốn năm chín ba bưu không d a t ạ ạ p p n h ờ t ờ mở l, ze bôn c a r l a i ặ t vnv en p h u n s o n ze bôn slip chung bốn trăm tám mươi bốn không trăm triệu mùa mang liên center center slip funson karlazat ua data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 It mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h ờ, thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h t ạ Cả l ơ g i ơ t vài kỳ đ ị ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ t h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ t h ạ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h l t m ơ t b ơ h ỏ i c h ạ t t ờ có n ơ n in m h ơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t ạ Đa t ạ ạp h n s ơ thơ thơ thơ thơ t ơ t thơ t h h ơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ h ơ t h h ơ thơ thơ thơ h ơ thơ thơ t h thơ thơ th t thơ thơ th th thơ t c ả lạ g i ặ t venwey enfunsen, z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm long phượng chi chiến. center center. slip. p h ù n s e n Cả l ạ g i ặ t ua, đ a t ạ cộng bởi. và ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. c ầ m g partit mật hai m ư bảy, phi xe phos, kazon, opeza, x a p h a gì. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ nilson hờ tờ zecot. ít mờ lờ tờ tờ tờ o d i s tay chen funsen. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ t d tờ tờ tatus hai trăm. cộng ở tờ tờ tờ tờ t tờ t tờ t s hai trăm. c ộ n bở tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 sợ tỏ dị id năm m ư g ì n bốn trăm l i n data appn chatter id hai mươi 2 ố n năm chín trăm b n h a data appn hở tờ mờ zepon c a r l a z a t v e n v e y n d function zepon slip chừng bốn trăm tám m ư thu cái nữ đổ đi tìm nào center center slip function c a r l a z a t ua data cột bớt và ít mờ lờ hở tờ tờ tờ cầm hạ tít mọi hai m ư bảy phi zephors c a r o m opeza s ạ p phà a z y ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 và con nen zepon mát, d id book con nen b ố đi cờ lạt đa tà a tì và tít đặt nam xì、sì、thai mặt zipur mzem ở zê đọc c men gt element b hoi chapter con nen in m ở con nen và đa tà new phòng data data appen sơ tỏ d id năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín ba m ư ơ ba data appen hờ tờ mờ zepon katlazat renvay n p h u n s o n zepon slip chân bốn trăm tám mươi bảy sinh trọng sinh center Center. slip p h u n s o n c a t l a z a t ua đ a t tạ, có b ấ t v à ít mơ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatible h tie by Fizefos, Kazoom, Obeza, s a a z i ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h â n ít mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tatus hai chân. có b t ít mơ lơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t tơ t t tơ t tơ t t h tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ ít mở l ớ t hơn tờ tờ open, ít mở lớp hơn h ờ tờ tờ sen, data. c ả là giặt và i kỳ định một c ơ m phun sân, zepon. v à con nén zepon mát, đi ít buộc con nén b ố đi cờ l ặ t data a tí và tít đặt nam xì thay mặt zipot, m ở zem, dê. Document v tê l e m e n bioi, h chapter con nén, in mờ con nén. v à data liệu phòng data. Data appen, sợ tỏ dị ít năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ít hai mươi bốn năm chín ba m ư ơ bốn. Data appen, hở tờ mờ, zepon. Cả t l a z a t v n v e t a n p h ù n s ẩ n z e p ồ n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám công pháp đầy đủ hết. Center Center. Slip. p h ù n s ẩ n cả l l a z ặ t u b e Data, c ộ t b e t v à ít mờ lờ hờ tờ tờ tờ. Compatit m i t a i i bảy, Phi Zefos, c a z o n p e z a Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ n u x u n tờ zeker. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm. Codwell tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai trăm. c o tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 Sơ tỏ dì ì i năm mươi tám n g h ì t r a Data appen, chapter i hai mươi bốn năm chín Data appen, h e t e mở lớn, z bồn. c ạ r l a z a t vnv en p h u n s o n z bồn. Slip, c h ư ơ n g 489 bài phòng h ậ u t h ổ Center center. Slip, p h u n s o n carlazat, ua, data, kodol. và ít mở lớn hơn tờ tờ tờ. c o m p a t t b l e h i t h e-bay, phi z forts, kazoom, opeza, sa phazi. ít mở lớn hơn tờ tờ tờ tờ tờ tờ new sun tờ z kut.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 ID book con nen b ố đi c ờ lát đa tà t ỷ và tít đặt nam xì t hai mặt dịp ớt mờ m e mờ dê docu men gê tê element b hoi chapter con nen in mờ con nen và đa tà n e u phòng data data appen sợ tóc dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen chapter id hai mươi bốn năm chín ba bốn sáu data appen hở tờ mờ ở zepon c a l a g i ặ t ven v a en p h u n s ẩ n zepon slip chung bốn trăm chín mươi tử tiêu cung nội center center slip h u n s ẩ n c a l a g i ặ t ua data c ộ n đối.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 Slip c h ơ n g bun chăm chin remote from day v i n h v i ê n v ô s ỉ Center Center Slip h ù n s e n c a r lazat ua data k Bất. và it mơ lơ her tơ tơ tơ kompatit h mãi e bay phi xe phos kazoom obeza sa phazi it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ chân f u n s it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ t a s h a h u d it m lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai m k t mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t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 sợ tỏ dị i tám nghìn bốn trăm l data appn chatter id hai mươi b h ì m trăm c i ba bốn m ư data appn e d hở tờ mở r ộ n các l a z ặ t vn f u n c t i n z b o n slip c bốn trăm c h n mươi hai hồng quân phân b ả o center center slip f u n c t i n các l a z ặ t ua data cột và ít mở lở tờ tờ tờ cầm phạt tít mật hai ít bảy phi jetforce cờ z o n opeza sapa h d ì ít mở lở tờ tờ tờ tờ new sun tờ z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 t h ID book Conan n b ố đỉ c ờ lặt data at ỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt jip up m g e m d đọc cú m è n gệ t ê l ệ m è n b hỏi c h ạ t t ờ conen n in mcconen n và đa tàn lựu phòng data data appen sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba data appen c h ạ t t ờ id hai mươi bốn năm chín ba m ư ơ chín data appen hở tờ m l, z e p o l katlazat venvay a n p h u n s o n zepon slip chân bốn trăm chín mươi ba thánh nhân chi đạo center center slip h u n s o n c a t l a i ặ t ua data cột bữa và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ e ơ t o tơ tơ tơ tơ tơ a ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t tầm tầm tầm t ầ n tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t m tầm t t m t ầ t tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t m t t m tầm tầm tầm tầm t t m t ầ tầm tầm Ua tờ xưa ue. It mơ l ờ tờ tờ tờ sèn, data. Katlazat, vai ký định một k ê n phu sơn, zepon. Va con n n zepon mát, di ìi đi buộc con nèn bô đi kênh lạc data ati vatit d t nam si thai mát zipper, mơ zem, zê. Document v tê l e m e n t bhoi, c h a p t e con n n in mơ con n n Va data new from data. Data a p p n sợ tóc di ìi, năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data a p p n chapter ìi, hai không bốn năm trăm linh ba. Data a p p n hơ tờ mơ lơ, zepon. Katlazat, vênh v ê n phu sơn, Zepon s i p chung bốn trăm c h ư ơ i bốn hậu thổ thành thánh Center Center Slip h ù n s o n c a t l a i á t Uber d a t ạ c o l d w e và ít mở lở hở tờ tờ tờ c o m p h ạ t ị t mặt hai bí bảy p h i z e p h o r c e Curzon Opeza Safazi ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ n i u s o n tờ z e t k t ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tatus hai t r ă cột bật ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ s hai t m c bật ít mở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t a t u s hai trăm cột bất ít mở tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t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 s ở tỏ dị ids năm m g ì n bốn trăm l data appen d c h ạ p t ờ ids hai mươi bốn năm n ă m m ộ t data appen d h e t e mở r ộ n các lazard renvay n d funson z bôn s i p n b trăm c h n mươi lăm trên đường đi gặp hậu nghệ center center slip funson c á lazard ua data c ộ n b v a và ít mở lở hở tờ tờ tờ công partit mở hai b bảy phi z forts kazom opeza s ạ pha dị ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new s t n hở tờ z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 và con n ẹ n zepon mát, di d bục con n ẹ n b ố đi c ờ la tà t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì t hai m ặ t zipper, mờ zem, zê. Document v tê l e m e n t bhoi, chapter con nèn, in m ở con nèn. v à data new from data. Data appen, s ở tò di d năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. Data appen, chapter ì, hai mươi bốn năm n h ì n ba năm hai. Data appen, hơ t ờ mờ, zepon. c a l a g i ặ t vê vê en funson, zepon. Slip, chung bốn trăm chín mươi sáu hồng hoàng â m yu. Center center. Slip, h u n s o n c a l a g i ặ t ua.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 Cả t l a z ặ t Venwei Enfusen, d ẹ p o n Slip. c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy vân s a n thoát vây hồng hoang mười ngày. Center Center. Slip. Funson Cả t l a z ặ t Ua, Data, c o d e i v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatit n m i t a i B bảy, Phi Zefos, c a z o m Opeza, Safazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ zeker. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân. Coder. ít mờ tơ tơ t ờ tơ tơ tơ tơ tatus hai m tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ tơ tơ tơ tơ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 sợ tỏ d ì năm i tám n g h data appen d chặt tờ ì a i mươi bốn 5 ă m c h data appen d hở tờ mở rộng k l a z a t venwey n d funson zbon s i p trăm c h n mươi tám v u yêu chiến k h ở i center center slip funson k a l a z a t ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c o m p h ạ t i b l e hai b bảy phi z h o s c kazon opeza x a p h ạ gì. ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ new sun hở tờ z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 t h ID book con nen body cờ lặt đa tà a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zin p ớt mờ g e m dê đ ỏ c ù mèn v ệ tê l ệ mèn bi hỏi c h ạ t tờ con nen in mờ con nen và đ ạ tàn i ệ u phòng data data appen sơ tỏ d i tám nghìn bốn trăm l data appen c h ạ t tờ id 20459355. ố n năm n g n h í t r m ba data appen hở tờ mờ zepon c a l a g i ặ t ven vê en f u n s ẩ n zepon slip c h trăm n mươi chín tham lam trí nhất t h á n h nhân center center slip funson k a l a z a t ua d t a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 ít mở lở thơ tờ tờ tờ open, put ua tờ tờ ue ít mở lở thơ tờ tờ tờ sen, data. c ả là g i ặ t và i kỳ định một c ơ m phun sân, zepon. và c ó n n n zepon mát, đi id b ụ c con nén b ố đ ỉ cờ l ặ t data ạ t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt zin t ớ t m ở zem, dê. Đỏ c u men gê tê lê men b i h ỏ i c h ạ m t ờ con nen, in mờ con nen. và đạ t a n hiệu phòng data. data appen, s ở tỏi gid năm mươi tám nghìn bốn trăm linh ba. data appen, c h ạ p t e r id hai mươi bốn năm chín t r ba i năm sáu. data appen, hờ tờ mờ, z e p n Cả t l a j ặ t fengwe n p h ù n s e n d z e p ồ n stip, t r ư ơ n g năm trăm đánh c ư ớ p trung thánh thành bất hủ. sinh toàn thu hồi diệt thế đại ma nói, nga, hảo sao, ta chỉ là cảm ứng được bọn người kia ra tới, lúc này mới thuận tiện dọa dọa bọn họ, tính, vẫn là trở về chơi mặt t r ư ợ đi. sinh toàn cũng n loáng lên rời đi, hiện trường dư lại tam thanh, phương tây nhị thánh cùng nữ hoa toàn nhìn chu thiên trong tay hỗn độn trung toàn hiện ra một tia tham lam, chu thiên sách theo hỗn độn trung nhìn ba mươi ba thiên ở ngoài nói, muốn hỗn độn trung vẫn là đi ba mươi ba thiên ở ngoài đi các ngươi cũng không phải là vu yêu nhị tộc, động thủ dưới này hồng hoang nhưng chị không nổi vài cái khi nói chuyện chu thiên chợt lóe hướng hồng hoang sao trời lao đi sáu cái thánh nhân vội vàng đ ổ i kịp bất quá một hồi chu thiên đã bay ra hồng hoang nhảy và hỗn độn dòng khí sáu cái thánh nhân càng là theo s á t ở phía sau bay gần nửa ngày thời gian chu thiên đã bay ra hồng hoang hàng tỷ hắn thân thể một đốn chuyển sinh nhìn về phía vây quanh mà đến sáu cái thánh nhân khoe miệng mỉm cười lớn tiếng nói thực hảo không có một cái nguyện ý vứt bỏ hỗn độn chung sao sáu người trung nữ hoa khuôn mặt dối d á m nhìn chu thiên nàng liếc mắt cái khắc năm cái thánh nhân tranh luận hỗn độn chung nàng không phải không có cơ hội nhưng nàng làm lòng dạ đàn bà mu đột nhiên nàng nghĩ đến chu thiên hữu cư nhiên làm sinh toàn cùng hậu thổ rời đi phải biết rằng sinh toàn cùng hậu thổ hai người trong tay pháp bảo cường hãn h ắ n cư nhiên không cần các nàng trợ giúp nữ hoa nhanh chóng hồi ức phía trước hết thảy hậu thổ cư nhiên nói là tuân mệnh mà đi cái này làm cho nữ hoa càng là hoảng sợ nàng trong lòng khiếp sợ sắc mặt bất biến trong miệng lại nhàn nhạt nói ta cùng sinh toàn hậu thổ có cũ ta liền rời khỏi tranh đoạt đi xa chỗ quan vọng thôi nữ hoa nhoáng lên lùi lại ngàn vạn dặm thánh nhân trung lại mất đi một cái tiếp dẫn chuẩn đề toàn vui sướng không thôi thái thượng nguyên thủy cũng âm thầm tự đắc bất quá thông tiên trong lòng lại là một trận dối chu thiên tay nhoáng lên đem một cái phù hấn ném cho thông thiên nói n g ư ơ i xem một chút là lưu lại vẫn là rời đi ở tây du trung cần bồ đề cho chu thiên một cái khuyên phục tiền sinh đồ vật lúc này chu thiên giao cho thông thiên nếu là thông thiên không thể bị chính mình thuyết phục chu thiên cũng liền không có biện pháp thông thiên nhìn một chút hắn ánh mắt rồi dám nhìn nhìn dư lại bốn cái thánh nhân tại đây phù hấn chung là chính hắn nguyên linh ấ n ký trừ bỏ báo cho phong thần một chuyện chính là làm thông thiên tuyệt đối tin tưởng chu thiên ta cũng không tranh đoạt thông thiên nói một tiếng cũng lùi lại ngàn vạn dặm thái thượng nguyên thủy từng người sửng sốt lại không có gọi lại thông、thiên. hiện tại hai người đối tượng phương tây nhị thánh cũng là chiếm cư tuyệt đối thượng phong nhìn đến lại đi rồi thông thiên tiếp dẫn nhìn về phía chu thiên nói ngươi giao ra hỗn độn chúng nên uy về ai đều có thiên định ngươi cũng không cần lo lắng an uy khi nói chuyện bốn cái thánh nhân vờn quanh chu thiên tư phương chu thiên h t h t mà một trận cười lạnh hắn n g mở đầu nhìn hỗn độn chỗ sâu trong nói chư vị các ngươi cũng biết hậu thiên thánh nhân cũng không tính cái gì cho dù là hồng quân h ã n kia không hoàn chỉnh bẩm sinh thánh nhân cũng không tính cái gì liền tính là thiên đạo cũng không tính cái gì mà ở ta trong mắt đại đạo cũng không tính cái gì cho các người đến đây cũng không phải là đưa bảo bối cho các người mà là đại gia hôm nay muốn đánh cướp giao ra các ngươi trên người sở hữu bảo bối nếu không hôm nay b ổ n đại gia muốn làm thịt các ngươi phong cách từ bốn cái thánh nhân đánh cướp một chút biến thành chu thiên hai mắt lộ ra hung thần chuyển biến hắn thân thể mặt ngoài một đám phong ấn trận v ă n không ngừng lập l o ạ tảng ra trong thời gian ngắn hắn khí thế đã đạt tới hậu thiên thánh nhân tiếp dẫn đám người trên mặt biến đổi từng người lấy ra pháp bảo về phía sau mau lui chu thiên khí thế lại bảo trực tiếp đạt tới bẩm sinh thánh nhân cấp bậc đem chung quanh ngàn dặm không gian chân áp quát không giao ra các ngươi trên người bảo bối hôm nay một cái đừng nghĩ đi. lần này bốn cái thánh nhân thật sự bị dọa nay khủng bố khí thế đã cùng hồng quân không sai bị lắm cần phải muốn cho bọn họ giao ra bảo bối lại không như vậy dễ dàng quá thượng thủ một trương thái cực đồ hóa thành kim quang vây hướng chu tiên h mà nguyên thủy cũng đồng thời tế khởi hỗn độn cờ bắn ra hỗn độn kiệm khí chu thiên t a y run lên dịu khai thiên hiện ra lòng bàn tay hắn đem hỗn độn trung nhấn một cái liền dung nhập dịu khai thiên nội ngay sau đó hắn trợt quát một tiếng quát dịu khai thiên linh thái c ự c đồ hỗn độn cờ trở về dịu khai thiên trung nháy mắt sinh ra một tia dao động bị quá thượng cùng nguyên thủy tế khởi hai kiện tr nhìn đến chu thiên trong tay lập trên tay h người khí thế còn ở bạo trướng hắn nhìn về phía phương tây hai người quát giao ra các ngươi trên người sở hữu bảo vật nếu không chết chu thiên như sấm quát lớn làm tiếp dẫn cùng chuẩn đề thất khiếu đổ máu hai cái sợ ma quỷ vội vàng lấy ra một đống lớn đồ vật nhưng chu thiên lại là hư lạnh một tiếng làm hai người miệng nuôi phun huyết tiếp dẫn vội vàng đem áp đáy hỏng mười hai phẩm kim liên cùng bát bảo công đức chỉ lấy ra thông u l tiên cùng nữ hoa cũng ở khiếp sợ bên trong chu thiên khí thế còn bao vây ở kia ngàn dặm phạm vi nhưng hắn ba đạo hành vi lại làm cho bọn họ hoàn toàn mưu này vòng đánh cướp quan minh chính đại không hề cố kỵ đánh cướp căn bản không cho thánh nhân nửa điểm thể diện trước mắt này hai cái thánh nhân bị đoạt đến cái gì cũng chưa dư lại thông thiên cùng nữ hoa âm thầm may mắn không đi loạn dấm một chân bằng không lúc này bọn họ trên người còn dư lại cái gì ai cũng không biết ở chu thiên khí thế trong vòng chu thiên nhìn quét đồng dạng bị khí thế của hắn bước cho thất khiếu đổ máu quá thượng cùng nguyên thủy nói đem các ngươi dư lại pháp bảo toàn bộ g i a o ra đây nếu không đừng trách ta làm thịt các ngươi quá thượng bị buộc đến há mồm phun ra đầy trời mấy vụ nhưng hắn cũng không dám có chút làm trái đem trên người sở hữu bảo vật đều lấy ra nguyên thủy cũng phun huyết đem tự thân bảo vật lấy ra chu thiên lúc này mới bông ra áp hướng hai người khí thế làm cho bọn họ r chu thiên thu hồi sở hữu bảo vật khi nhìn đến một quả linh châu hắn ha hả cười nói gì, linh châu cư nhiên ở nguyên thủy nơi này ta còn nói chờ một chút tìm nữ hoa mớn cái này nhưng thật ra tiết kiệm được phiền t o á i vanh đương chu thiên trên người sở hữu phong ấn mở ra một cổ cường đại vô cùng khí thế nháy mắt đem phạm vi trục tỷ nội hỗn độn dòng khí toàn bộ bức hai mà bốn cái còn ở ngàn vạn dòng ngoại thánh nhân cũng bị này cổ khí thế bức cho không ngừng ngừng i lại.、Giang、giác, một lại o xuyên qua vô tận Ra đây làm ngươi xem một chút tụ tập đánh bại ba nghìn pháp tắc cùng vượt qua tốc độ pháp tắc một dịu ngươi như thế nào ứng đối đi lại là một đạo hỗn độn tím lôi xuyên qua chu thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng trong tay dịu khai thiên đối với vô tận không gian đó là một phách gian g g i á c toàn bộ hỗn độn chung đều nghe được này một tiếng rách nát hỗn độn chung rách nát khai một đạo không biết rất xa kẻ nước này một đạo kẻ nước không ngừng chấn động liên tiếp ở chu thiên dịu phía trên ở hỗn độn trung đại đạo ý chí tản mát ra một cố thần phục chi khí dũng mánh vào chu thiên nguyên thần mà trên không kia nói hỗn độn tím lôi hoạch một tiếng liền tùy theo như thuần phục rơi xuống chu thiên giữa mày hóa thành một đạo tia c h ư ớ c t h n ký t h a n h c ử u bất hủ tìm bất diện chư thiên vạn giới nhậm ngã hành ha ha ha chu thiên ở trong tiếng cười lớn biến mất ở hỗn độn bên trong bốn cái thánh nhân lại hai mặt nhìn nhau mà nhưng vào lúc này hỗn độn s ó n g trung động một chút bộ mặt lãnh đ ạ m hồng quân nhìn hỗn độn dòng khí đang ở bỏ thêm vào kia một mảnh lỗ chống khu vực thấp giọng nói bất hủ cứng giả đại đại đạo th doanh châu đ ả o nội mặt trượt thanh hướng tứ phương quyết tán chu thiên tiến phòng liền nghe tiểu lòng nữ thanh âm hắn đi lên trước ôm lấy cái này luôn luôn rất ít nói dỡn m ộ i từ nói kia cũng là ngươi đâu chúng ta đây đâu vương ngữ yên nhậm đình đình đám người cùng t ê u lên hỏi chu thiên cười nói cũng là của các ngươi bất quá ta phải đem doanh châu đ ả o thu đi rồi hiện tại ta còn phải xử lý một đống lớn sự t ì n h chờ xử lý xong rồi ta mang theo các ngươi đem một đám thế giới đều đi khắp h ả o ra các ngươi ữ n h đem doanh châu đảo thu hồi đi xử lý hắn một đám c h u ế g i h i đều đi khắp hào trở thành bất hủ giả theo đuổi bất diệt đã không cần cái gì ngoại tại tài nguyên nhưng hắn bên người còn có rất nhiều nữ nhân mà không bao lâu một đám các nữ nhân bụng chung đều có hạt giống n à y sinh hắn còn phải vì bên người người tiếp tục kiếm lấy t à i phú toàn t h ứ xong chưa xong còn tiếp